trong lòng mặc dù đối với tái hiện như vậy công kích không có sức nhưng không đại biểu Lưu Kiệt chỉ như vậy buông tha vì mau sớm giải quyết cái này bốn người đưa vào chiến trường Lưu Kiệt dĩ nhiên nguyện ý một lần nữa thử nghiệm nổ tung tiểu mẫu mở mạnh nhất quy luật làm thánh khí ngậm hồn tay cầm tam trung nguyên tố một cái không thiếu vượt qua lãnh vực dưới mạnh nhất tín niệm xuất hiện ở Lưu Kiệt trong lòng ngậm hồn kiếm tựa hồ cảm nhận được Lưu Kiệt cái này một cổ tín niệm Kim Quang Đại Thịnh hưởng ứng Lưu Kiệt sở tư suy nghĩ Chém. Hơi giơ tay lên, làm một cái khua kiếm động tác, nguyên bản ánh sáng cường thịnh mộng hồn kiếm nhất thời mở đi không thiếu, cùng trước kia giống nhau một đạo kim sắc kiếm khí một lần nữa xuất hiện ở hiện trường, hướng bốn người chém tới, theo khoảng cách gia tăng, cái này một đạo kiếm khí còn đang không ngừng mở rộng, đặt tới có thể ngay tức thì đem bốn. Màu tránh ra. Tựa hồ là cảm ứng được lưu kiệt một kiếm này bất phàm, không trung đang cùng tiểu kiếm tiên mi chiến vương chiến mắt thấy cái này một đạo kiếm khí xuất hiện. Lớn tiếng hướng về phía mình bốn tên thủ hạ đắc lực hồ trường thương đem phi kiếm phá vỡ thân hình chính là muốn hướng phía dưới lưu kiệt chạy đi đang cùng tiểu kiếm tiên tiến hành không chiến chiến đấu hơn hắn cũng ở đây mật thiết chú ý chàng thượng thế cục biến hóa nhất là trong tay cầm hai cây thanh khí lưu kiệt lúc này thấy lưu kiệt phát ra như vậy một đạo huy lực ngang ngược kiếm khí tự nhiên có chút không bình tĩnh muốn đi xuống hỏi qua ta tiểu kiếm tiên nói sau bị đỡ ra phi kiếm một lần nữa hướng về phía phương chiến đi đem hướng xuống túi sông cả người ngăn cản, tiểu kiếm tiên bay bổng trên không, trên mình mang một cổ chiến ý mãnh liệt. Lưu Kiệt bên kia và đối phương bốn tên đứng đầu cấp 9 tỷ thí hắn tự nhiên cũng sẽ nhận ra được, mắt thấy lúc này Lưu Kiệt phát ra cái này mấu chốt tính một đạo kiếm khí, lại làm sao sẽ để cho phương chiến liền tiếp tục như vậy ngăn trở Lưu Kiệt đâu. Chợt quát một tiếng, khí thế một lần nữa chấn động một cái, tiểu kiếm tiên chủ động hướng phương chiến đi, ngăn trở hắn muốn tham dự phía dưới Lưu Kiệt chiến đấu tâm tư. Thân là kiếm tiên hắn Giờ phút này nhìn đạo này từ lưu kiệt trong tay phát ra kiếm khí, trong lòng cũng không khỏi khiếp sợ mấy phần, có thể gặp cái này một đạo kiếm khí mạnh mẽ. Phương chiến bị ngăn cản đoạn này thời gian, cơ sát kiếm khí đã tới trước mặt bốn người, mang lưu kiệt mạnh nhất đạo tâm một kiếm này, từ chính diện va chạm lên bốn người. Phúc! Phúc! Phúc! Bốn người, trên lồng ngực bốn đạo liên ngân, bốn tờ miệng đồng thời phun ra một hớp lao máu, thân hình đồng thời hướng phía sau đổ bay ra, nặng nề ngã nhào trên đất lên. Thánh khí Vô luận là uy lực vẫn là phẩm cấp, vốn là vượt qua linh khí tồn tại, cứ việc ngại vì Lưu Kiệt cấp chín thực lực hạn chế, lớn nhất uy lực tạm thời vẫn không thể bị hoàn toàn phóng thích mở, nhưng ước chừng bằng vào tự thân phẩm cấp, cũng đã là hoàn toàn nghiền ép linh khí tồn tại. Mà bây giờ, bị Lưu Kiệt làm mạnh nhất phép tắc ngộng hồn kiếm phát ra cái này một đạo kiếm khí, dĩ nhiên không phải đối phương bốn người có thể ngăn cản xuống, nổ tung, tiểu mâu xuống Lưu Kiệt, thực lực vốn là tăng lên gấp đôi. Kiếm khí chỉ, chưa từng có từ trước đến nay, là vị mạnh nhất Bốn người ngã xuống đất ngay tức thì, mười hai cầm thiên can địa chi kiếm đã tới trước mặt bọn họ, chia bốn tổ, một tổ ba cây, hung hãn đâm vào bốn người chỗ hiểm vị trí, mới vừa rồi còn phách lối vô cùng chung nhau vây công lưu kiệt bốn người, vào giờ khắc này lại đồng thời đi đời nhà ma. Thằng nhóc, ta giết người. trừ mình ra, trong đội ngũ mạnh nhất bốn tên thủ hạ bị lưu kiệt đánh chết tại chỗ, không trung phương chiến lại làm sao có thể không giận, lập tức hét lớn một tiếng, vượt qua cường giả khí thế lại lần nữa mạnh mẽ mấy phần không để ý sau lưng tiểu kiếm tiên phi kiếm thân hình chớp mắt một cái hướng lưu kiệt bắt đi người đối thủ là ta phương chiến hai lần coi thường trực tiếp khơi dậy tiểu kiếm tiên trong lòng tiêu ngạo giống vậy thân hình chớp mắt một tổ kiếm trận ở phía sau hướng về phía phương chiến sau lưng đâm tới muốn động lưu kiệt được trước qua lão phu cửa hải này một tiếng quát lên từ không trung truyền ra một đạo thân ảnh ở hiện trường hiện hiện ra đại tông sư tay cầm một thanh trường kiếm nhất kích vung ra liền đem phương chiến nhất kích ngăn ở lưu kiệt trước người Rồi sau đó Phương, Tiểu Kiếm Tiên Phi kiếm kiếm trận đã tới, vạn kiếm tề bay, một cái thanh phi kiếm đâm vào Phương Chiến sau lưng, máu tươi tràn ra, ánh mắt bên trong mang một cổ sắt ý, mắt nhìn trước mặt Lưu Kiệt. Giết ta Vân Thiên quân đoàn người, ngày sau ổn thỏa tự mình đến cửa tìm ngươi đòi mệnh. Phương Chiến dùng hết cuối cùng một tia khí lực, nhìn Lưu Kiệt nói: Vượt qua lãnh vực đối với một cái cấp 9 động thủ, đây chính là các ngươi Vân Ca Thiên vực người tinh thần. Thật là ép ta ra tay. Đại tông sư hừ lạnh một tiếng, Nhìn đã chết phương chiến nói, liên minh chiến sĩ, động thủ cho ta, cho ta động lực, cầm những thứ này ngoại lai người xâm lược cho ta đuổi ra trái đất. Đại tông sư ra lệnh một tiếng, 300 tên liên minh chiến sĩ cùng kêu lên hô ứng vậy, trong tay thế công sâu hơn, hướng cái này trăm người màu vàng chiến giáp quân đoàn đánh tới. Trưng 597, tái chiến huyền thần. Phương chiến bị đánh chết tại chỗ, lưu kiệt bên này lực một người đánh bại đối phương ba tên đứng đầu màu vàng chiến giáp cấp 9. Tiếp liền hai nơi thắng lợi để cho hiện trường tất cả liên minh trong lòng chiến sĩ chấn động một cái, tinh thần ở một lần nâng cao, trong chốc lát vân ca thiên vực sĩ binh cửa chỉ có thể mượn cơ hội tháo chạy, bởi vì ưu thế về nhân số, tháo chạy chẳng qua là chuyện sớm hay muộn tình. Trái đất loài người, thật gạt ta vân ca thiên vực không người không được. Một tiếng quát lên từ phía sau nhất vang lên, mọi người chỉ cảm thấy trước mắt trước mắt, một bóng người đã tới chiến trường bên trong trước nhất phương. Thập tam vương gia đạo thân ảnh này lưu kiệt đại tông sư đám người cũng không xa lạ gì chính là trước không gian lối đi sau khi mở ra xuất hiện trên trái đất huyền thần vân ca thiên vực huyền vương triệu thập tam vương gia vẫn là quần áo trắng tung bay khí vũ hiên ngang hình dáng huyền thần đứng ở cách đó không xa nhìn chăm chăm đối diện tiểu kiếm tiên và đại tông sư ánh mắt hấp lại giết ta vân thiên quân đoàn đội trưởng các ngươi ngược lại là thật là to gan theo huyền thần một tiếng này gầm thét một cổ khí tức mạnh mẽ từ hắn quanh thân lan tràn ra. Khi thế so tại chỗ nơi sẽ vượt qua lãnh vực cảnh giới cường giả đều mạnh hơn hoành mấy phần. Lại là ngươi, còn dám tới tới trái đất, khi dễ trái đất chúng ta không người không được. Thấy huyền thần, đại tông sư tâm trạng rõ ràng có chút công phẫn, lần trước thánh khí bị đoạt, mình bị đả thương sự việc còn rành rành trong mắt, hôm nay lại là thấy huyền thần, trong lòng lại làm sao có thể không kích động. ha ha bại tướng rơi tay mà thôi, lần trước nếu không phải ta hạ thủ lưu tình. Chẳng lẽ ngươi thật lấy là mình bây giờ còn có thể đứng ở chỗ này nói chuyện với ta? Đối mặt đại tông sư mắng, Huyền thần mặt không đổi sắc, bụng một người đối mặt tiểu kiếm tiên và đại tông sư hai người vượt qua lĩnh vực cường giả, căn bản không nhìn ra bất kỳ tâm trạng chập chờn. Mà ba người phía sau, nguyên bản thuộc về tháo chạy Vân Thiên quân đoàn chiến sĩ khi nhìn đến Huyền thần xuất hiện sau đó, vẻ vải tinh thần một lần nữa tăng vọt, trong chốc lát có và liên minh chiến sĩ đánh khó phân năng giải. Có thập tam vương gia tương trợ, trước mặt những đất này cầu người đều phải chết mà bọn họ phải làm chính là tận lực kéo đối phương là được một bên lưu kiệt dĩ nhiên là chú ý tới huyền thần xuất hiện sắc mặt trên lộ ra trịnh trọng diễn cảm dù sao đối với huyền thần lúc này chỉ có cấp 9 hắn trong lòng còn biết hết sức kiên kỵ muốn có một tia sức đánh trả tối thiểu còn được đến khi mình đạt tới vượt qua lĩnh vực thực lực à lưu kiệt trong lòng cười khổ chẳng qua là bây giờ chàng thượng thế cục không cho phép hắn có bất kỳ phân tâm thang nhóc ngươi rất tốt Tổn thương ta kim giáp chiến sĩ sẽ dùng bên trong tay ngươi vậy hai cây thanh khí còn có ngươi tánh mạng tới bồi thường lần này chúng ta vân ca thiên vực tổn thất đi Huyền thần đống nhiên đem tầm mắt nhắm ngay đại tông sư hậu phương Lưu Kiệt Trâm Dọng mở miệng nói nhìn dáng dấp trước Lưu Kiệt biểu hiện vẫn luôn bị hắn nhìn ở trong mắt còn có mấy người các ngươi nếu tới đã tới rồi còn trốn trốn tránh tránh chẳng lẽ đây chính là trái đất các ngươi người tánh tỉnh cả người quần áo trắng san sát ở chiến trường bên trong trong chốc lát không có bất kỳ người dám tiến lên công kích. Vùng chân không trung tâm, huyền thần hư lệnh mở miệng. Hư, nếu như ngày hôm nay vẫn là một mình ngươi, ngươi còn có cái gì tư cách ở chỗ này phách lối? Chúng ta là cái gì tánh tình, không cần ngươi loại người này đánh giá, xâm phạm hắn người thế giới, vậy các ngươi vân ca thiên vực người lại coi như cái gì tánh tình? Từng đạo bóng người vô căn cứ xuất hiện, nguyên bản chỉ có ba người lưu kiệt phương này trong nháy mắt chính là nhiều mấy đạo thân ảnh, cổ võ quân vương Lô Trường Ca, Thất Huyền Lạc Bình An. Tà đạo lao ma cùng với vọng hải giả cùng một đám liên minh trước mắt thực lực nhất cường giả đứng đầu xuất hiện ở lưu kiệt trước mắt và đối diện huyền thần tạo thành thế giằng co. Nguyên lai like những thứ này liên minh tầng trên cũng vẫn ẩn núp ở trong bóng tối quan sát tràng thượng chiến cuộc. Lưu kiệt trong lòng nghĩ đến trước chỉ là bận biểu chuyên tâm đối phó chiến cuộc, hắn còn thật không có chú ý tới một điểm này. Bất quá sự thật chứng minh liên minh cân nhắc vẫn là vô cùng chú đáo. Nếu là ngày hôm nay chỉ có tiểu kiếm tiên và đại tông sư hai người vượt qua lãnh vực tại chỗ. Phải đối phó cái này huyền thần thật vẫn không thể thắng được, dẫu sao tên này vượt qua cấp 3 thực lực không phải thổi phồng, lần trước nhưng mà đánh đại tông sư không còn sức đánh trả chút nào. Đây chính là các ngươi toàn bộ thực lực. Ha ha, bất quá là một đám phế vật thôi. Thấy ẩn nút mọi người rồi rít lộ mặt, huyền thần trên mặt không những không có một chút lo âu, ngược lại đổi được càng thêm lớn lối đứng lên, từng cái người thế, đối với liên minh nhiều người bao cao tầng, còn như vậy ổn định, sợ rằng tên này đối với mình thực lực vẫn vô cùng tự tin. Tiểu tử của Ngông, thật làm trái đất chúng ta là một mình ngươi là có thể phách lối cản rỡ địa phương không được, xem ta lão ma ngày hôm nay không đem đầu ngươi cho vặn xuống. Liên minh cao tầng hôm nay đều đã bước vào vượt qua lĩnh vực cảnh giới, mấy phe bên này hôm nay vượt qua lĩnh vực cường giả nhiều người hơn, trước khi thế lên vốn cũng không thua đối phương, húng chi đối phương còn có huyền thần một người. Ta đạo lão ma thân là uy tín lâu năm cường giả, nóng nảy cũng sẽ sôi động lợi hại, tiếng nói rơi xuống đồng thời, người đã xông ra ngoài. Một cái tắt trực tiếp hướng về phía huyền thần hung hăng vỗ xuống, sau lưng nhiều người hơn liên minh cao tầng rối rít cùng chung tiến lên, công kích tới đông đủ, chung nhau hướng huyền thần công tới. Cẩn thận một chút, tên này thực lực không có như thế đơn giản. Đại Tông Sư tiếp kiếm. Phía sau, thấy mọi người hành động, Lưu Kiệt lên tiếng nhắc nhở một câu, đem trong tay ngậm hồn kiếm và hàng ma kiếm ném cho thực lực mạnh nhất Đại Tông Sư. Hàng ma kiếm cùng ngậm hồn kiếm hai cây thánh khí ra chỉ. Đại Tông sư trên mình khí thế bén nhọn lại lần nữa cường thịnh mấy phần, hai đạo ánh sáng màu vàng hướng Huyền Thần chém tới. Một thanh khổng lồ quạt xếp vô căn cứ xuất hiện ở Huyền Thần phía sau, mắt thấy mọi người hành động, Huyền Thần vào lúc này cũng có động tác, to lớn quạt xếp bay về phía trước, đầu tiên là chặn tà đạo lao ma một cái tát, nhất kích đánh lui sau đó, một lần nữa hướng hậu phương Đại Tông sư các người bay đi. Phá cho ta! Hai đạo kiếm khí bổ ra, đem to lớn quạt xếp phách bay, Đại Tông sư một người một nửa, dẫn đầu hướng Huyền Thần phong tới lấy đại tông sư cầm đầu, bốn tên vượt qua lãnh vực một cấp, một người vượt qua lãnh vực cấp 2, năm người hướng đối phương đồng loạt phong tới. tiểu kiếm tiên kiếm trận lại xuất hiện, nhiều người hơn phi kiếm đồng loạt tới chạy thẳng tới huyền thần bay đi. thất huyền lạc bình an đàn cổ tấu vang, rơi ở phía sau dành cho quân đội bạn mạnh nhất phụ trợ. lô trưởng ca lấy hai quả đấm là khí to lớn dấu quyền che kín một phiên trời, hung hăng hướng huyền thần xây đi. vong hải giả đại tông sư thì càng thêm trực tiếp, một đại tông sư cầm đầu một trước một sau hướng đối thủ công tới, nhiều người hơn vượt qua lãnh vực cường giả tề tụ, nam tiên liên minh cao tầng chung nhau tới đông đủ, một trận công hướng vân ca thiên vực thập tam vương gia huyền thần, kinh khủng năng lượng trên bầu trời phương cuộn sạch, trong nháy mắt để cho quanh năm tuyết động trên thiên sơn khống đồng bình hoa tuyết cũng vào giờ khắc này dừng lại, phía dưới chiến cuộc đã cơ bản địa định, nhưng tất cả mọi người đều rõ ràng, cuộc chiến đấu này mấu chốt là trên bầu trời phương vị trí. chương năm không trung tự chiến, vỡ lên tới. Đại Tông Sư các người đều là phát huy mạnh nhất chiến lực, dù là huyền thần thực lực đạt tới vượt qua lãnh vực cấp 3 thực lực, trong chốc lát cũng không thể từ nhiều người người trên tay đạt được bất kỳ chỗ tốt. Nhưng may là như vậy, huyền thần lấy sức một mình vậy tạm thời đem năm tên vượt qua lãnh vực ngăn cản trên không trung, phía trên chỉ thấy lớn có tới có lui, thế cục khó phân thắng bại. Đây chính là vượt qua lãnh vực cấp 3 thực lực sao. Lúc này Lưu Kiệt đã gia nhập vào phía dưới chiến trường bên trong, đến mức kẻ địch không không chảy máu ngã xuống đất thuống chi phe địch vốn là thuộc về hoàn cảnh xấu, đang thao túng phi kiếm hơn, lưu kiệt giống vậy cũng ở đây xem xét trên bầu trời này phương chiến đấu. huyền thần xuất hiện, cùng với trước màu vàng kia chiến giáp xuất hiện, để cho lưu kiệt trong lòng một lần nữa dâng lên mãnh liệt tăng lên dục vọng, vốn lấy vì mình thực lực đã có thể gia nhập đắc tiền chiến cuộc phương diện, bây giờ nhìn lại vẫn là không được. Mình ở tiến bộ đồng thời, kẻ địch vậy đang không ngừng mạnh mẽ à? chỉ là một cái huyền thần, là có thể bằng vào sức một mình ngăn trở liên minh nhiều người mạnh bao nhiêu người? Đây đối với trái đất, đối với liên minh người năng lực quốc tế mà nói không thể nghi ngờ không phải một cái chuông báo động. Vân ca thiên vực sau lưng, có thể vẫn có bộ lạc man thần đang nhìn chằm chằm. Cây muốn lặng mà gió chẳng muốn ngừng, trái đất năng lực người từ đầu chí cuối muốn làm, bất quá là bảo vệ ở dưới chân mình mảnh đất này thôi. Kiếm, còn bay lượn trên không trung, mỗi một thanh kiếm đều mang sát khí ác liệt, lấy tiểu kiếm tiên lạc bình an hai người là phụ, không ngừng ở phía sau tiến hành quấy dây. Đại Tông Sư Lô Trường ca tà đạo Lao Ma các người, chính là chính diện ngạnh cường, đối với huyền thần. Hoặc giả là bị năm tên vượt qua lãnh vực chiến đấu dưới có chút chán ghét, huyền thần thân thể chấn động mạnh một cái, sắp xỉ người tất cả mọi người toàn bộ văng ra, mắt lạnh nhìn trước mặt Đại Tông Sư các người. Còn muốn u mê không tỉnh, cần phải để cho chúng ta đem người ở lại chỗ này sao? Lấy năm tên vượt qua lãnh vực đối với phe địch một người, mặc dù không có thể đạt tới hiệu quả nhanh trong đánh bại đối thủ hiệu quả. Nhưng trung quy là cũng may số người nhiều người hơn, vẫn có thể đem huyền thần ngăn cản để cho nó không thể có bất kỳ coi như. Lâu dài mi chiến đi xuống, bọn họ 5 người không hề gặp được không đánh lại huyền thần một người. Nếu là dưới tình huống này đều không thể lưu lại đối thủ, như vậy cầu có lẽ liền thật không có hy vọng gì có thể nói. Được được được, vậy hãy để cho ta xem xem các ngươi kết quả lại còn có nhiều ít bản lãnh, lại nói khoác mà không biết ngượng dám nói ra lời như vậy. Ta huyền thần. Cũng không phải là người cái này một đám người ô hợp là có thể giải quyết rơi. Huyền thần tiếng nói rơi xuống, trước người to lớn quạt xếp đông nhiên biến hóa, nguyên bản một khối quạt xếp vào giờ khắc này đông nhiên chia ra mở, một miếng cốt là bờ bến, ngay tức thì biến dạng tới, 18 cầm hiện lên kim quang phiến cốt vào giờ khắc này hiện hiện ra. 18 cây phiến cốt, giờ phút này lại trở thành 18 cây lợi kiếm, mỗi một cái đều là huyền thần vũ khí, ở huyền thần điều khiển hạ, chia năm tổ hướng đại tông sư mọi người bay đi. Cái này phiến cốt mặc dù không có lợi kiếm nhìn như như vậy Kim Thụy, nhưng là mỗi một chi cũng không giống tầm thường, hiện lên ánh sáng màu vàng, mang một cổ nhọn hơi thở. Mà cẩn thận cảm thụ một phen, chính là có thể cảm giác được cái này cổ hơi thở bất phàm, mỗi một chi nơi phiến cốt nếu so với phi kiếm còn muốn nhọn mấy phần. Nam tổ phiến cốt phân biệt hướng Đại Tông Sư một nhóm năm người bay đi, khí thế chi còn giữ lại, đứng sau Đại Tông Sư trong tay hai cây thanh khí. Phiến cốt đánh thẳng tới, mọi người cũng chỉ có thể tạm lánh mũi nhọn Đại Tông Sư tay cầm hàng ma kiếm cùng mộng hồn kiếm, trước mắt bây giờ đứng ra bảy kiếm, đem xông về phía mình cùng với Lạc Bình An bên người phiến cốt toàn bộ đánh lui, thân là một người nghiêng về tại phụ trợ tính vượt qua lãnh vực, hậu phương Lạc Bình An thực tế năng lực chiến đấu vẫn là có chút thiếu thốn. Liên minh những người cao cấp này mặc dù trước không có tiến hành qua bất kỳ huấn luyện, nhưng tại chiến đấu toàn thể tính mà nói nhưng hết sức ăn ý, hãy cùng trước huấn luyện qua vậy, một bộ tổ hợp công kích không kẽ hở nối liền, không ngừng công hướng huyền thần nhìn như vẫn là mới cho lực phiến cốt bay tập kích trừ đại tông sư ngoài ra còn lại bốn người chỉ có thể lựa chọn lui về phía sau dẫu sao bọn họ không giống với đại tông sư trong tay có hai cây thanh khí Người phiến cốt không có kiếm ý thấy đối phương lấy ngự kiếm hình thức đang điều khiển trước phiến cốt lấy kiếm tu luyện tiểu kiếm tiên một tiếng hư lạnh nhìn huyền thần nói hiện trường bên trong ở kiếm ý lên có quyền lên tiếng nhất người chỉ sợ cũng chỉ có tiểu kiếm tiên liền đi tiếng nói rơi xuống kiếm trận một lần nữa ngự không lên Lần trước dây còn trôi lơ lửng ở tiểu kiếm tiên bên người, một dây kế tiếp trực tiếp mất tung tích. Đây mới là kiếm. Phi kiếm bắn ra ngay tức thì, tiểu kiếm tiên khí thế của cả người nhất thời hề bại tới cực điểm, lăng không thân hình cũng là lảo đảo lắc lư, tựa hồ có tùy thời rất xuống có thể. Một kiếm này trận phóng, lại đem tiểu kiếm tiên trên mình tất cả linh năng toàn bộ nhẫn thời giờ. Kiếm là một loại binh khí, mở hai lưỡi mà thân thẳng đầu nhọn, dù sao có thể tổn thương người, đâm đánh có thể xuyên giáp, hung hãn dị thường sinh nhi là giết, Mà khổ tâm thấm nhuần kiếm đạo tiểu kiếm tiên một kiếm này trận, lại là sáp nhập vào trước kia mình đối với kiếm lĩnh nộ trình độ cao nhất. Có thể nói, đạo này kiếm trận, là thân là vượt qua lĩnh vực tiểu kiếm tiên giờ phút này có thể đạt tới trình độ cao nhất, mang cực hạn kiếm ý, hướng huyền thần bay đi. Kiếm trận bay lên ngay tức thì, đại tông sư các người cũng là phát động mình trước mắt mới ngưng một kích mạnh nhất, kiếm, quyền ý, vào giờ khắc này đạt thành nhất trí, trong nháy mắt đạt tới một loại trình độ cao nhất. Cảm nhận được đến từ bốn phương tám hướng thật ra thì, huyền thần trên mặt lại cũng không có chi đi đâu cười đùa cùng quần ông, đưa tay ra vô căn cứ triệu hồi 18 cây phiến cốt, ta vào trong tay một lần nữa tạo thành một cái quạt xếp hình dáng. Sau đó, mọi người liền thấy huyền thần tay phải nhẹ nhàng như vậy vung lên vũ, một cổ vô hình đợt khí từ huyền thần trước người phát ra, hướng đại tông sư năm người trô ở phương hướng phong tới. Trông lên, lần nữa trông lên, đại tông sư năm người phát ra công kích mỗi một lần đều cùng vô hình khí va chạm tới một chỗ, mỗi một lần đều ở đây vô hình đợt khí va chạm dưới tan thành mây khói. Có thể gặp cái này huyền thần một kích này lợi hại, làm va chạm tiến hành được lần thứ tư thời điểm, vô hình đợt khí rốt cuộc suy yếu mấy phần, cuối cùng và đại tông sư phát ra hai đạo kiếm khí đụng vào nhau. Phúc. Thời gian vào giờ khắc này đọc lại, ngay sau đó một cổ khí lãng trực tiếp từ trong đụng chạm lòng bụng phát ra, khí thế cường thịnh cực kỳ, đợt khí sinh ra trong ngay mắt. Lưu Kiệt chỉ cảm thấy thân hình không bị khống chế về phía sau thụt lùi đi, lùi về sau mười mấy bước lúc này mới dừng lại. Bên cạnh Liên Minh Chiến Sĩ cùng với còn sót còn sót lại Vân Thiên Quân Đoàn người thì càng là như vậy. Cách như thế khoảng cách xa, cũng có thể làm cho thân là cấp 9 mình lùi về phía sau như thế nhiều, đúng chi là trên bầu trời khoảng cách gần hơn Đại Tông Sư đám người, bao gồm Huyền Thần ở bên trong tất cả mọi người, ở cổ khí lãng này va chạm hạ liên tiếp lùi về phía sau. Đại Tông Sư, Lạc Bình An, Tà Đạo Lão Ma. Một nhóm năm người đều là khỏe miệng trong máu, hiển nhiên là bị thương. Mà đứng tại đối diện huyền thần, cũng là thân hình thoát một cái, hiển nhiên cũng là lần này dưới sự xung kích bị ảnh hưởng. Trước 599, tháng lợi, tất cả mọi người ngơ ngác nhìn không trung lăng không đứng sáu người, đang mong đợi cuộc chiến đấu này kết quả. Huyền thần cuối cùng vẫn là thân hình không khỏi lào đảo mấy phần, khỏe miệng một tia máu tươi chậm rãi từ khỏe miệng tràn ra. Hừ, đã sớm nói, trái đất chúng ta người không phải dễ chê bây giờ ngươi còn cảm giác được mình là vô địch sao? đại tông sư nhìn đối diện huyền thần lạnh giọng nói. lần này va chạm hai bên rõ ràng cũng là bị thương. cứ việc năm tên vượt qua lãnh vực đối với đối phương một người nhưng cũng đã đủ thuyết minh một ít chuyện. vượt qua lãnh vực cấp 3 huyền thần ở mình cả đám ngăn trở dưới cũng không thường không phải một loại phương thức. chiến đấu tiến hành được bây giờ ở khổ tâm mi chiến lâu như vậy sau đó bằng vào năm tên vượt qua lĩnh vực liên thủ đem trước không thể một đời huyền thần ngăn trở ở bầu trời này bên trong. Ừ, đợi đến không gian lối đi hoàn toàn mở ra, đến lúc đó các ngươi cũng biết chúng ta vân ca thiên vực lợi hại, bây giờ trước hết để cho các ngươi phách lối một đoạn thời gian, bởi vì các ngươi có thể phách lối thời gian, cũng sẽ không có bao lâu. Huyền thần ý vị sâu xa nhìn một cái đại tông sư tiểu kiếm tiên các người, lời nói bên trong ý nghĩa đã đặc biệt rõ ràng, thân hình vậy vào lúc này động, hướng phía sau không gian lối đi vị trí vọt tới. Ngăn lại hắn, mắt thấy huyền thần này sinh ý rút lui. Đại tông sư các người đương nhiên là không muốn buông tha cái này tuyệt cơ hội tốt, lần này mình những người này người đông thế mạnh, hiển nhiên huyền thần vào thời khắc này bị thương, dĩ nhiên sẽ không cứ như vậy dễ dàng thả hổ về rừng, để cho một người vượt qua cấp 3 năng lực người trở lại vân ca thiên vực đi. Lúc này không lưu lại huyền thần mà nói, chỉ sợ sau này đợi đến tên người thương thế tốt liền sau đó, lại sẽ trở thành một cái hoa đoan. Nhưng là làm bị thương vượt qua lãnh vực cấp 3 huyền thần, đã là để cho bọn họ năm người dùng hết thực lực. Hôm nay nếu như muốn đánh chết tại chỗ huyền thần, còn là xa xa không đủ. Muốn giết ta, chỉ bằng các ngươi. Huyền thần thấy mọi người cử động, lại làm sao có thể không biết ý đối phương, lập tức hừ lạnh một tiếng, trong tay quạt xếp một lần nữa cơ múa lên, một đạo đợt khí một lần nữa từ quạt xếp trên phát ra. Một kích này khí thế tuy không đạt tới trước mạnh mẽ, nhưng cũng là không cho mọi người coi nhẹ. Đại tông sư mấy người chỉ có thể không biết làm sao lui về phía sau, trơ mắt nhìn huyền thần đạp nhập không gian hiểu rõ lối vào. Lưu Kiệt mặc dù trong lòng dâng lên muốn ngăn trở Huyền Thần ý tưởng, nhưng không biết làm sao mình hôm nay chỉ có thực lực cấp 9, chỉ có thể nhìn Huyền Thần chạy tới vậy một quả trở có không gian lối đi con cờ trước mặt. Ngô Xuân người trái đất, dám đả thương ta, các ngươi rủ sao phải là lần này, Ngô Xuân hành vi mà trả giá thật lớn. Một tiếng thanh âm du dương truyền ra, Huyền Thần đã đạp nhập không gian lối đi bên trong, trở lại Vân Ca Thiên vực bên trong. Liên minh vạn thuế. Huyền Thần tháo chạy, vậy giống vậy tuyên cáo lần này Thiên Sơn chiến dịch kết thúc. Mà cuộc chiến đấu này, cũng là Liên hiệp quốc minh lần đầu tiên chính diện đối với vân ca thiên vực, hơn nữa lấy giành thắng lợi. Sau đó, nhẹ một chút chiến trường sau đó, cử duy độ một lần nữa mở ra, Liên minh chiến sĩ thông qua cử duy độ quay trở về Bắc Kinh Liên minh trụ sở chính. Sau đó, trong Liên minh bộ đối với lần này Thiên Sơn chiến đấu tiến hành thanh toán, mang đi 300 tên Liên minh chiến sĩ, cuối cùng còn dư lại còn có 250 nhiều người, cũng chính là cái này một tràng Liên minh bên trong lại mất đi hơn 40 người. Cầm vật này đưa cho vịt phòng thí nghiệm đi kiểm tra một chút, xem xem là thứ gì tạo thành. Lật nhìn mấy phen trong tay màu vàng chiến giáp, cũng nhìn không ra bất kỳ đầu mối, lưu kiệt cũng chỉ có thể xóa bỏ. Lấy 3 lần số người đối với cùng là cấp 9-100 tên vân thiên quân đoàn kim giáp chiến sĩ, sở dĩ không có tạo thành nghiền ép thế kích phá phe địch, chính là bởi vì trong tay cái này màu vàng chiến giáp. Nếu như vịt phòng thí nghiệm có thể đem điều này màu vàng chiến giáp chất liệu kiểm tra ra mà nói là trái đất sử dụng, ở sau này đối với Vân Ca Thiên Vực cùng với bộ lạc Man Thần Thời Điểm Liên Minh Chiến Sĩ thân người an toàn vậy có thể có được một ít bảo đảm Mau Vang Chiến Giáp xuất hiện Đồng dạng cũng là đang nhắc nhở toàn bộ Liên Minh có lẽ ở tương lai đối với người ngoại tộc Thời Điểm chúng quy là muốn tiến hành một ít ngụy trang Lần này mặc dù đem Vân Ca Thiên Vực người đánh lui Liên Minh Chiến Sĩ thu được thắng lợi nhưng ta muốn mọi người đều biết lần này thắng lợi chẳng qua là tạm thời Bên trong phòng họp Lô Trường Ca ngồi ở trên chủ vị Nhiều người bao cao tầng tụ tập lần nữa, tiến hành sau cuộc chiến thương nghị. Nghe được Lô Trường ca mà nói, tất cả mọi người là một mặt nghiêm túc, bởi vì tất cả mọi người đều rõ ràng, Lô Trường ca nói đúng. Thời gian, chúng ta bây giờ cần nhất vẫn là thời gian, tăng lên mình, tăng lên toàn bộ liên minh thực lực. Đại Tông Sư tầm mắt ở trên người mọi người quét qua, lời nói thành khẩn nói một câu. Hôm nay thiên điệu bí thược tháo ra trái đất sinh linh trên người hạn chế đã bị tần nguyên mở ra. Nguyên bản bị hạn chế linh năng hệ thống tu luyện đạt được tăng lên, ở trong hoàn cảnh như vậy, quả thật như Đại Tông Sư theo như lời, liên minh cần thời gian, trái đất vậy cần thời gian. Không gian lối đi đã bị mở ra, ai vậy không có cách nào dự liệu được vân ca thiên vực và bộ lạc man thần bên kia không gian lối đi hoàn toàn mở toang ra còn có nhiều ít thời gian, cũng không ai biết đến lúc đó, liên minh chúng ta đối mặt lại đem chuyện như thế nào một tràng thị sống phong huyết mưa. Người khai thác mở miệng bổ sung nói, đem mình ý nghĩ trong lòng nói ra. Nguyên bản yên lặng bên trong phòng họp, bầu không khí lại lần nữa lạnh như băng mấy phần. Căn cứ mọi người phán đoán, lần này vân ca thiên vực mang binh xuất hiện, hẳn là một lần quy mô nhỏ dò xét, cứ việc bọn họ vì vậy bỏ ra một ít giá phải trả. Cái vấn đề này nói, ta muốn có lẽ ta có thể trả lời các ngươi. Thời gian vào giờ khắc này đột nhiên tĩnh lại, một đạo thân ảnh vô căn cứ xuất hiện ở phòng họp bên trong, người vừa tới không phải là người khác, đang là trái đất quy luật nắm giữ tần nguyên. Lần trước thiên điệu bí thược sử dụng. Mở ra trái đất sinh linh tự thân linh năng hạn chế đồng thời, trên thực tế vậy ra tốc không gian lối đi mở ra thời gian, nhất hơn còn có 3 tháng thời gian, vân ca thiên vực bên kia không gian lối đi sẽ đem hoàn toàn mở ra, đến lúc đó thì biết và trái đất hoàn toàn liên thông. Tân uyên trên mặt là vô cùng trịnh trọng, tầm mắt ở liên minh cao tầng trên mặt quét qua, nhìn mọi người biến ảo nói, cuối cùng, hay là đem tầm mắt ở lại lưu kiệt trên mình. Vậy bộ lạc man thần bên đó đây? Khoảng cách không gian lối đi hoàn toàn mở toang ra còn có nhiều ít thời gian. Lưu kết hỏi, vân ca thiên vực là một mặt, bộ lạc man thần bên kia lại là để cho người nhức đầu một chuyện, dù sao lấy trước thấy được man thần thực lực tới xem, tuyệt đối là muốn so với huyền thần cái này vượt qua lãnh vực cấp 3 còn kinh khủng hơn tồn tại. Cái vấn đề này ta không có biện pháp nhắc nhở các người, bọn họ tình huống bên kia ta không biết, bất quá gần đây ta có thể cảm giác được, bộ lạc man thần bên kia không gian lối đi được mở ra một chút sợ rằng để lại cho các ngươi thời gian thật không nhiều lắm. Tân Uyên mà nói, một lần nữa nặng nề đập ở hiện trường mỗi một người trong lòng. Chương 600, Liên Minh quyết nghị, bộ lạc Man Thần không gian lối đi cụ thể thời gian ta mặc dù dự đoán không tới, nhưng ta sẽ tận lực chú ý lối đi chiều hướng. Ta cần phải nhắc nhở các ngươi là, có Vân Ca Thiên vực trợ giúp, bộ lạc Man Thần hoàn toàn cởi mở thời gian ở tương lai vẫn là sẽ không ngừng rung ấn. Hy vọng các ngươi làm xong chuẩn bị tâm tư. Tân Uyên nhìn phòng họp bên trong Liên Minh cao tầng lên tiếng trầm dài nói trong khoảng thời gian này hết khả năng tăng lên toàn bộ quân đoàn thực lực đi chuẩn bị sẵn sàng mà nói ta có thể mở cửa một ít tu luyện thế giới cho các ngươi cũng coi là thân là trái đất phép tắc ta là trái đất làm ra một điểm công hiến tần uyên mở miệng tầm mắt dừng lại ở lưu kiệt trên mình ngươi nói tu luyện thế giới là chỉ muốn xa thành giới như vậy thế giới nghe được tần uyên mà nói lưu kiệt trong lòng tự nhiên đã biết được hắn ám chỉ trong lời nói sợ rằng tần uyên trong miệng cái này tu luyện thế giới thì thật xem trước xa thành giới như nhau. Tiến vào xa thành giới bên trong, lưu kiệt lấy được xa thành giới quy luật nắm giữ, chính là không biết lần này tiến vào tần nguyên mở ra thế giới bên trong, có hay không cái này một phần tốt vật khí. Thiên điệu bí thược mở ra trái đất sinh linh tự thân hạn chế, đồng thời cũng là mở ra trái đất các giới rất nhiều hạn chế, trước che giấu rất nhiều thế giới sẽ đem từng cái tái hiện, liền cùng sắp mở đến tới 28 giới vậy, lần này đối với trái đất mà nói là một cái cơ hội. Đồng dạng cũng là một phần nghiêm khắc khiêu chiến, có thể hay không bắt thì phải xem các ngươi biểu hiện. Tiếng nói rơi xuống, tần nguyên thân hình đã chậm rãi biến mất ở phòng họp bên trong. Nếu quả thật có thể, ta muốn đây là chúng ta cơ hội cuối cùng. Lô trưởng ca hít sâu một hơi nhìn mọi người ở đây nói. Nếu như tần nguyên thật có thể mở ra thế giới khác để cho chúng ta tiến hành luyện binh mà nói, ta muốn cái này hoặc giả thật chính là chúng ta bây giờ nhất thứ cần, có thể, lưu hạ một nhóm người nhân viên tiến hành thường ngày chấn thủ chọn lựa ra một ít một nhóm chiến sĩ tiến vào, do các quân đoàn trưởng tiến hành dẫn tới một lần lớn luyện binh. Lô trưởng ca nói những người còn lại đều là khẽ vút cảm, nhìn dáng dấp cũng là đồng ý lô trưởng ca nói những thứ này. Vân ca thiên vực cùng với bộ lạc man thần xâm lược sắp tới, lần này Vân ca thiên vực trăm người tiểu đội đều đã cho liên minh tạo thành uy hiếp không nhỏ, nếu quả thật có thể có trách tăng lên liên minh toàn thể thực lực phương pháp, tuyệt đối là đáng thử một lần. tuyên bố xuống đi, tiến hành ba ngày liên minh toàn thể tu dưỡng. 3 ngày sau, ở các vị quân đoàn trưởng dưới sự hướng dẫn tiến hành luyện binh. Lô trưởng ca trịnh trọng nói, đi qua nhiều người hơn cao tầng đầu chọn sau đó, cái này một chuyện tính là là cứ như vậy quyết định. 3 ngày sau, liên minh rất nhiều chiến sĩ đem ở quân đoàn trưởng dưới sự hướng dẫn tiến vào di tích thượng cổ, tiến hành một vòng mới luyện binh hoạt động. Nói cách khác, lưu kiệt cái này quân đoàn thứ 7 quân đoàn trưởng còn có 3 ngày thời gian có thể bận bịu bên trong trộm rối danh một phen, cái này 3 ngày vừa qua. Tiếp theo muốn nên tiếp chính là Vân Ca Thiên vực và bộ lạc Man thần chung nhau trận đánh. Cách ly Vân Ca Thiên vực không gian lối đi hoàn toàn mở còn có 3 tháng thời gian, trong khoảng thời gian này, toàn bộ liên minh cũng biết vùi đầu vào khẩn trương huấn luyện bên trong, ở hải này hứ trái đất tồn vong đang lúc, căn bản không có càng nhiều hơn thời gian để lại cho Lưu Kiệt. Một phen nghĩ cặn kẽ sau đó, Lưu Kiệt trong lòng đã có dự định, chuẩn bị về nhà một chuyến, bởi vì phía sau vậy quả thật không có bất kỳ có thời gian thời gian lại để lại cho hắn trở về thành phố Minh Hải. Quyết định tốt sau đó, Lưu Kiệt cũng không có lựa chọn thời gian đầu tiên chạy về thành phố Minh Hải, mà là trước chọc cười Lưu lại, chuẩn bị trước tiến hành một phen giáo hấn. Dẫu sao, vô tận hải vượt nơi lệ thuộc thần biển quân đoàn Dương Khải đoàn người vẫn còn ở hắn quân đoàn thứ 7 bên trong, lần này muốn tiến hành toàn thể huấn luyện, khẳng định vẫn là phải cân nhắc đến điểm này. Liên quan tới Dương Khải cái này, 12 người kết quả muốn không muốn đi theo quân đoàn thứ 7 tiến vào di tích thượng cổ bên trong chuyện này, cao tầng bên trong vẫn có cái nhìn bất đồng. Lấy lô trường ca cùng cầm đầu một nhóm người bác bỏ lưu kiệt cái này một đề nghị, nhưng cũng có xem lưu kiệt cùng một nhóm người đồng ý quyết định này. Cuối cùng, thiểu số phục tòng đa số, ở các cao tầng dơ tay biểu quyết dưới, vẫn đồng ý Dương Khải các người cùng chung đi trước biểu quyết. Lần này Tần uyên mở ra di tích thượng của cuộc hành trình, có lẽ chính là một người để cho Dương Khải các người thấy được trái đất liên minh người năng lực thực lực tuyệt cơ hội tốt. Vân ca thiên vực và bộ lạc man thần hai phía tới đang lúc, Có thể tranh thủ được vô tận hải vực một phen này, đối với trái đất mà nói cũng là một cái không thể có nhiều cơ hội tốt, trước mắt nhiều tâm tư như vậy, đối với Lưu Kiệt đối với liên minh mà nói đều là không thể có nhiều một lần cơ hội. Sáng sớm ngày thứ hai, ăn sáng xong sau Lưu Kiệt dựa theo thời gian đã tới sân huấn luyện bên trong, chuẩn bị tiến hành một phen giao huấn sau đó chính là trở lại thành phố Minh Hải Nhà. Lưu Kiệt tới coi như là tương đối sớm, quân đoàn các chiến sĩ lục tục ăn sáng xong sau đó tất cả đều là đi tới sân huấn luyện. Theo thời gian huấn luyện tới gần, các chiến sĩ cũng đều từ từ tụ tập. Trước hết để cho Lưu Kiệt chú ý tới, ngược lại là Dương Khải 12 người, xa xa, liền thấy được Dương Khải mang ngoài ra 11 người tới đến Lưu Kiệt bên người. Như thế nào, còn thói quen quân đoàn sinh hoặc sao? Lưu Kiệt có chút ân cần hỏi. Tới tới trái đất dâu sao đều là quý khách, nên quan tâm vẫn là phải quan tâm một cái. Khá tốt, chính là không có ở đây đáy biển, luôn cảm giác có chút khô giáo miệng khác, vẫn là ở đáy biển thoải mái một ít. Dương Khải thật thà trả lời Vậy thì uống nhiều nước một chút Có chuyện nói tùy thời có thể tìm lữ thụ bọn họ Thường ngày cũng là bọn hắn mấy cái phụ trách Dương Khải ngay thẳng là đang để cho Lưu Kiệt không biết nên làm sao tiếp lời Chỉ có thể biểu thị uống nhiều nước một chút Ai bảo người ta là từ hải lý tới đây đây Luyện binh đã đến giờ Tất cả quân đoàn thứ 7 chiến sĩ đều đã ngay ngắn như nhau đứng ở trước mặt hắn Tất cả chiến sĩ xem trước trên đài Lưu Kiệt Chờ đợi Lưu Kiệt giáo hấn Dựa theo chi thông báo trước Quân đoàn trưởng tới hôm nay là có lời muốn nói. Ngày hôm nay, ta muốn tuyên bố một chuyện, mọi người đều biết tình cảnh của chúng ta bây giờ, khoảng cách kẻ địch xâm chiếm trái đất chúng ta thời gian đã không có bao nhiêu. Lưu Kiệt nhìn trước mặt chỉnh tề các chiến sĩ mở miệng. Mà địch nhân thực lực, vẫn là lúc trước quỷ dị quốc thực lực trên, cho nên đi qua liên minh chúng ta sau khi thương nghị, trong thời gian kế tiếp, sẽ đem mọi người mang nhập đến một nơi di tích thượng cổ bên trong tiến hành luyện binh. Ngày hôm nay ta tới, chính là thông báo các ngươi. Để cho các ngươi trong lòng có một cái chuẩn bị Mà lần này đối mặt Nhưng mà so với trước đó đi vào xa thành giới Càng cường đại hơn di tích thượng cổ Không biết các ngươi đối với cái quyết định này Có cái gì không cái nhìn Lưu Kiệt hỏi Thành tự quân đoàn thứ 7 quân đoàn trưởng Lưu Kiệt tự nhận là hắn vẫn là vô cùng sáng suốt Thủ hạ chiến sĩ có cái gì ý kiến Vậy cũng tùy thời có thể nói ra Không có Tăng lên thực lực, bảo vệ quốc gia Một tiếng tiếng hô từ đội ngũ phía sau vang lên Sau đó toàn bộ quân đoàn chung nhau cao giọng đồng hô Chương 601, về nhà. Hết thể nghe theo quân đoàn trưởng an bài, đuổi đi người xâm lược, bảo vệ trái đất. Quân đoàn thứ 7 các chiến sĩ thanh âm vang khắp toàn bộ sân huấn luyện, từng cái nhìn như đối với Lưu Kiệt cái này thông báo không có bất kỳ ý kiến, ngược lại là nhao nhao muốn thử, nhất là từ quân đoàn thứ 7 thành lập ban đầu liền theo Lưu Kiệt những lao binh kia. Trước ở xa thành giới bên trong có trải qua bọn họ, Đối với lần này lại muốn đi vào ngoài ra di tích rất rõ ràng cho thấy 10 phần mong đợi, dẫu sao lần trước xa thành giới cuộc hành trình, đối với bọn họ mà nói cũng đều là khắc sâu ấn tượng. Nếu mới có thể có một chỗ nâng cao mình, thân là năng lực người bọn họ làm sao sẽ cử tuyệt đây. Dưới sàn các chiến sĩ trong lòng cũng hết sức rõ ràng, ở dưới mắt cái loạn thế này bên trong, muốn tốt hơn sống được, bảo vệ mình người thân đồng bạn, chỉ có thực lực bản thân mới có thể làm được. Từ mặt trăng quỷ dị quốc dị biến bắt đầu một điểm này quan niệm cũng đã sâu đậm cắm dê ở quân đoàn thứ bảy mỗi một người chiến sĩ trong lòng chỉ có thực lực cường đại mới có thể tốt hơn đặt chân tại mảnh thiên địa này bảo vệ tốt chân mình hạ nơi đạt được cái này một miếng đất được nếu các ngươi có quyết tâm vậy ta liền mong đợi các ngươi ở di tích bên trong biểu hiện hy vọng lần này các ngươi không nên cô phụ ta kỳ vọng lưu kiệt lớn tiếng nói khí thế đổ hơi có mấy phần quân đoàn trưởng dáng vẻ mặc dù ngày thường hắn đều là hất tay trường quý trừ dẫn quân tác chiến ngày thường đều là giao cho lữ thụ các người xử lý. Được rồi, vậy liền bắt đầu tự do huấn luyện đi, cái này ba ngày thật tốt nghỉ dưỡng sức một chút, đến lúc đó đi vào di tích, cũng cho ta biểu hiện tốt một chút. Ra lệnh một tiếng, quân đoàn thứ bảy các chiến sĩ bắt đầu thường ngày tự do huấn luyện, tiếp theo cũng chỉ do lữ thụ các người phụ trách, còn như Lưu Kiệt cái này hất tay trường quỹ, cũng không có những chuyện khác làm. Giữa lúc Lưu Kiệt muốn phải đi tìm Lâm Nguyệt Anh thương lượng về nhà một chuyến chuyện thời điểm, Dương Khải nhưng là tìm tới hắn. Ngược lại để cho Lưu Kiệt có chút kinh ngạc. Làm sao? Có chuyện tìm ta sao? Lưu Kiệt nhìn trước mặt Dương Khải hỏi. Ta muốn hỏi một chút ngươi về lần này tiến vào di tích thượng cổ sự việc. Dương Khải lộ vẻ được có chút muốn nói lại thôi, tựa hồ có lời gì muốn nói. Nếu như ngươi là muốn hỏi muốn không muốn các ngươi mời hai cái cùng đi nói, ta muốn liền không cần hỏi, các ngươi mời hai cái đi theo quân đoàn thứ bảy cùng đi. Dĩ nhiên, nếu như các ngươi nếu là không muốn, ta cũng tôn trọng các ngươi ý kiến. Lưu Kiệt trầm tiếng nói, ngược lại là Dương Khải phản ứng nhìn như có chút kỳ quái. Chuyện này chẳng lẽ không phải thuộc về cơ mật quân sự cấp bậc tồn tại, ngươi thật để cho chúng ta đi theo một khối đi. Dương Khải một lần nữa lên tiếng hỏi, hiển nhiên trong lòng còn có nghi ngờ. Thân là thần biển quân đoàn một người thành viên, Dương Khải trên thực tế cũng là cấp đội trưởng cái khác tồn tại, nguyên nhân chính là làm cái này, mới đúng Lưu Kiệt như vậy quyết định lộ ra như vậy phản ứng. Dựa theo lẽ thường mà nói. Lần này tiến vào di tích thượng cổ sự việc Lưu Kiệt hoàn toàn có thể để cho bọn họ 12 người ở lại liên minh bên trong, dẫu sao loại chuyện này cũng thuộc về cơ mật quân sự tồn tại, nhưng là Lưu Kiệt bây giờ lại để cho bọn họ một nhóm 12 người cùng chung đi, Dương Khải trong lòng có nghi ngờ cũng là đương nhiên. Dương Khải tự hỏi, nếu là bọn họ vô tận hải vực muốn tiến hành luyện binh mà nói, bản thân có có thể hay không mang Lưu Kiệt cái này người ngoại tộc cùng chung đi trước đâu? Hai so sánh dưới. Dương Khải lúc này mới tại Lưu Kiệt lần nữa khẳng định lộ ra kinh ngạc thần sắp đi ra. Ta cảm thấy chuyện này không có gì hay quấn quýt, chẳng lẽ đây không phải là thạch quan chỉ huy lần này phái các ngươi tới mục đích sao? Ta tổng được tỏ rõ một chút trái đất chúng ta muốn hợp tác thành ý mới đúng, ngươi nói là đi. Lưu Kiệt cười cười, trong lòng dĩ nhiên biết Dương Khải ý nghĩ lúc này. Ta hiểu ý. Dương Khải gật đầu một cái, lúc này mới trở lại đội ngũ bên trong. Dương Khải sau khi đi... Lưu Kiệt đi tới đội ngũ bên trong đem Lâm Nguyệt Anh gọi tới, nói rõ mình ngày hôm nay phải đi về nhà ý tưởng. Một hồi liền đi, hẳn còn có thể đuổi kịp lão mụ làm cơm, đoạn này thời gian cực khổ, theo ta đi về nghỉ mấy ngày. Ở Lưu Kiệt dưới sự an bài, Lâm Nguyệt Anh đã trở thành quân đoàn thứ 7 nhiều người đánh nửa sĩ bên trong một thành viên. Thực lực trong khoảng thời gian này lại có đột phá, đạt tới cấp 7 năng lực người cảnh giới, không thể không để cho Lưu Kiệt cảm khái một tiếng. Lâm Nguyệt Anh thật vẫn là có thành là chiến sĩ thiên phú. Không nghĩ tới là, Lưu Kiệt lời nói xong, trước mặt Lâm Nguyệt Anh ngược lại là lắc đầu một cái, một mặt trịnh trọng nhìn Lưu Kiệt. Quân đoàn trưởng, bây giờ là thời gian huấn luyện, nói những thứ này là không phải có chút không quá thích hợp. Lâm Nguyệt Anh phản ứng, ngược lại để cho Lưu Kiệt không khỏi sững sốt một chút, không nghĩ tới, bạn gái mình lại là một cái như vậy phản ứng. Mặc dù biết Lâm Nguyệt Anh trước thì có thành là liên minh chiến sĩ quyết tâm, nhưng là bây giờ cái này biểu hiện, có chút quá mức đi. Nếu như có thể... Ta hy vọng sau này quân đoàn trưởng ngươi cũng không muốn ở huấn luyện thời gian tìm ta, miễn được ta bị làm đi cửa sau bị người khác đối đãi khác biệt, ta muốn cùng bọn họ như nhau, thành là một người chân chính quân đoàn thứ bảy chiến sĩ, mà không phải là bạn gái ngươi. Lâm Nguyệt Anh giống vậy nghiêm túc nói. Ách, được được được, ta hướng ngươi bảo đảm, đây là cuối cùng một lần, hạ không là ca, hạ không là ca, nhưng là bây giờ ngươi có thể cho ta một cái trả lời, theo ta về nhà sao? Lâm Nguyệt Anh bộ dáng nghiêm túc nhìn Lưu Kiệt đạt tới có chút không biết làm sao lại có chút buồn cười. Bạn gái mình cái này, có phải hay không có chút vào vai diễn quá sâu đi. Được rồi, không trở về, ta vừa mới gia nhập không lâu, lại là mới vừa bắt đầu huấn luyện không lâu, vốn là lạc hậu người khác rất nhiều, ta vẫn là lưu lại thêm chặt huấn luyện đi. Lâm Nguyệt Anh một lần nữa lắc đầu một cái, biểu thị không muốn lần này cùng Lưu Kiệt cùng chung về nhà. Được rồi, nếu như vậy, vậy ta cũng không thể nói gì hơn thật không nghĩ tới ngươi vẫn là một cái tu luyện người điên, vậy lần này ta đi về trước, bất quá lần kế, ngươi có thể được theo ta một khối trở về. Thấy Lâm Nguyệt Anh như vậy tỏ thái độ, Lưu Kiệt vậy không có gì hay tiếp tục khuyên, chỉ có thể buông tha để cho nó theo mình cùng chung trở về nhà ý tưởng, xem ra lần này, chỉ có thể tự mình một người đơn độc về thăm nhà một chút. Sau đó, và Lâm Nguyệt Anh nói tạm biệt sau đó, lại là gọi tới lưu thụ các người dặn dò một phen, Lưu Kiệt lúc này mới rời đi Bắc Kinh trụ sở chính. Một đường hướng thành phố Minh Hải bay đi, chuẩn bị về nhà xem một chút. Đại chiến tới đang lúc, tương lai liên minh sự việc chỉ sợ là càng hơn, sau này trở về nhà cơ hội và số lần vậy chỉ sợ càng ngày sẽ càng thiếu, lần này thừa cơ hội này, cũng là mau về nhà xem xem, sau này có lẽ như vậy cơ hội liền càng ít hơn. Trong lòng mặc dù tiếc nuối Lâm Nguyệt Anh chưa về nhà sự việc, nhưng là vừa nghĩ tới nhà phụ mẫu cùng với Tần Hồng Ngọc và Từ Tú Tú, Lưu Kiệt trong lòng không khỏi ấm áp, Tốc độ phi hành đều là không khỏi tăng nhanh mấy phần, không cần bao lâu, Lưu Kiệt liền đã tới thành phố Minh Hải bên trong. Trường 602, muốn làm nãi nãi liền. Buổi trưa 12 h, xem nhìn thời gian đã là giờ cơm, làm Lưu Kiệt về nhà trừ vang cửa phòng thời khắc, đã có thể văn được gặp từ trong nhà tùng bày cơm mùi tức ăn thơm. Ngày hôm nay ăn cái lẩu, tùng tùng lỗ mũi, Lưu Kiệt tự mình lên tiếng nói, lặng lặng ở cửa chờ đợi mở ra cửa. Người tại sao trở lại? Tới mở cửa là Tần Hương Ngọc. Thấy đứng ở cửa Lưu Kiệt, đầu tiên là sướng sốt một chút, ngay sau đó trên mặt toát ra không ức chế được ngạc nhiên mừng rỡ. Làm sao, chẳng lẽ ngươi không muốn để cho ta về nhà xem xem, xem ra ngươi thật giống như cũng không muốn ta trở về, nếu nói như vậy vậy ta liền đi. Vừa nói, Lưu Kiệt làm ra một bộ muốn đi dáng điệu, đúng như dự đoán bị bên trong cửa Tần Hồng Ngọc một cái kéo lại. Đường Tần Hồng Ngọc nhỏ giọng nói, trên mặt lộ ra mấy phần khẩn cấp diễn cảm. Ta chính là có chút kinh ngạc. Ngươi làm sao trước thời hạn trở về vậy không chào hỏi một tiếng? Cơm trưa mới vừa làm xong, đang chuẩn bị tới cơm ăn cơm, nhanh chóng vào đi. Nhị lao mới vừa vẫn còn ở nhắc tới ngươi lâu như vậy chưa có trở về đây. Tần Hồng Ngọc nhìn trước mặt Lưu Kiệt, xinh đẹp tuyệt trần gương mặt trên lộ ra lau một cái đỏ ửng, cộng thêm vốn là tướng mạo vô cùng đẹp, cái này một ngượng ngùng dưới lại là nhiều vạn trùng phong tình, để cho nguyên vốn dự định chọc cười một chọc cười Tần Hồng Ngọc Lưu Kiệt ngay tức thì lòng mềm lún ra. Ta đã nói rồi lão bà nào có ác tâm như vậy, lão công trở về còn không để cho người vào cửa, đây là cho ngươi khen thưởng. Ba một tiếng, Lưu Kiệt trực tiếp một hớp thân ở tần hồng ngọc trên gò má, vốn là mang theo mấy phần đỏ hường tần hồng ngọc sắc mặt hơn nữa đỏ hường. Hồng Ngọc tỷ, mở thế nào cửa lâu như vậy hả? Theo người nào nói chuyện đâu? Cái gì lão bà lão công, có phải hay không lại là cái đó không có mắt tên háo sắc tới quấy rầy ngươi? Lưu Kiệt chân trước mới vừa bước vào cửa, chân sau liền thấy được Từ Tú Tú xuất hiện ở cửa. Bởi vì hai người ở là một bộ biệt thự, tương đối tương đối thoải mái, phòng bếp phòng khách tới cửa vẫn là có một đoạn tiểu khoảng cách. Lưu Kiệt. Từ Tú Tú thấy được Lưu Kiệt, ngược lại là không có hướng Tần Hồng Ngọc như vậy ngượng ngùng, mặt lộ vẻ kinh ngạc vui mừng kêu một tiếng sau đó, chạy chậm nào tới, một cái nào vào Lưu Kiệt ôm trong ngực bên trong. Chặt chặt chặt, xem ra đích xác là muốn ta, vẫn là Tú Tú thành thực, so sánh với đại lao bà liền lộ vẻ được không như vậy thành thực, còn không thừa nhận muốn chuyện ta thử. Người đẹp nhập trong lòng, cảm nhận được trong ngực vậy một phần ấm áp, lưu kiệt lòng vào lúc này cũng không miễn hòa tan mấy phần, một cái kéo qua cửa vẫn còn ở đứng tần hồng ngọc, đem hai người cũng ôm vào mình ôm trong ngực bên trong. mở thế nào cửa cũng không thấy bóng dáng, ở không ăn cơm nói thức ăn coi như lạnh, mau thửa dịp còn nóng ăn. bên trong nhà truyền tới lưu kiệt mẫu thân thanh âm thân thiết gọi tần hồng ngọc và từ tú tú tên của hai người, nhìn dáng dấp ba người giữa cái này mẹ chồng nàng dâu quan hệ chung đụng khá vô cùng, không chính xác điểm tới nói còn không tính là mẹ chồng nàng dâu quan hệ, bởi vì Lưu Kiệt còn không có chính thức đem Tần Hồng Ngọc ba phụ nữ đón dâu vào cửa. Chỉ bất quá sợ rằng ở hắn trong lòng của mẹ mặt đã sớm đem Tần Hồng Ngọc Từ Tú Tú và Lâm Nguyệt Anh ba phụ nữ làm con dâu. 3. ngũ, các người xem ai trở về. Nghe Lưu Kiệt mẫu thân kêu gọi, Tần Hồng Ngọc và Từ Tú Tú hai người đều là nhanh chóng đáp lại một tiếng, tránh thoát rời đi Lưu Kiệt ôm trong ngực một bộ thẹn thùng hình dáng, nhìn Lưu Kiệt lại là có dũng khí đi lên cưỡng hôn xung động. Tần Hồng Ngọc đáp ứng một tiếng, chính là hướng bà năn đi tới, bên trong phòng bếp Lưu Mâu nghe gặp Tần Hồng Ngọc mà nói, nô đầu ra nhìn người đến, trên mình còn ăn mặc tập rề, thấy Lưu Kiệt, có chút giả mua trên mặt lộ ra vẻ mặt vui mừng tới. Nhi tử trở về, Nhi tử ta trở về, nhìn mẫu thân trên mặt lộ ra ngạc nhiên mừng rỡ diễn cảm, Lưu Kiệt cũng là kêu một tiếng mụ, Lưu Mâu trả lời một tiếng, vội vàng đem bên trong đỉnh viện đang tẩy máy hoa hoa thảo thảo Lưu Kiệt phụ thân kêu trở về. Bên trong nhà nhất thời bởi vì Lưu Kiệt về nhà mà lộ vẻ được náo nhiệt dị thường. Ở mẫu thân kêu gọi, người một nhà ngồi quanh ở bàn ăn trước mặt, đùa cợt cái lẩu nấu thức ăn trò chuyện, bầu không khí đừng để ra tốt bao nhiêu. Mẫu thân hỏi thăm trên căn bản đều là một ít sinh hoạt chuyện vụn vặt, có hay không ăn nhiều cơm, nghỉ ngơi cho khỏe, lần này về nhà tại sao không có mang Lâm Nguyệt Anh một khối trở về cùng cùng giống như vậy vấn đề, mà Lưu Kiệt phụ thân bên này, hỏi càng nhiều hơn chính là liên minh gần đây động thái. Đối với nhị lao đặt câu hỏi, lưu kiệt đều là từng cái kiên nhận trả lời, nhìn nhị lao khí sắc tinh thần đầu so mình lần trước rời nhà thời điểm còn tốt hơn mấy phần, lưu kiệt trong lòng tự nhiên là vô cùng cao hứng. Đi qua hắn tự mình giao cho nhị lao phương pháp hô hấp, nhị lao bây giờ cũng coi là bước vào năng lực người hạng ngũ, tuy nói không thể đạt thành cái gì cường giả không địch như vậy tồn tại, nhưng kéo dài tuổi thọ cường thân kiện thể mới là quan trọng hơn mấu chốt hơn, thấy hiệu quả rõ rệt, lưu kiệt trong lòng tự nhiên vui vẻ một bữa cơm ăn tới, bởi vì Lưu Kiệt trở về, Đại Gia Hỏa đều là vô cùng vui vẻ, trừ Lâm Nguyệt Anh không có cùng Chung trở về tiếc nuối ra, tâm tình của mọi người cũng là không sai. ăn cơm thu thập xong sau đó, bận biệu trước bận biệu sau Lưu Mẫu đột nhiên lén lén đem Lưu Kiệt kéo sang một bên, thần sắc trịnh trọng lại vô cùng nghiêm túc, nhìn Lưu Kiệt mặt đầy khó hiểu kỳ diệu. lần này ngươi trở về ở hai ngày, mu có một việc yêu cầu ngươi. Lưu Kiệt mẫu thân nghiêm mặt nói, mu ngươi lời nói này. Làm được hai ta không phải ruột thịt như nhau, có chuyện gì ngươi liền nói, Nhi tử nhất định giúp ngươi làm được. Nhìn vẻ mặt thần thần bí bí mẫu thân, Lưu Kiệt có chút không biết làm sao, mẹ mình vậy làm sao ở nhà còn thần thần bí bí dậy rồi. Mụ, có phải hay không ở có chút không có thói quen, vẫn là Hồng Ngọc và Tú Tú hai người thế nào? Có chuyện gì ngươi cứ việc nói thẳng. Lưu Kiệt bổ sung nói, nghĩ đến trước nhị lao đều là ở tại nông thôn, rời tới ở thời gian cũng không coi là quá lâu chẳng lẽ vẫn là ở có chút không quá thói quen, Lưu Kiệt vậy ân cần hỏi. sĩ, ta hai cái cô con dâu đối với ta đối với ba người khá tốt, nhìn cầm ba người nuôi cũng sắp ăn thành heo, ở vậy thói quen, chính là mụ cái này mỗi ngày ở căn phòng lớn, trừ ăn ra chính là ngủ, làm chút việc nhà, tổng cảm thấy có chút quá rỗi rảnh, Lưu Kiệt mẫu thân nhìn một cái Lưu Kiệt. Cái này đơn giản, chờ ta một hồi cho Hồng Ngọc và Tú Tú nói một tiếng, không được để cho bọn họ mang các ngươi nhị lão nhiều hơn đi một vòng du lịch du lịch. Đều là chuyện nhỏ Không, lớn tuổi đi đứng không tốt cũng không muốn đi ra ngoài Đó chính là muốn tìm một chuyện làm Ta cảm thấy hiện ở cái tuổi này hẳn là đến làm mãi mãi tuổi tác Tiểu kia ta, trong thôn và ngươi khi còn bé một khối trừ bùn đại Như người ta em bé cũng biết Ngươi tuổi này cũng không nhỏ Có phải hay không cũng nên để cho ta ôm cái cháu trai làm cái nãi nãi Vòng nửa ngày, Lưu Kiệt mẫu thân lúc này mới đem nàng trong lòng ý tưởng chân thật nói ra Nghe bên cạnh Lưu Kiệt trong chốc lát sững sờ tại chỗ Một bộ dở khóc dở cười diễn cảm. Còn tưởng rằng là có đại sự gì đâu, nguyên lai like là lão mụ ôm cháu trai liền à. Chương 603, lại có tình địch. Cuối cùng là biết được liền mẫu thân mình ý nghĩa, bị mẫu thân một phen làm được dở khóc dở cười lưu kiệt chỉ có thể biểu thị mình phải đi và bạn gái thương lượng một chút, nếu như có thể hết thẻ mau sớm. Lấy được lưu kiệt khẳng định đáp lại, lưu Mâu trong lòng đá lúc này mới coi như là rơi xuống đất, mi mắt bây giờ đều là mang cười. Cũng có thể nhìn ra kết quả là có nhiều vui vẻ. Sau đó, Lưu Mẫu kéo Lưu Kiệt phụ thân trực tiếp trở về cách vách Lưu Kiệt bán cho bọn họ nhị lao biệt thự. Lúc gần đi Lưu Kiệt Mẫu thân hướng về phía Lưu Kiệt một câu không giải thích được cố gắng lên lại là nhìn Tần Hồng Ngọc từ Tú Tú và Lưu Kiệt phụ thân ba người không giải thích được. Hai ông bà rời đi, bên trong biệt thự chỉ còn lại Lưu Kiệt và Tần Hồng Ngọc từ Tú Tú ba người, trong chốc lát nhìn như vắng lạnh một ít. mụ mới vừa đó là ý gì? Các người mới vừa thần thần bí bí cũng nói những gì hả? Từ tú tú nhớ tới Lưu Mâu trước khi đi mật nước ép cố gắng lên, nghi ngờ hướng Lưu Kiệt hỏi. Bên cạnh, thần Hồng Ngọc giống vậy một mặt tò mò. Không việc gì, chính là mụ ta gần đây có thể rỗi danh nhằm chán, để cho ta cho nàng tìm chút chuyện làm. Lưu Kiệt mỉm cười lên tiếng nói đến. Tìm chút chuyện làm. Chuyện gì, loại chuyện này mụ tại sao không tìm ta và Hồng Ngọc tỷ nói, tìm ngươi có thể làm gì. Rốt cuộc là cuộc sống ở một phiến dưới mái hiên thời gian dài Tân Hồng Ngọc từ tú tú hai người một hớp này một cái ba mẹ thật là càng nói càng thuận mộm, căn bản không cần nghĩ. Hu hu hu, chuyện này mụ tìm các ngươi thật vẫn không dùng, chỉ có thể nhờ ta, bất quá chuyện này ta cảm thấy các ngươi hai cái ngươi không nên biết thì tốt hơn. Lưu Kiệt nhẹ giọng ho khan hai tiếng, biểu hiện ra một bộ dáng vẻ thần bí. Nhanh chóng thành thật khai báo, nếu không nghe được Lưu Kiệt vừa nói như vậy, Tân Hồng Ngọc và từ tú tú hai người dĩ nhiên là càng hiếu kỳ hơn, đều là mở miệng truy hỏi Lưu Kiệt tính toán một chút, ngươi không nên biết thì tốt hơn. Dẫu sao chuyện này cũng không phải trong chốc lát là có thể giải quyết. Lưu Kiệt lần nữa lắc đầu. Mau mau nói, nếu không tối nay ngươi chỉ ngủ một mình đi. Thấy Lưu Kiệt một bộ không muốn dáng vẻ, Từ Tú Tú trực tiếp thả đại chiêu. Như vậy sao được? Thật vất vả một lần trở về, chẳng lẽ các ngươi sẽ để cho tương lai mình lão công đơn độc ngủ? Ta đây không phải là sợ nói để cho các ngươi suy nghĩ nhiều không phải sao? Hiện nhiên, Từ Tú Tú một chiêu này vẫn vô cùng hữu dụng. Nói vừa ra miệng, Lưu Kiệt tại chỗ chính là phục mềm, thật vất vả trở về một chuyến, hắn dĩ nhiên không muốn buổi tối lẻ loi hiệu quặng một thân một mình ngủ, trong nhà giường cũng cũng khá lớn, ngủ một người há chẳng phải là quá đáng tiếc không phải sao. Đây chính là các ngươi để cho ta nói, đừng trách ta nói bậy bạn, vậy ta có thể nói. Lưu Kiệt lộ ra một bộ bất đắc dĩ hình dáng. Mau mau nói. Bên cạnh từ Tú Tú và Tần Hồng Ngọc hai người cũng sắp vội muốn chết. Hù hù hù, ngủ nói hắn gần đây có chút quá rỗi danh để cho ta giúp hắn tìm một phần sự việc làm, tới hỗ trợ Tiêu Ma một chút nàng nhảm chán sự việc. Một phen hỏi sau đó, Lưu Kiệt rốt cục thì mở miệng. Thật ra thì chính là nàng ôm cháu trai, để cho ta cho nàng tìm chuyện này làm, các ngươi nói có đúng hay không không có ta các ngươi vậy không làm được. Lưu Kiệt một mặt trêu chọc nhìn Tần Hồng Ngọc hai người nói đến. Tiếng nói rơi xuống, Tần Hồng Ngọc và Từ Tú Tú hai người trên mặt đều là choáng váng lên lau một cái hừng đỏ, trong chốc lát lại là quyến rũ hấp dẫn. Hu hu hu. Ta không có ở đây đoạn này thời gian cũng sẽ ra những chuyện gì à Tú Tú, ngươi mới vừa ở cửa nói câu nói kia là ý gì? Chẳng lẽ có người ở truy đuổi bạn gái ta? Trước, ở cửa cũng không biết mình lúc trở lại. Từ Tú Tú nói một câu nói đưa tới Lưu Kiệt chú ý, trước là đang dùng cơm. Vì vậy Lưu Kiệt vậy không có nói ra cái đề tài này. Bây giờ ba mụ đi rảnh rỗi, đương nhiên là phải thật tốt hỏi một chút. Căn cứ từ Tú Tú mới vừa rồi nói, hình như là có người đang quấy rầy bạn gái mình Tần Hương Ngọc. Lưu Kiệt đương nhiên là phải đem những thứ này làm rõ ràng. Không có chuyện, ngươi đừng nghe tú tú nói càn, Hết thể đều rất tốt. Nghe được Lưu Kiệt nhắc tới cái đề tài này, Tần Hồng Ngọc trên mặt rõ ràng thoáng qua một kia mất tự nhiên, nhưng rất nhanh liền khôi phục bình thường. Chỉ bất quá cái này một cái ngay tức thì bị Lưu Kiệt chính xác bắt được, căn bản không có thoát khỏi pháp nhãn của hắn. Hồng Ngọc tỷ, ta làm sao liền nói càn, Cái họ kia triệu mỗi ngày tới công ty quấy rầy ngươi, lại là tặng hoa lại là tìm ngươi ăn cơm. Một bộ mặt dày mày dạn hình dáng, ngươi cũng cự tuyệt hắn như vậy nhiều lần, đây không phải là quái dày ngươi là cái gì. Từ tú tú miệng chê môi, một bộ tức giận hình dáng. Ta và hắn không có quan hệ, vậy cho tới bây giờ không để ý đến hắn. Tân Hồng Ngọc trả lời, nói ra những lời này thời điểm ánh mắt quả thật nhìn trước mặt lưu kiệt. Mấu chốt hắn thật quá ghê tởm, mỗi ngày chạy đến công ty lấy lòng, lần trước còn thiếu chút nữa chạy đến nhà chúng ta tới. Một cái như vậy mặt dày mày dạn người, thật là làm cho người cảm thấy xấu hổ. Một bên, Lưu Kiệt nghe hai người đối thoại, ngay tức thì rõ ràng liền chuyện gì xảy ra. Thật giống như Tần Hồng Ngọc bị một cái họ triệu nam tử cho dây dưa, hơn nữa tên này còn mỗi ngày chạy đi mình công ty bưng trà tặng hoa. Nha, là có thể nhịn không ai có thể nhịn, cái họ này triệu người, lại thừa dịp mình không đang len lén đào mình góc tưởng, nghĩ đến đây, Lưu Kiệt trong lòng liền có chút khí, chỉ bất quá khi Tần Hồng Ngọc và từ tú tú mặt của hai người, không có biểu hiện ra thôi. Đừng xem Lưu Kiệt bây giờ đã là một người cấp 9 năng lực người, nhưng ở về điểm này căn bản là không phần năng lực người và người bình thường. Nghe được tin tức, Lưu Kiệt trong lòng đã sinh ra phải đi gặp vừa gặp cái này đào mình gốc từ người. Bên người Tần Hồng Ngọc và từ Tú Tú tranh luận vẫn còn tiếp tục, Lưu Kiệt chỉ có thể khoát khoát tay, lúc này mới ngăn cản hai người tiếp tục tranh luận. Tốt lắm tốt lắm, ta tin tưởng ngươi nói, bất quá cái họ này triệu mỗi ngày của ngươi lại chạy đi công ty, ta cũng cảm thấy vậy vấn đề, ngày mai đi làm. Ta và ngươi một khối đi, gặp vừa gặp ta tên tình địch này, ngươi cảm thấy có được hay không? Mang theo mấy phần treo trọc, Lưu Kiệt nhìn về phía trước mặt Tần Hồng Ngọc, đối với nàng hoặc là từ tú tú hắn trong lòng đều là 10.000 cái yên tâm, chỉ bất quá nghe được tin tức này sau đó có tạm thời khó chịu vậy là khẳng định. Huống chi, Tần Hồng Ngọc thân là ba phụ nữ bên trong thành thúc nhất, đối với loại chuyện này nhất định là có thể xử lý tốt, Lưu Kiệt trong lòng lại là 100 cái yên tâm. Lần này trở về, Vừa vặn vậy chuẩn bị đi xem xem công ty phát triển tình huống, cái này một đường tử chuyện, Lưu Kiệt cũng chỉ là thuận tiện kéo ra ngoài xem một chút thôi, muốn cùng hắn cướp Tần Hồng Ngọc, dù là đối phương là người lãnh đạo quốc gia cũng không thể. Nếu Lưu Kiệt đã nói như vậy, Tần Hồng Ngọc cũng chỉ có thể đồng ý gật đầu một cái. Được rồi được rồi, chuyện này sáng sớm ngày mai đi nói sau, bây giờ, ta muốn bắt một cái nhỏ bằng hưu đi hoàn thành lão mụ giao phó cho người ta vật, để cho ta xem xem là ai như vậy may mắn đây. Lưu Kiệt bỗng nhiên trà sắt tay. Nhìn hai người nói đến, phản ứng lại Tần Hồng Ngọc và Từ Tú Tú hai người đều là vội vàng né tránh, mọi người đã là người lớn, dĩ nhiên rõ ràng Lưu Kiệt nói là ý gì. Chương 604, Cường hào Triệu Soái. Đi qua trong một đêm triền miên sau đó, ngày thứ hai vừa dạng sáng, Lưu Kiệt và Tần Hồng Ngọc, Từ Tú Tú một nhóm ba người đi xe chạy tới công ty, đột nhiên bây giờ nhàn rỗi, có càng nhiều hơn thời gian, Lưu Kiệt dĩ nhiên là muốn hơn bồi bồi hai người. Công ty bên kia tự nhiên cũng phải đi xem xem. Dẫu sao công ty Ngọc Kiệt là mình một tay nuôi lớn, mặc dù bây giờ mình vậy là làm một cái hất tay trường quỹ, nên xem xem vẫn là phải xem nhìn. Xe đến công ty dưới lầu, một nhóm ba người tiến vào bên trong lầu làm việc, dọc theo đường đi không ít nhân viên cũng theo ba người chào hỏi, Lưu Kiệt cũng là từng cái đáp lại. Hôm nay là thứ hai, sáng sớm dựa theo thông lệ là có một chàng theo thông lệ tổng kết hội nghị, Lưu Kiệt và Tần Hồng Ngọc một đường cũng là đi thẳng tới phòng họp bên trong. Chờ đợi một hồi, Một đám cao tầng đều là đi tới phòng họp bên trong, thấy Lưu Kiệt, đều là nhiệt tình chào hỏi. Không tệ không tệ, xem giai đoạn này thời gian các ngươi thực lực đều có tinh tiến, vậy coi là là một chuyện tốt. Quét mắt một mắt trước mặt nhiều người hơn cao tầng thực lực, mọi người bây giờ đại khái cũng đã đạt đến người năng lực cấp 5 tiêu chuẩn, thậm chí có một số người còn đạt tới cấp 6 trình độ. Đối với một điểm này, Lưu Kiệt vẫn là tương đương hài lòng. Linh năng thời đại mở, tương lai nhất định là năng lực người thiên hạ, công ty bên trong nhiều hơn một chút năng lực người. Vô luận là đối với công ty hay là đối với bọn họ người mà nói đều có ích vô hại sự việc. Lên tháng công ty linh năng khoa học kỹ thuật ở sinh hoạt lĩnh vực về phương diện này tiêu thụ công trạng không tệ, so với trước đó tăng lên 5% điểm, chúng ta sản phẩm cũng là được đại chúng phổ biến đồng ý. Tham hỏi sức khỏe sau đó tiến vào chính đề, ngành tiêu thụ quản lý trong tay cầm một phần báo biểu, nhìn Lưu Kiệt và Tần Hồng Ngọc nói. Sản phẩm mới nghiên cứu bên kia cũng có mới tiến triển, nhất hơn chỉ cần một tháng thời gian. Mới sản phẩm thì biết nghiên cứu ra tới, đến lúc đó liền có thể đưa vào sản xuất. Bộ môn nghiên cứu chủ quản giống vậy nói, lên tiếng hồi báo độ nghiên cứu tiến triển mới nhất tình huống. Ở Linh Năng Vũ Khí Phương Diện, công ty chúng ta đã cùng quốc gia ký kết tương quan hiệp nghị, rất nhiều phương diện trên căn bản đã giải quyết, mở ra màu xanh lá cây lối đi cũng là là chúng ta công ty Ngọc Kiệt mở toang ra, tuần trước đã ký kết tương ứng một ít điều khoản. Một đường nghe cái này mọi người nói một chút tới, trừ một ít chuyện nhỏ ra. Trên căn bản đều là một ít đáng vui tin tức, cái này làm cho Lưu Kiệt sau khi nghe vô cùng cao hứng, nghe nhiều người hơn cao tầng công tác báo cáo, đồng thời vậy thì đồng nghĩa với công ty Ngọc Kiệt chính thức bước vào nơi nếp, thành là Trung Quốc bên trong nghề bên trong đi phía trước nhất vị trí. Tốt lắm, thứ hai theo thông lệ hội nghị đến nơi này, tiếp theo hy vọng mọi người tiếp tục cố gắng lên. Đơn giản hội nghị sau đó, Tân Hồng Ngọc vậy là làm một phen tổng kết, khích lệ mọi người một cái. Theo thông lệ hội nghị đến trước mắt vị trí vậy coi là chuyện chấm dứt ở đây. Tiếp theo liền giao cho bọn họ. Nếu như có thể sau này ngươi liền có thể nghỉ ngơi nhiều một chút, không cần thiết như thế mệt mỏi. Bên trong phòng họp, Lưu Kiệt nhìn vẫn còn bận rộn trước thu thập văn kiện Tần Hồng Ngọc, có chút đau lòng nói. Vì công ty Ngọc Kiệt, Tần Hồng Ngọc kết quả bỏ ra nhiều ít, sợ rằng chỉ có hắn biết. Một chút cũng không mệt mỏi. Tần Hồng Ngọc cười cười, trên mặt lộ ra mấy phần cười yếu ớt. Lưu Kiệt, ngươi mau chạy ra đây một chuyến. Cái đó triệu xoáy sáng sớm lại tới tìm tần tỷ. Ngay vào lúc này, phòng họp bên trong xuất hiện từ tú tú bóng người, vừa ở vào cửa chính là khẽ gọi têu nói. Triệu xoáy. Lưu kiệt ngay tức thì chính là rõ ràng, cái này triệu xoáy chỉ sợ sẽ là ngày hôm qua mình nghe nói đến một trận này đang dây dưa tần hồng ngọc người. Nghe được từ tú tú mà nói, tần hồng ngọc mày liếu hơi nhíu, biểu tình trên mặt cũng là thay đổi mấy phần, hiển nhiên cũng là không nghĩ tới cái kết quả này. Cái này triệu xoáy kết quả là người nào? Lá gan lớn như vậy sáng sớm liền chạy tới trong công ty tới, không biết Hồng Ngọc là ta bạn gái sao? Lưu Kiệt hướng về phía từ tú tú hỏi, đối với đột nhiên nô ra tên tình địch này, hắn vẫn là có chút để ý. Thừa dịp mình không có ở đây thời điểm công khai khiêu mình góp tưởng cái này triệu xoáy thật vẫn là lá gan đủ mập. Tên này hình như là thành phố Vạn Thịnh một cái cường hào, trong nhà hình như là làm địa ốc buôn bán, gần đây làm ăn mới vừa làm được chúng ta bên này tới đây, lần trước ở hiến hội bên trong gặp được tần tỷ. Sau đó liền một mực dây dưa, mỗi ngày cũng tới đây, lại là mua hoa lại là mời cơm, ngươi nếu là không hành động nữa, sợ rằng tần tỷ đều bị bị người đoạt đi. Lưu Kiệt trở về, từ Tú Tú tâm tình nhìn như vô cùng không tệ, nhìn trên ghế Lưu Kiệt mang theo mấy phần trèo chọc nói nói. Tú Tú, không cho phép ngươi nói bậy, chuyện này ta có thể tự mình giải quyết. Tân Hồng Ngọc còn ẻn lại trừng mắt một cái từ Tú Tú, cầm trong tay sửa sang lại văn kiện cất xong, đứng dậy chuẩn bị đi giải quyết chuyện này. Không cần để ta giải quyết. Lưu Kiệt nhìn Tần Hồng Ngọc hỏi, không có sao, chuyện này ta có thể giải quyết, giao cho ta là tốt. Tần Hồng Ngọc vừa nói, xoay người rời đi phòng họ, hướng cửa phương hướng đi tới. Ngươi không đi xem xem tình địch của ngươi, liền ngồi ở chỗ này, thật giao cho Tần Tỷ tự mình giải quyết. Từ tú tú nhìn như cũng ngồi ở trên ghế Lưu Kiệt, lên tiếng hỏi, xem à, dĩ nhiên muốn xem, mình đại lao bà đều phải bị đoạt đi, chẳng lẽ ta còn có thể thờ ơ không được, đây chính là truyền thuyết bên trong hậu viện bốc cháy. Lưu Kiệt tự dễ vậy, ở từ tú tú mềm mại trên mặt khẽ hôn một chút, xoay người đi ra ngoài cửa. Lưu Kiệt trong lòng dĩ nhiên là tin tưởng Tần Hương Ngọc, nhưng là dựa theo từ tú tú nói cái ý này tới xem, cái này kêu triệu người đẹp trai sợ rằng cũng không phải là như vậy tùy tiện liền đã phát, nếu không cũng không biết như thế kiên trì bền bỉ đuổi kịp trong công ty tới. Người ta cũng tìm tới cửa công khai khiêu mình góp tưởng, chẳng lẽ mình còn ngồi ngay ngắn ở phòng làm việc bên trong làm xem không thấy. Lưu Kiệt tự hỏi, ở chuyện này trên, Hắn lòng cũng không có lớn như vậy. Nếu là liền cái này một chút việc cũng giải quyết không tốt, vậy mình còn không biết xấu hổ nói mình là liên minh một thành viên. Tên như vậy, trực tiếp chặn hắn tâm tư, để cho hắn sau này tuyệt sẽ không sinh ra như vậy ý tưởng liền tốt. Hắn ngược lại là phải xem xem, kết quả cái này triệu xoáy là người nào, lại như thế không biết điều. Mới vừa đi ra khỏi cửa, liền thấy được tần hồng ngọc hình bóng, cửa vị trí một đạo thân ảnh giống vậy hấp dẫn lưu kiệt chú ý, đây là một người Tây Trang rải ra nam tử tóc trải ngay ngắn như nhau, lúc này đang tay bưng một thốc hoa tươi, tay nhấc một phần bỏ túi bữa ăn sáng mặt đầy mỉm cười nhìn trước mặt tần Hồng Ngọc. Xem đến đây, Lưu Kiệt khẽ như mảy. chương 605, mời ngươi đi ra ngoài. Hồng Ngọc, còn không có an điểm tâm đi, ta mua cho ngươi mạc lỉnh phòng ăn món ngọt còn có cà phê, mau thửa dịp còn nóng ăn. Đối với như vậy tình huống, một bên phòng làm việc các nhân viên cũng sớm đã thấy có lạ hay không, cái này gọi là triệu soái người. Đã liên tục 2 tuần lễ kiên trì đi tới công ty cho tần tổng đưa ấm áp, mọi người đã sớm thấy có lạ hay không. Nhưng là ngày hôm nay không giống nhau, một ít các nhân viên diễn cảm đều là có chút quái dị, nhìn cửa đứng vững triệu soái. Đồng sự trưởng Lưu Kiệt trở về, đối với đồng sự trưởng và tần tổng quan hệ, bọn họ trong lòng cũng đều là lại rõ ràng bất quá. Cái này triệu soái, nhìn dáng dấp hôm nay là đụng vào trên họng súng à một cái ý nghĩ đồng thời ở chung quanh đang quan sát một màn này các nhân viên trong lòng xuất hiện. Không cần. Ta ăn rồi, đa tạ ngươi ý tốt. Nếu như không có chuyện gì triệu tổng ngươi có thể đi. Sau này vậy không nên như vậy. Ta đã nói qua, ta có bạn trai. Tân Hồng Ngọc cũng không có đưa tay ra nhận lấy triệu xoáy trong tay hoa tươi và bữa ăn sáng, mà là trực tiếp mở miệng đem từ chối. Cự tuyệt ý đã ở rõ ràng bất quá, không thích ăn. Vậy ta bây giờ để cho người lần nữa mua một phần cho ngươi, ngươi thích ăn cái gì cứ mở miệng. Hoa này ngươi cầm trước, thả ở trong phòng làm việc nhìn tâm tình cũng tốt. Tân Hồng Ngọc cự tuyệt rõ ràng. Nhưng hiển nhiên cái này gọi là người cũng không có một chút tự giác tính, trực tiếp làm như không thấy Tần Hồng Ngọc một câu kia ta có bạn trai, quả thực là để cho người có chút im lặng. Không cần, ta có bạn trai, ngươi làm như vậy không có bất kỳ ý nghĩa gì, triệu tổng vẫn là lần nữa tìm một ít thích hợp người ngươi đi. Tần Hồng Ngọc một lần nữa mở miệng từ chối, lần này càng thêm hoàn toàn. Ta cảm thấy hai người chúng ta liền thật thích hợp, cho nên ta mới đến tìm ngươi buổi trưa ngươi muốn ăn cái gì, vùng lân cận gần đây mới mở một nhà kiểu pháp nhà ăn. Nghe nói mùi vị bất quá, ta đã đặt xong trông ngồi, buổi trưa một khối ăn một bữa cơm. Bất quá hiển nhiên, Tần Hồng Ngọc còn đánh giá thấp triệu xoay cái này ra mặt dày trình độ. Tên này một lần nữa coi thường Tần Hồng Ngọc mà nói, ngược lại đưa ra buổi trưa một khối ăn một bữa cơm ý tưởng. Tần Hồng Ngọc sau lưng, thấy đây hết thể lưu kiệt khẽ như mày, trên trán mặt đầy hát tuyến. Bạn gái mình đều đã nói như vậy, cái này triệu xoay còn như thế mặt dày mày dạn quấn không đi, đang coi mình cái này người bạn trai là trưng bày không được. Không thể nhịn được nữa Lưu Kiệt cũng là quả quyết, trực tiếp đi tới Tần Hồng Ngọc bên người, một cái nhận lấy triệu xoáy trong tay hoa tươi còn có bữa ăn sáng, nhìn Tần Hồng Ngọc và triệu xoáy đều là sướng sốt một chút. Ngươi là làm cái gì, không quá dễ đi làm, chạy qua tới làm gì. Người nhà đã không dạy ngươi cái gì gọi là biết lễ phép. Triệu xoáy nhìn bỗng nhiên xuất hiện Lưu Kiệt, chán hơi nhíu, mở miệng nói, nếu không phải Tần Hồng Ngọc ở bên người, hắn chỉ định liền mở miệng chất vấn Lưu Kiệt không có khách khí như vậy. Hoa không tệ. Nhưng là xinh đẹp quá, bữa ăn sáng nhìn vậy đẹp vô cùng vị. bây giờ giao hàng hỏa tốc cũng phát triển đến loại này, sáng sớm liền đến cửa phục vụ, thật là rất để cho người ấm lòng, hai thứ đồ này bao nhiêu tiền. Lưu Kiệt mà nói, để cho chung quanh một mực ở trong tối tối tâm xem cuộc chiến các người đều là trong lòng vui vẻ, mọi người biểu thị ta liền yên tĩnh xem ngươi biểu diễn không lên tiếng. Ngươi là người nào, đây là ngươi có thể cầm đồ, còn không nhanh chóng cho ta trả lại. Mình cả người trên dưới một thân danh bài lại bị trước mặt cái thằng nhóc này cho coi thành đưa giao hàng hỏa tốc triệu xoáy chỉ có thể cưỡng ép nhịn được lửa giận trong lòng đoạt lấy lưu kiệt trong tay hoa và bữa ăn sáng chỉ bất quá nhìn lưu kiệt khuôn mặt triệu xoáy luôn cảm giác có dũng khí không giải thích được cảm giác quen thuộc giác tựa hồ là ở nơi nào thấy qua đây là bạn trai ta lưu kiệt một bên tần hồng ngọc đống nhiên mở miệng điểm phá lưu kiệt thân phận triệu xoáy trong chốc lát sững sờ tại chỗ bạn trai trước mặt cái này y phẩm còn không bằng mình nửa phần người chính là Tần Hồng Ngọc bạn trai. Triệu soái cũng không biết, Lưu Kiệt sở dĩ mặc như thế tùy tiện, thậm chí nhìn như có chút đơn giản, là bởi vì là ngày thường đều đang bận rộn tại công việc, cũng không có quá nhiều tâm tư đi chú ý ăn mặc phương diện này sự việc. Hoa và bữa ăn sáng không tệ, ném nói quái đáng tiếc, không bằng bán cho ta, để cho ta đưa cho Hồng Ngọc, lại cho nhiều người 100 đồng tiền, coi như là sáng sớm dậy tới mua đồ phí khổ cực. Lưu Kiệt vừa nói, chính là muốn móc ra bắp tiền, Sau lưng tất cả mọi người là nhẹ giọng cười nhạo một tiếng. Đồng sự trưởng thật là quá sành chơi liền đi. Ta giống như là cái loại đó thiếu 100 đồng tiền người sao. Vẫn là giữ lại cái này 100 đồng tiền cho ngươi mua cả người quần áo đi. Đối với Lưu Kiệt bỏ tiền túi cử động một lần nữa chọc giận triệu xoáy, lần này cũng chưa có trước khách khí như thế, lời nói bên trong rõ ràng mang theo mấy phần hỏa khí. Đây coi như là đối với hắn triệu xoáy một loại khiêu khích sao. Dây dưa bạn gái ta, con mặt dày mày dạng mọi người đều là người đàn ông, không cần phải ấp úng. Ngươi cảm thấy ngươi như vậy có ý tứ sao? Đối phương đã nói như vậy, Lưu Kiệt dĩ nhiên vậy sẽ không khách khí, lập tức sắc mặt chính là trầm xuống, nghiêm nghị hướng về phía Triệu Xoáy nói: "Tên nầy đến bây giờ cũng không rõ tình trạng à? Chỉ bằng ngươi người như vậy có thể xứng với Hoàng Ngọc? Hy vọng ngươi tự suy nghĩ một chút rõ ràng, liền tối thiểu bầu bạn cũng không làm được. Ngươi có cái gì tư cách? Triệu Xoáy vậy không khách khí, trực tiếp bắt đầu thân người công kích. Dẫu sao nói đến bây giờ, hai bên bây giờ cũng coi là mở bài ra. Nhà ta là làm địa ốc buôn bán, gia đại nghiệp đại, gió to sóng lớn gì ta triệu xoáy không gặp qua, ngươi có năng lực gì xứng với Hồng Ngọc. Ta triệu xoáy ngày hôm nay đem lời thả ở chỗ này, Hồng Ngọc ta truy đổi định. Ở triệu xoáy xem ra, lưu kiệt cái này một bộ điệu ti hình dáng, chính là một cái hoàn toàn điệu ti, dựa vào cái gì xứng với tần Hồng Ngọc. À, phải không, xem ra ngươi nếu là dành với ta người. Đối với triệu xoáy loại này ngây thơ hành vi, nhìn Lưu Kiệt có chút buồn cười. Triệu Tổng, chúng ta lưu đồng sự trưởng nhưng mà liên minh người năng lực quốc tế thành viên, cũng coi là nhân vật văng danh, trước khi tin tức chẳng lẽ ngươi chưa có xem qua sao. Ta khuyên ngươi vẫn là thu tay lại đi. Sau lưng, truyền tới một người nhân viên một tiếng yếu ớt thanh âm. Nếu như ngươi thật có ý nghĩ này nói, ta ngược lại là có thể cùng ngươi vui đùa một chút, nhưng là nếu như ngươi còn như thế chưa từ bỏ ý định treo chọc ta bạn gái. Vậy cũng đừng trách ta không khách khí, triệu xoáy đúng không, ta nhớ ngươi, bây giờ, ngươi có thể đi. Cấp chín năng lực người hơi thở từ lưu kiệt trên mình giật tảng ra, một cổ mạnh mẽ khí thế ngay tức thì lồng xây toàn trường, mới vừa rồi còn bình thường lưu kiệt, vào giờ khắc này giống như là tựa như biến thành một người khác, cả người trên dưới có dũng khí không nói được quy nghiêm. Lưu kiệt, lưu kiệt, thấp giọng thầm thì lưu kiệt tên chữ, tựa hồ là tựa như nhớ tới cái gì, triệu xoáy mặt dần dần đổi được tăng đỏ lên. Lưu Kiệt, liên minh người năng lực quốc tế bên trong cái đó vang đương đương năng lực người, bị đại chúng cửa làm vinh dự người. Nghĩ tới đây, trong tay hoa cũng không cần, bữa ăn sáng vậy ném xuống bỏ mặc, trước còn phách lối vô cùng triệu xoái, vào lúc này chạy mất dạng. Chương 606, thân điểu hỏa phượng chỉ dẫn. Một cái ban ngày, Lưu Kiệt trên căn bản đều là đang cùng Tần Hồng Ngọc từ Tú Tú Đợi ở trong công ty, ra buổi chiều xử lý xong hết thẻ công việc sau đó, ba người cũng là trước thời hạn chạy ra. Mang hai người đi dạo một chút thương trường, mua sắm nhiều một phen sau đó trở lại nhà. Buổi tối, Lưu Kiệt ba mụ còn cố ý tới một chuyến, người một nhà chung một chỗ khoái trá trò chuyện xem tivi, bầu không khí tương đối không tệ. Buổi tối 10h, nhị lao trở lại cách vách biệt thự, đem không gian để lại cho Lưu Kiệt tần hồng ngọc từ tú tú ba người. Lúc gần đi nhà mình lão mụ vậy một cái ánh mắt khích lệ nhìn Lưu Kiệt rất là không nói. Dĩ nhiên, thân là một người trẻ tuổi, lại là mới vừa huyết khí phương cương tuổi tác. Trước mặt lại là hai vị xinh đẹp tuyệt vời người cực đẹp, Lưu Kiệt tự cho mình cũng không phải thánh nhân gì, trực tiếp tới một cái mền lớn cùng đáp, một hồi mây mưa sau đó hài lòng ôm mình hai cái lao bà ngủ chung rác. Làm xong tránh sự đã là một tiếng sau, nhìn trước mặt đã ngủ say tần hồng ngọc từ tú tú hai người, Lưu Kiệt trong lòng cũng là ấm áp, hơi điều chỉnh một chút tư thế, một hồi buồn ngủ đánh tới, vậy dần dần đi vào đến ngộng đẹp bên trong. Không biết qua bao lâu, hay hoặc là thời gian vào giờ khắc này tính lại làm Lưu Kiệt ở mở mắt thời điểm trước mắt là một mảnh bóng tối chỉ có bóng tối vô tận giữa lúc Lưu Kiệt nghi ngờ mình bây giờ thân ở phương nào hết thảy các thứ này lại là chuyện gì xảy ra thời điểm đen nhánh trước mắt đung nhiên truyền ra một hồi ánh sáng chói mắt một đạo hoa mỹ ngọn lửa xuất hiện ở trước mặt hắn thân địa hỏa phượng ánh mắt dần dần thích ứng sau đó Lưu Kiệt lập tức chính là thấy rõ cái này bóng dáng kết quả là ai hôm nay đứng ở trước mặt mình lại là giao phó cho mình đây hết thảy thần địa hỏa phượng không Có lẽ chuẩn xác hơn một chút mà nói, là hôm nay bay ở trước mặt mình càng là thích hợp một chút. Lưu Kiệt, xem ra ngươi đoạn này thời gian qua được không tệ à? đều bắt đầu hưởng thụ tề nhân chi phúc. Hòa Phượng vừa mở miệng, liền để cho Lưu Kiệt mặt đầy hát tuyến, ai có thể nghĩ đến, gần đây nghiêm túc thần điểu Hòa Phượng lại bây giờ vậy theo mình mở ra như vậy nói giỡn. Khu khu khu, chuyện này cũng không cần phải thảo luận đi, chúng ta vẫn là thảo luận một chút ngươi lần này hiện thân rốt cuộc có chuyện gì. Lão nhân ra ngải cũng đều là gần đây thần long thấy đầu không thấy đuôi, Làm sao ngày hôm nay đột nhiên đã tới rồi, là có cái gì chuyện trọng yếu? Lưu Kiệt vội vàng đem đề tài bỏ qua, nhìn hỏa phượng hỏi ra mình nghi ngờ trong lòng. Tư thành là thần chim hỏa phượng truyền thừa sau đó, mình gặp qua cái này thần thú số lần thật là bài đầu ngón tay cũng có thể đếm tới đây, hơn nữa còn đều là mình thuộc về nguy hiểm tình cảnh xuống. Hôm nay hỏa phượng lại tìm tới hắn, Lưu Kiệt trong lòng làm sao có thể không nghi ngờ hoặc. Trái đất quy luật nắm giữ Tần Nguyên đi tìm trái đất các ngươi cái đó liên minh, trước kia cũng nói qua muốn mở di tích thượng cổ phải giúp các ngươi tiến hành luyện binh đi. Hỏa Phượng nhìn Lưu Kiệt, trầm tiếng nói: Lấy thần thông của nó, phải biết những chuyện này căn bản không phải vấn đề quá lớn. Nói qua à, vì ứng đối tiếp theo Vân Ca Thiên vực và bộ lạc Man thần xâm lược, Tần Nguyên trước quả thật xuất hiện nói qua chuyện này, chúng ta vậy quyết định muốn đi vào di tích thượng cổ tiến hành luyện binh. Lưu Kiệt nghi ngờ, không biết thần điểu Hỏa Phượng tại sao đột nhiên hỏi như vậy. Nếu như vậy, ta muốn cùng ngươi nói một ít chuyện tình, có thể đối với ngươi tương lai tu luyện có trợ giúp. kế tiếp chuyện này ngươi cho ta nhớ kỹ. Khi lấy được lưu kiệt khẳng định sau đó, hỏa phượng nhìn lưu kiệt, trong thanh âm mang theo mấy phần trịnh trọng. Ngươi bây giờ nếu đã là Sa thành giới quy luật chúa tể, liên quan tới di tích thượng cổ bên trong quy luật ta cũng không cần cho ngươi giải thích thêm, ta muốn cho ngươi làm sự việc, là khi tiến vào di tích thượng cổ sau đó làm hết khả năng lấy được được càng nhiều hơn di tích quy luật. Hòa phượng nói lấy được được càng nhiều hơn di tích quy luật, lưu kiệt nhìn như có chút nghi ngờ, hắn hôm nay quả thật nắm trong tay xa thành giới quy luật lực cũng coi là một khối nắm giữ, vốn là lần này đi hắn thì có thử vận khí một chút thử nghiệm đạt được càng hơn phép tắc dự định, nhưng bây giờ thần địa hỏa phượng tự mình hiện thân nói tới chuyện này, thì không khỏi không đưa tới hắn chú ý, thành là xa thành giới quy luật sau đó, lưu kiệt có thiết thân thể sẽ hiểu trước quy luật lực mang cho mình ảnh hưởng, đây không phải là một loại trực tiếp thực lực lên tăng lên. Mà là một loại khác mở rộng tiềm năng tiểu tăng trưởng Nắm trong tay xa thành giới quy luật lực Có thể làm cho hắn đối với thiên địa quy luật Có chút hơn nữa sâu sắc lĩnh ngộ và nhận thức Một điểm này chuyện những thứ khác năng lực Người nơi không thể có Có những thứ này lĩnh ngộ và nhận thức Ở tương lai trên con đường tu luyện mới Có càng hơn lớn hơn có thể Điểm này là quy luật lực mang cho lưu kiệt nhất Sâu sắc một loại ảnh hưởng Nếu không, lấy hắn bây giờ thực lực cũng không biết bởi vì trước kia truyền tống cho đại tông sư đoàn người một chút quy luật lực là có thể để cho bọn họ trong vòng thời gian ngắn đột phá nhiều năm chưa từng đột phá vượt qua lĩnh vực. Có thể nắm giữ càng hơn di tích bên trong quy luật lực, đối với Lưu Kiệt mà nói không chỉ là một loại cực lớn kỳ vọng, lại là một loại cơ hội. Đây cũng là Lưu Kiệt nghe được muốn đi vào di tích thượng cổ trước đã cân nhắc kỹ sự việc. Nhưng là bây giờ thần điểu hỏa phượng tự mình hiện thân nói tới chuyện này, đó chính là một chuyện khác. Lấy thần điểu hỏa phượng vượt qua quy luật trên loại này thực lực Còn lại loại thời điểm này đặc biệt nói tới chuyện này, thì không khỏi không để cho lưu kiệt nhắc tới chú ý. Nhưng là nắm trong tay càng nhiều hơn quy luật, đối với tại tương lai mình tu hành con đường vừa có quan hệ thế nào đâu. Ngươi rất may mắn, ra đời trên trái đất cái này có không hết sức cố gắng được trên tinh cầu. Nhiều tư nguyên hơn vậy thì đồng nghĩa với tương lai đem ngươi có càng hơn lớn hơn có thể. Nhớ ta nói, ở tình huống cho phép dưới tình huống, làm hết khả năng lấy được đến càng nhiều hơn di tích quy luật. Thân Điều Hỏa Phượng một lần nữa mở miệng nhắc nhở Lưu Kiệt nói. Ta biết ngươi trong lòng bây giờ đang suy nghĩ gì, không hỏi tới liền ta cũng sẽ không nói cho ngươi, không thu thập được càng nhiều hơn di tích quy luật, chuyện này cũng là hưởng công, có thể hay không bắt lần này cơ duyên, liền xem chính ngươi có thể nắm được. Một câu nói hoàn, Thân Điều Hỏa Phượng bóng người cũng đã biến mất không gặp, Lưu Kiệt đến mép nghi vấn cuối cùng vẫn không thể nào hỏi lên, cái này Thân Điều Hỏa Phượng thật vẫn là tới vô ảnh đi vô tung à. Trước mắt bóng tối dần dần biến mất. Đến khi Lưu Kiệt ở mở mắt thời điểm, người đã nằm ở giường, ánh sáng trắng xuyên thấu qua rèm cửa sổ chiếu vào, lại đã đến sáng sớm ngày thứ hai. Chẳng lẽ mình cái này là làm một giấc ngộng không được? Nhìn trên cánh tay như cũ vẫn còn ngủ say tần hồng ngọc và từ tú tú, Lưu Kiệt trong lòng dâng lên vẻ nghi hoặc. Nhưng là cái này một chút nghi ngờ, rất nhanh liền bị hắn cho bỏ đi. Nếu như đây thật là một giấc ngộng mà nói, vậy cũng có phần có chút quá chân thật một chút. Mà thần điều hỏa phượng đối với mình sắp đi tần nguyên muốn mở ra di tích thượng cổ sự việc lại biết được như thế cặn kẽ, cái này cũng đã có thể thuyết minh đây cũng không phải một giấc ngộng. Mộ. Di tích quy luật, xem ra mình lần này thật vẫn muốn hơn chú ý một chút. Chương 607, trở lại, chuẩn bị tiến vào Cả đêm thời gian rất nhanh cứ như vậy đi qua, nhất là và nữ nhân yêu mến chung một chỗ, thời gian luôn là qua được dị thường mau, buổi sáng 8 giờ, lưu kiệt ba người rối rít thức dậy, bắt đầu một ngày mới sinh hoạt. Ba ngày thời gian nói dài không dài nói ngắn cũng không ngắn, khoảng cách Lưu Kiệt trở về đã ngày thứ hai, căn cứ Lưu Kiệt mình cơ hồ đều, sáng sớm ngày mai hắn thì phải trở lại Bắc Kinh liên minh người năng lực trụ sở chính bên kia, tại gần tiến vào di tích thượng cổ trước đang làm một ít nghỉ dưỡng sức. Nói cách khác, sau ngày hôm nay, Lưu Kiệt thì phải một lần nữa rời đi ấm áp này nhà vùi đầu vào chiến đấu bên trong, để lại cho hắn và Tần Hồng Ngọc từ Tú Tú cùng với phụ mẫu trung đụng thời gian cũng chỉ có cả ngày hôm nay hiện nhiên tần hồng ngọc từ tú tú cùng với lưu kiệt phụ mẫu đều là trước thời hạn biết được lưu kiệt kế hoạch vì vậy ngày hôm nay ngày này bốn người cũng không có chuẩn bị đang chạy đi bất kỳ địa phương liền đang hoàng đợi ở nhà và lưu kiệt một khối qua một ngày cho dù là ở lưu kiệt nhìn như có chút công tác của tần hồng ngọc ngày hôm nay đều lựa chọn đợi ở nhà thật tốt cùng một cùng hắn để cho lưu kiệt không khỏi sinh lòng cảm động ngày này và tuyệt đại đa số gia đình như nhau người một nhà ngay ngắn như nhau đang ăn cơm trò chuyện đơn giản ấm áp Trên trái đất hôm nay như vậy tình cảnh dưới vậy cũng coi là một loại khác trong trình độ hạnh phúc. Một ngày thời gian trôi qua rất nhanh, sáng sớm ngày thứ hai mọi người tụ tập trung một chỗ ăn rồi điểm tâm. Cái này sau đó vậy thì đồng nghĩa với Lưu Kiệt phải tiếp tục đi phía trước chiến trường sông trận giết định. Nhi tử thật tốt cố gắng lên, cầm những cái kiếm mưu đồ gây rối muốn xâm lược trái đất chúng ta bại hoại nhanh chóng đuổi đi. Đoàn người đem Lưu Kiệt đưa ra khỏi nhà, phụ thân nhìn Lưu Kiệt có chút kích động nói: Ta biết lao bà. Ngươi và lão mụ vậy phải chú ý thân thể, giáo ta cho các ngươi phương pháp hô hấp không sao thường xuyên luyện một chút, đối với các ngươi thân thể có chỗ tốt. Lưu Kiệt chỉnh trọng gật đầu một cái, hướng về phía nhị lao dặn dò. Chú ý an toàn, chúng ta chờ ngươi trở về, lần kế trở về, nhớ mang theo người anh. Tân Hồng Ngọc nhìn Lưu Kiệt mở miệng nói, mặc dù chỉ có một câu nói đơn giản, nhưng là một câu kia chúng ta chờ ngươi trở về, hay là để cho Lưu Kiệt trong lòng ấm áp một chút. Được, ta sẽ chú ý an toàn. Chờ ta cầm tin tức tốt mang về cho các ngươi. Ở nhị lão nhìn soi mói, tân hồng ngọc và từ tú tú một người hôn một cái, Lưu Kiệt hướng mọi người phất phất tay nói tạm biệt, bóng người chấp mắt nhảy lên thật cao, thoáng qua bây giờ biến mất trên không trung hướng liên minh tổng bộ phương hướng bay đi. Nói thật, nhà ấm áp không khỏi để cho Lưu Kiệt sinh lòng lưu luyến, tốt đẹp không thể tả, nhưng vậy chính vì vậy, Lưu Kiệt hắn mới càng phải đổi được càng cường đại hơn, cường đại đến có năng lực bảo vệ cái này một tấm áp bảo vệ càng hơn giống như vậy hàng ngàn hàng vạn gia đình. Đường về luôn là nhanh chóng, húng chi Lưu Kiệt đã đạt đến cấp 9 năng lực người thực lực, không cần thiết chốc lát, Lưu Kiệt cũng đã trở lại Bắc Kinh trụ sở chính. Mới vừa trở về còn không có ngồi xuống, liền bị gặp phải Lô trưởng ca một cái kéo đến phòng làm việc bên trong, nói muốn cho biết hắn một ít chuyện tình Đi tới Lô trưởng ca phòng làm việc ngồi xuống, Lưu Kiệt nhìn Lô trưởng ca, không biết hắn muốn nói gì. Chiều hôm qua trái đất quy luật tần nguyên lại xuất hiện một lần, Hướng chúng ta nói rõ một chút lần này tiến vào di tích thượng cổ sự việc, cùng trước kia ngươi và tiểu kiếm tiên tiến vào một lần kia không cùng, lần này tình huống xảy ra một ít biến hóa. Lô trưởng ca nhìn một cái lưu kiệt, mở miệng nói. Ừ, xảy ra một ít biến hóa, đây là ý gì? Trước tiến hành lần đầu tiên luyện binh thời điểm, lưu kiệt là theo chân tiểu kiếm tiên đội ngũ tiến vào di tích thượng cổ bên trong, nói phải trái đối với di tích vậy không thế nào quen thuộc. Đạt được xa thành giới quy luật lực cũng là tình cờ thêm vận khí tác dụng. Bây giờ nghe lô trường ca nói di tích thượng cổ tình huống có biến, Lưu Kiệt trong lòng dĩ nhiên nghi ngờ, thân điểu hỏa phượng dặn dò cho hắn mà nói, hắn nhưng đến bây giờ còn nhớ rõ đây. Lần này vô luận như thế nào, cũng phải tận hết sức bắt được di tích thượng cổ quy luật lực, chuyện này đã đủ đưa tới hắn chú ý. Ta hỏi qua liền tiểu kiếm tiên, lần này và các ngươi tiến vào xa thành giới không cùng, vậy chỉ là trên trái đất một người trong đó một nơi di tích thượng cổ. Mà lần này chúng ta muốn đi vào, là đa nguyên di tích thượng cổ. Lô trưởng ca nói, hiển nhiên đã biết trước tiểu kiếm tiên và lưu kiệt dẫn quân đoàn ở xa thành giới bên trong chuyện. Đa nguyên di tích thượng cổ. Di tích thượng cổ liền di tích thượng cổ, lại thế nào nhiều hơn tới một cái đa nguyên hai chữ, lưu kiệt trong lòng tự nhiên nghi ngờ. Căn cứ tần nguyên giải thích rõ tình huống, bởi vì là thiên điệu bí thược mở ra trái đất phong ấn duyên cớ, trước tán lạc khắp nơi di tích thượng cổ đã phát sinh biến hóa, đơn giản mà nói. Chính là những thứ này di tích thượng cổ chồng lên đến cùng nhau, bao gồm những cái kia ẩn nút trước không được xuất hiện siêu cường di tích thượng cổ. Lô trưởng ca rót một ly nước đặt ở lưu kiệt trước mặt, tiếp tục nói. Những thứ này di tích thượng cổ chồng lên với nhau, tạo thành một cái lớn hơn siêu cường di tích thượng cổ, có chút tương tự với bảo tháp như nhau, từng tầng từng tầng điệp cộng lại, ta như thế nói ngươi có thể hiểu sao. Bảo tháp. Ý ngươi là nói những thứ này di tích thượng cổ tụ tập ở một khối? Sau đó ý nghĩa chúng ta chiến sĩ muốn cùng chung đi vào đến một nơi di tích thượng cổ bên trong, là đạo lý này. Lưu Kiệt nói ra mình hiểu, nếu quả thật dựa theo Lô Trường Ca nói như vậy, liên quan tới di tích thượng cổ nơi này thật vẫn sẽ ra một ít biến hóa, dấu sao nguyên bản phân tán khắp nơi di tích đã chỉnh hợp với nhau, một điểm này biến hóa đã đủ quá kinh người. Bởi vì trước kia thần điểu hỏa phượng quan hệ, đối với di tích thượng cổ sự việc Lưu Kiệt không thể không coi trọng, thậm chí có thể nói được cho vô cùng coi trọng. Căn cứ Tần Nguyên nói, Như vậy một nơi siêu lớn di tích thượng cổ ở trình hợp sau đó có rất biến hóa lớn, có chút xem tháp như nhau, người chúng ta phải không ngừng thu phục di tích, mới có thể mở khải hạ một phe di tích thượng cổ, nghe hay cùng qua cửa trò chơi có chút như nhau. Lô trưởng ca cũng cho mình rót một ly nước. Còn như như thế nào mở xuống một tầng di tích thượng cổ, tần uyên nói ngươi sẽ có biện pháp, cho nên ta muốn trước thời hạn cho biết ngươi một tiếng, vậy muốn hỏi một chút ngươi kết quả có phương pháp gì? Lô trưởng ca hỏi biểu tình trên mặt vẫn là có chút nghi ngờ. Ta muốn Tần Uyên nói ý nghĩa, hẳn là để cho những thứ này mới mở di tích thượng cổ, đều cùng xa thành giới đổi được như nhau đi, nếu không ta thật vẫn không biết có thể có phương pháp gì không ngừng mở mới di tích thượng cổ, nhất là lần này những thứ này di tích thượng cổ chỉnh hợp chung một chỗ sau đó. Suy nghĩ một chút Tần Uyên mà nói, Lưu Kiệt cũng chỉ có thể là nghĩ như vậy, đối với cái này di tích thượng cổ, hắn biết cũng chính là nhiều như vậy. Ta muốn lần này, chúng ta phải thật tốt huấn luyện một phen, Đây chính là liên minh chúng ta toàn thể thực lực lột xác cơ hội tuyệt cao. Nhất định phải nắm chặt. Lưu Kiệt nhìn lô trường ca, mở miệng nói. Chương 608, đúng chưa trở phân phó, thiên quân. Sau đó, Lưu Kiệt cũng là đem mình lần này tiến vào di tích thượng cổ cầm lấy phép tác sự việc đơn giản nói cho cho lô trường ca, trong đó dĩ nhiên không bao gồm thần điệu hỏa phượng sự việc. Sau khi nói xong, lô trường ca ngược lại là lâm vào trầm tư bên trong. Ý ngươi. Lần này ngươi muốn lấy được càng nhiều hơn gì tích thượng cổ quy luật, tiến một bước lớn mạnh ngươi thực lực. Sa thành giới sự việc lưu kiệt trước đã nói cho cho lô trường ca các người, chuyện này cũng không có cái gì tốt dấu giếm dứt khoát trực tiếp nói rõ. Hôm nay, sa thành giới ở ảnh hưởng của hắn hạ không ngừng tiến hành có thứ tự mà lương phát triển tốt, trong đó lấy nhân hoàng phục thiên người cầm đầu tộc lại là lưu kiệt trong tay một cái kỳ binh, một mực trong bóng tối không ngừng tiến hành phát triển, đây đối với trái đất mà nói cũng là một kiện tin tức tốt mà Minh chỉ cần có được càng nhiều hơn di tích thượng cổ quy luật, có phải hay không vậy thì đồng nghĩa với mình có thể sáng tạo ra càng hơn xem xa thành giới như vậy tồn tại. Cái ý nghĩ này muốn là thật có thể thành lập, vậy trái đất bây giờ đối mặt nguy cơ đem phạm vi lớn hạ xuống, nếu như các di tích bên trong sinh vật thật có thể thành là trái đất một cái kỳ binh mà nói, như vậy liên minh người năng lực quốc tế áp lực cũng đem thật to hạ xuống. Đáng thử một lần, một hồi ta liền thông báo những người khác chuyện này, để cho bọn họ hết khả năng trợ giúp người. Nếu quả thật là như vậy nói, vậy đối với chúng ta mà nói là một kiện tin tức tốt. Nghe xong lưu kiệt cái ý nghĩ này, lô trưởng ca lộ vẻ được dị thường hưng phấn, cả người biểu tình trên mặt đều là vui, nhìn ra hắn là thật từ trong thâm tâm vui vẻ. Ta tổng cảm thấy trái đất quy luật nắm giữ tần nguyên đối với người cùng chúng ta những người này có chút không cùng, nguyên lai like thật sự là như vậy không sai, ngươi có thể thành là liên minh một thành viên, thật là phúc khí của chúng ta, ta muốn thay trái đất cảm ơn ngươi Lô trường ca sắc mặt đống nhiên mang theo mấy phần trịnh trọng, vỗ một cái Lưu Kiệt bả vai, cái này một trận lời nói Lưu Kiệt cũng có chút ngượng ngùng, thật sự là để cho người cảm thấy kỳ quái, làm sao đột nhiên cái này thì chuyển nhập đến chữ tình điều này đạo nhi đi lên đâu. Lưu Kiệt cảm giác nghe là lạ, nhưng Lô trường ca không hề nghĩ như vậy, hắn nói vậy đúng là hắn lời trong lòng, phải cảm tạ Lưu Kiệt đối với liên minh thậm chí còn toàn bộ trái đất làm ra công hiến. Câu này đi tới, Lưu Kiệt trưởng thành hắn đều là xem ở đáy mắt, Mắt thấy Lưu Kiệt một tên lính quẹn dần dần trưởng thành là một người hợp cách thậm chí là vô cùng là chiến sĩ ưu tú, liên tưởng đến Lưu Kiệt là liên minh làm ra công hiến, lô trường ca trong lòng làm sao có thể không cảm khái muôn vàn. Bộ lạc man thần chuyện kiện mở tượng trưng cho linh năng thời đại đến, quỷ dị quốc xâm lược để cho trái đất tràn ngập nguy cơ, những thứ này cửa ải khó cùng nhau đi tới, lại làm sao có thể không sinh lòng cảm khái. Hôm nay lại phải đối mặt Vân Ca Thiên Vực và bộ lạc man thần liên thủ. Đối với bọn họ đối với khắp cả liên minh và trái đất mà nói vô thường không phải một loại khác mới khảo nghiệm cùng khiêu chiến. Thương lượng xong sau đó, Lưu Kiệt cũng là rời đi lô trưởng ca phòng họng, xoay người lại đến sân huấn luyện, thấy được quân đoàn thứ 7 các chiến sĩ vẫn ở chỗ cũ khắc khổ tiến hành huấn luyện, trong lòng không khỏi có chút vui vẻ yên tâm. Nhất là sân bên trong bạn gái mình Lâm Người Anh, cô gái nhỏ này huấn luyện nhìn như tự hồ vô cùng ra sức, toàn thân toàn ý vùi đầu vào huấn luyện bên trong, càng làm cho Lưu Kiệt có chút tự đi xấu hổ. Nghĩ tới đây, Lưu Kiệt cảm thấy, thừa dịp lần này tiến vào di tích thượng cổ cơ hội, mình có phải hay không cũng hẳn thử một chút đi đột phá vượt qua lãnh vực. Giải tán, chú ý, ăn cơm, tiếp tục, một ngày kế tiếp, quân đoàn thứ 7 các chiến sĩ vẫn ở chỗ cũ không ngừng nghỉ thêm chặt huấn luyện càng làm cho Lưu Kiệt đều có chủng tích cực huấn luyện xung động. Mắt thấy thủ hạ mình tất cả nước những thiên tài đều đã đuổi kịp mình, mình có phải hay không cũng hẳn lại lần nữa phát lực hướng chỗ cao chạy nước rút một phen. Cấp 9. Mặc dù nghe vào dũng mánh lợi hại, nhưng là nói cho cùng, đang đối mặt hôm nay vân ca thiên vực thời điểm, vẫn là có chút không đủ xem à. Buổi chiều, toàn thể chiến sĩ trước thời hạn giải tán, lưu cho mọi người một chút chuẩn bị thời gian. Sáng sớm ngày mai, liên minh bên trong 20.000 chiến sĩ tương hội tại mỗi người quân đoàn trưởng dưới sự dẫn dắt tiến vào di tích thượng cổ. Đáng một nói là, đi qua một ít tuyển chọn sau đó. Tất cả nước xã hội bên trong tràn ra một nhóm mới sinh lực quân ở phía trước đoạn trong thời gian đã thông qua tuyển chọn gia nhập liên minh người năng lực quốc tế đội ngũ bên trong, trước mắt toàn bộ liên minh năng lực người số người cũng là đạt tới năm chục ngàn số người, liên minh thế lực vậy đang không ngừng mở rộng. Mà lần này đi qua tuyển ra cái này 20 ngàn chủ lực liên minh chiến sĩ, thực lực bản thân đều là đạt tới cấp 7 đến thực lực cấp 8, thậm chí còn có không ít người thực lực là đạt tới cấp 9, tình huống nhìn như vẫn là vô cùng lạc quan. Không thể không nói Quy luật nắm giữ tần nguyên thay đổi thiên địa bí thược sau đó, trên trái đất loài người tự thân hạn chế bị giải trừ, càng nhiều hơn người bình thường bước vào linh năng thế giới, cả thế giới đều ở đây vì vậy làm ra thay đổi. Ngày thứ hai lần sớm, 20.000 tên liên minh chiến sĩ tinh nhuệ ở trên sân huấn luyện tập hợp đến từ các nước tinh anh năng lực người tạo thành một cái sắt thép quân đoàn, chuẩn bị hướng di tích thượng cổ xuất phát, tin tưởng lần này luyện binh sau đó, liên minh toàn thể thực lực đều đưa cao hơn một tầng lầu. Các ngươi cũng chuẩn bị xong chưa? thân là quân đoàn thứ bảy quân đoàn trưởng lưu kiệt lúc này đã tới mình quân đoàn bên trong nhìn trên trận mình lãnh đạo một ngàn người này đội ngũ tinh anh lớn tiếng hô đến chuẩn bị xong các chiến sĩ dùng nhất hùng dũng thanh âm đáp lại lưu kiệt tầm mắt châu đã thấy địa phương trên mặt của mỗi người đều là lộ ra cường đại tự tin vậy hiện lên bọn họ đã chuẩn bị xong bước vào di tích thượng cổ tiến hành rèn luyện quyết tâm sân huấn luyện các nơi không ngừng truyền tới những quân đoàn khác các chiến sĩ thanh âm nghe đều là tràn đầy tự tin Tin tưởng bọn họ đồng dạng là chuẩn bị kỹ cẳng. Thời gian vào giờ khắc này dừng lại, một đạo thân ảnh lặng lẽ không hơi thở xuất hiện ở liên minh cao tầng lô trưởng ca người khai thác bên người, chính là quy luật nắm giữ Tần uyên mọi người ở đây nói chuyện bây giờ, Tần uyên đã lặng lẽ tới. Tần uyên xuất hiện, nhìn một cái chẳng thượng 20.000 tên liên minh chiến sĩ, sau đó bàn tay bắt đầu động tác, kết ra một cái kỳ quái động tác tay, ngay sau đó đem tầm mắt nhìn về phía lưu kiệt trô ở quân đoàn thứ 7 bên này Di tích thượng cổ vị trí ở Nam Hải một tòa trên đảo nhỏ mặt, lối đi đã bắt đầu, các ngươi tùy thời đều có thể tiến vào. Nói xong, một lần nữa ý vị sâu xa nhìn một cái tràng thượng lưu kiệt, tần huyên bóng người một lần nữa biến mất tại chỗ lên. Mục tiêu Nam Hải bên kia đảo nhỏ, các ngươi cũng chuẩn bị xong chưa? Thời gian khôi phục bình thường, tổng chỉ huy lô trưởng ca nhìn 20.000 tên liên minh chiến sĩ tinh nhuệ cao giọng hô đến. Báo cáo xếp, chuẩn bị xong. 20.000 tên chiến sĩ cùng têu lên hô to Khi thế sông thẳng mây xanh, chương 609, đa nguyên di tích thượng cổ. Hoa hạ Nam Bộ, một tòa không một bóng người trên đảo nhỏ, một đạo hư vô cửa đống nhiên vô căn cứ xuất hiện trên đảo, sau đó một cái lại một cái đám người thông qua cửa đi tới nơi này, chỉ chốc lát, trên đảo nhỏ đứng đầy người nhóm, liếc nhìn lại đều là đồ người. Chuyện sau lưng quay cuồng đợt sóng biển khơi, không ngừng có đợt sóng đánh vào tới đây hung hãn vô vào bờ biển trên, trừ đợt sóng thanh âm ra, hiện trường lại không có một người mở miệng nói chuyện. Chính là chỗ đó. Cuối cùng, hay là Diệu kiếm tiên dẫn đầu mở miệng trước, chỉ trên đảo nhỏ một nơi to lớn vách đá nói. Mà vậy một đạo vách đá trô ở vị trí, chính là bọn họ lúc này đi tới nơi này tọa trên đảo nhỏ mục đích, tiến vào di tích thượng cổ. Có ai cập năng lực người nơi cầm cử duy độ, không cần thiết chốc lát, 20.000 tên liên minh chiến sĩ tinh nhuệ đã tới mục tiêu, tùy thời có thể bước vào mới mở ra di tích thượng cổ. Tất cả mọi người không nên gấp, dựa theo quân đoàn thứ tự theo thứ tự tiến vào sau khi tiến vào do tất cả quân đoàn trưởng dẫn tiến hành luyện binh cũng cho ta cẩn thận một chút ta không hy vọng lúc trở lại ít đi các ngươi bên trong người bất kỳ liên minh chỉ huy phó người khai thác ra lệnh một tiếng do quân đoàn thứ nhất bắt đầu phía trước nhất đội ngũ bắt đầu hành động lấy ngàn người làm một quân đoàn bắt đầu tiến vào di tích thượng cổ hết thể lộ vẻ được ngay ngắn có thứ tự vì để tránh cho khi tiến vào đến di tích thượng cổ đoạn này thời gian vân ca thiên vực và bộ lạc man thần phái binh xâm chiếm liên minh tổng chỉ huy lô trưởng ca Đại tông sư tà đạo Lao Ma cùng một đám cao tầng cũng ngay tại liền liên minh trụ sở chính bên trong, mang còn dư lại các chiến sĩ tiến hành phòng bị. Mà lần này phụ trách luyện binh công việc người, chính là liên minh chỉ huy phó người khai thác, cái này có lãnh tụ khí chất người, đối với một điểm này, đại gia Hỏa đều không có bất kỳ ý kiến. Lấy ngàn người làm đơn vị thông qua trên đảo vậy một đạo vét đá, rất nhanh, liền đến phiên lưu kiệt chỗ ở quân đoàn thứ bảy, các chiến sĩ cũng lộ vẻ được có chút hứng phấn không chút do dự bước vào di tích thượng cổ bên trong. Lần này lại là sóng vai tác chiến, thật tốt cố gắng lên, có chuyện gì tùy thời gọi ta. Một bên, tiểu kiếm tiên đống nhiên vô một cái lưu kiệt bả vai nói. Ngươi yên tâm, có thể sử dụng đến ngươi thời điểm nhất định sẽ kêu ngươi rút, ta cũng không phải là như vậy khách khí người. Lưu kiệt cũng là cởi mở cười một tiếng, thân hình bay lên, rồi đi chạy thẳng tới đội ngũ phía sau hướng di tích thượng cổ lối đi lối vào đi ra. Liên cùng lần trước tiến vào xa thành giới như nhau. Làm dưới chân bước vào di tích thượng cổ bên trong lối đi thời điểm, cảnh sát chung quanh ở một giây kế tiếp cũng đã thay đổi hình dáng. Trước còn có bờ biển và đợt sóng cảnh tượng, một giây kế tiếp trong nháy mắt trực tiếp biến thành vô biên màu xanh lá cây đồng cỏ, vừa nhìn vô tận căn bản không thấy được cuối. Mà một giây kế tiếp, lưu kiệt chính là chú ý tới một chuyện, trước ở mình quân đoàn thứ 7 tiến vào quân đoàn thứ nhất đến quân đoàn thứ 6, căn bản cũng không có bọn họ bóng dáng chiến trường chỉ có đại thuộc về bọn họ quân đoàn thứ bảy cái này một ngàn tên liên minh chiến sĩ chẳng lẽ là xảy ra chuyện không thể nào nhìn một cái như cũ gió em sóng lặng đại thảo nguyên lưu kiệt chính là bỏ đi cái ý niệm này dựa theo cái này tình trạng đến xem tựa hồ là bọn họ lấy quân đoàn làm đơn vị trực tiếp bị tách ra truyền thống trừ cái giải thích này ra lưu kiệt thật vẫn không nghĩ ra hắn nguyên nhân của hắn bất quá một giây kế tiếp lưu kiệt nghi ngờ trong lòng liền trực tiếp tan thành mây khói xem tình huống đích xác là như vậy, quân liên minh đoàn các chiến sĩ trực tiếp là bị dựa theo ngàn người một tổ an tết cho ngăn ra, căn bản không cần mỗi người bọn họ quân đoàn trưởng dẫn thủ hạ chiến sĩ tiến hành chiến thuật tính rời đi. những quân đoàn khác còn đang không ngừng đi vào trước, lưu kiệt quân đoàn thứ bảy cũng đã là đem tất cả sự chú ý thả ở trước mặt cái này một cái bắt ngát trên đại thảo nguyên, trong lòng mỗi người đều là tò mò, toàn thể cảnh gác. ra lệnh một tiếng, tất cả quân đoàn thứ bảy các chiến sĩ phân tán trận hình trực tiếp ở một dây kế tiếp tụ tập lại. Khí thế vào giờ khắc này đột nhiên leo lên, mỗi một người chiến sĩ trên mặt đều lộ ra nghiêm túc thần sắc. Khi bọn hắn bước vào cái này di tích thượng cổ dây thứ nhất dậy, vậy thì đồng nghĩa với lần huấn luyện này đã bắt đầu. Toàn thể canh gác, theo ta về phía trước phương tiến về trước, trước dò tra một chút chung quanh tình huống. Lưu Kiệt thân là quân đoàn thứ bảy quân đoàn trưởng, lúc này dĩ nhiên là phải bị dậy tương ứng trách nhiệm, hét lớn một tiếng ra lệnh. Lúc này quân đoàn thứ bảy hướng phía trước tiến về trước đi. Kinh qua lần lượt chiến dịch không ngừng có chút mới liên minh thành viên bổ sung nói lưu kiệt quân đoàn thứ 7 bên trong, máu tươi mới không ngừng róp vào, vậy đồng nghĩa với lưu kiệt toàn thể thực lực và cân đối tính lên thiếu sót. Mà đây chút bây giờ khiến quyết đổ, đang là cả quân đoàn thứ 7 cần chui luyện. Dĩ nhiên, trong đội ngũ vẫn có không thiếu tử vừa mới bắt đầu hãy cùng ở lưu kiệt người bên người, những người này đối với lưu kiệt trình độ tín nhiệm tuyệt đối là đạt tới một loại mãnh liệt trình độ, giữa hai bên tín nhiệm căn bản không thể nghi ngờ mà lần này tiến vào cái này di tích thượng cổ bên trong, chính là đem cái này một kia không hòa hài hoàn toàn xóa đi, để cho quân đoàn thứ bảy toàn bộ đội ngũ, vận thành một cổ bền chắc không thể gãy sợi dây. Đi tiếp sau một khoảng thời gian, trước mặt vẫn là một phiến màu xanh lá cây, liếc nhìn lại phong cảnh như cũ, nhìn Lưu Kiệt đều có chút thị giác mệt mỏi, trước mắt những thứ này màu xanh lá cây đơn giản là vô biên vô tận, căn bản không có cuối tựa như. Những thứ này ở Lưu Kiệt xem ra đều là chuyện nhỏ, còn chân chính tâm tư Lưu Kiệt chú ý Vẫn là chỗ này di tích thượng cổ bên trong bầu không khí. Và lần trước tiến vào xa thành giới bên trong so sánh, chỗ này di tích thượng cổ, thật sự là có chút quá an tĩnh liền chứ. Ánh mắt có thể đạt được chỗ, căn bản không thấy được một tia một hào động tĩnh, chớ nói chi là đang mong đợi dùng để ma luyện mình quân đoàn thứ 7 biến dị yêu thú các loại sinh vật, cả thế giới đều có chút yên lặng đáng sợ. Toàn ngưng đi tới, toàn thể nghỉ ngơi tại chỗ 10 phút. Đi tiếp một khoảng cách sau đó, vẫn là không có bất cứ động tĩnh gì. Lưu Kiệt chỉ có thể tuyên bố tạm thời dừng lại tiến quân nghỉ ngơi chốc lát, đồng thời mình một người một ngựa hướng xa xa bay đi, chuẩn bị dò xét dò xét chung quanh tình huống. Phi hành một hồi, vẫn là không có bất kỳ thu hoạch, Lưu Kiệt nghi ngờ trong lòng trở nên nặng thêm, căn bản không biết dưới mắt đây là tình huống gì. Cái này một cái không có gì cả địa phương. Chẳng lẽ sẽ để cho mình ở chỗ này mang toàn bộ quân đoàn thứ 7 các chiến sĩ ở chỗ này tiến hành huấn luyện. Nhưng là một giây kế tiếp, trong lòng còn đang nghi ngờ Lưu Kiệt trực tiếp hướng bên cạnh chợt rạch một cái, xa xa bụi cỏ bên trong, ngay tức thì chuyển tới một tiếng ngao ô thanh âm, đi vào vừa thấy, lại là một cái chó sói. đi lâu như vậy, rốt cục thì gặp phải cái này di tích thượng cổ bên trong một ít sinh vật sao, Lưu Kiệt tự lẩm bẩm nói. chương 610 đồng cỏ sói đói. đi vào vừa thấy, Lưu Kiệt lúc này mới đem mình mới vừa tiện tay giết chết cái này một cái chó sói thấy rõ ràng, nhìn đích xác là chó sói bên ngoài trên thực tế nhưng theo trên trái đất chó sói còn có chút không giống lưu kiệt rõ ràng quan sát được cái này một cái xem chó sói sinh vật toàn bộ phần lưng đều là lông màu vàng từng cây một chút nào mau phổ thông sắt thép ngân châm vậy dựng đứng ở phần lưng nhìn như lại là uy vũ ngang ngược mấy phần mà trên trái đất tên là lão ca sinh vật hiển nhiên là không có trước mắt cái này một cái sinh vật bề ngoài hai so sánh dưới rất rõ ràng cho thấy trước mắt cái này một cái kim gánh chó sói lớn nhìn như muốn càng thêm lợi hại Lần trước dây trong đầu còn đang suy tư sự việc, một dây kế tiếp một đạo phá không thanh âm trực tiếp truyền lọt vào trong thai. Trước mắt đã nhiều một đạo móng nhọn hướng mình hung hãn đâm nạo tới đây. Lưu Kiệt cũng là lập tức phản ứng, niết bàn kiếm trực tiếp xuất hiện ở trên tay, tay phải có thể vung lên, đem cái này một cái móng đuốt sói đánh bay đi ra ngoài. Vạn năng quét hình mở, Lưu Kiệt cũng ở đây ngay tức thì lấy được cái này một con quái vật toàn bộ tin tức. Kim bối ngạ lang, thảo nguyên giới sinh hoạt một loại sinh vật, có không thể địch nổi tốc độ và lực lượng móng nuốt và lông là bọn họ vũ khí, xảo quyệt và ngụy trang là bọn họ thiên tính. Trong nháy mắt, toàn bộ liên quan tới cái này kim bối ngạ lang tất cả tin tức chính là bị lưu kiệt đặt được, tin tức bên trong có một chút nói không sai, trước mặt cái này sinh vật tựa hồ thật rất sở trường tại ngụy trang. Ngay vừa mới rồi, bé ngại lưu kiệt thông qua việc tức nhận ra được nút ở bên cạnh mình vùng lân cận bội cỏ sau cái này kim bối ngạ lang sau đó, không do dự chút nào chính là nhất kích tay đào chém ra. Tuy nói một kích này chẳng qua là Lưu Kiệt vội vàng bên trong một lần công kích, nhưng dẫu sao hắn tự thân thực lực đạt tới cấp 9, cái này tiện tay nhất kích vậy là không thể coi thường. Mà trước mặt cái này một cái đã chảy máu bị thương kim bối ngạ lang, lại vẫn có thể sắc mặt không thay đổi nằm trên đất giả vờ chết, sau đó ở Lưu Kiệt bung lỏng cảnh giác thời điểm đột nhiên đối với Lưu Kiệt phát khởi thế công. Chỉ dựa vào một điểm này là có thể nhìn ra loại sinh vật này vẫn có một ít trí khôn và linh tính. Mà để cho Lưu Kiệt kinh ngạc hơn vẫn là cái này kim bối ngạ lang cấp bậc thực lực, lại đạt tới thực lực cấp 7, nhìn như vậy vô cùng không giống tầm thường. Nhưng có thể, nó gặp là Lưu Kiệt, một cái cấp 9 năng lực người, đây nếu là bị tên này cho một móng vuốt qua cháy, nói ra ha chẳng phải là để cho người cười đến dụng răng. Căn bản không cần phải hao phí bất kỳ khí lực, nghiết bàn kiếm nắm chặt ở trên tay phải, trực tiếp một kiếm vung chém, chặt xuống cái này một cái kim bối ngạ lang thủ cấp mới vừa vang lên động tĩnh một lần nữa lâm vào yên lặng bên trong. Cái này sẽ không có. Lưu Kiệt cảm ứng một phen động tĩnh trung quanh, nhận ra được hết thể không có yên lặng sau đó, lúc này mới đứng dậy cực nhanh hướng đội ngũ bay đi. Nhưng mà Lưu Kiệt bóng người mới vừa rời đi không tới 5 phút thời gian, mới vừa máu nhuộm mảnh thảo nguyên này lên bỗng nhiên xuất hiện đông đảo bóng người, từng con từng con kim bối ngạ lang không biết từ nơi nào chui ra, từng con từng con độc lập ở nơi này vừa nhìn vô tận lớn trên thảo nguyên. Mà đây kim bối ngạ lang số lượng lại cực kỳ to lớn, liếc nhìn lại tràn đầy núi khắp nơi, mà mỗi một con sói đói sách thực lực, cũng cùng trước kia lưu kiệt gặp phải cái này một cái kim bối ngạ lang như nhau, đạt tới bảy cấp tầng thứ. Đáng ra chú ý, là bầy sói phía trước nhất vậy một cái cả người màu vàng kim kim bối ngạ lang, và chung quanh những thứ khác sói đói không cùng, cái này một cái sói đói tựa hồ là toàn bộ bầy sói thủ lánh, cả người trên dưới bị lông màu vàng bao vây, ở kia sáng chiếu xuống lấp lánh rực rỡ, nhìn như lại là uy bạo. Bầy sói thủ lãnh cuối đầu, chóc mũi ở đã chết cái này, một cái kim bối ngạ lang trên mình ngửi một cái, tầm mắt nhìn về phía Lưu Kiệt trước rời đi địa phương. Nga ô, kim sắc ngạ lang một tiếng dài sủa, ở mảnh thảo nguyên này trên thật lâu vang trở lại, ngay sau đó, lấy kim sắc ngạ lang cầm đầu, tất cả bầy sói bắt đầu hành động, hướng Lưu Kiệt rời đi phương hướng bay đi. Trở về đối với Lưu Kiệt cũng không biết, mình tiện tay giết chết một cái kim bối ngạ lang, đem cho bọn họ sau đó mang tới là kim bối ngạ lang bảy điên cuồng trả thù. Dĩ nhiên, đây cũng là bọn họ lần này tiến vào di tích thượng cổ bên trong mục đích, nếu là một chút động tĩnh cũng không có, lại sao có thể tạo được luyện binh tác dụng đâu. Quân đoàn trưởng, tiếp theo chúng ta nên làm như thế nào? Tiếp tục tiến về trước vẫn là tại chỗ đợi lệnh. Lưu Kiệt trở về đội ngũ, lữ thụ vào lúc này cũng là tiến lên tới đây hỏi đội ngũ sau hành động, biểu tình trên mặt vậy hết sức cung dung. Đi tới nơi này một nơi di tích thượng cổ đã sắp xỉ một cái tiếng thời gian, đến bây giờ cũng không có gặp phải bất kỳ sinh vật. Lữ thụ trong lòng không khỏi buông lòng cảnh giác. Ở nghỉ ngơi một hồi lập tức tiến về trước. Chỗ này di tích thượng cổ bên trong vẫn có sinh vật. Tối thiểu ta mới vừa đang dò xét thời điểm, thì gặp phải nơi này sinh vật. Thông chi một chút đi, cũng cho ta nhắc tới chú ý, không cho phép buông lòng cảnh giác. Lưu Kiệt nhìn Lữ Thụ nói đến, sở dĩ hồi tới nhanh như vậy, một mặt là mình thân là quân đoàn thủ lãnh, không thể quá nhiều thoát khỏi quân đoàn. Mặt khác, nếu đã điều tra được liền thảo nguyên này giới tồn tại sinh linh sự thật. Lưu Kiệt thì cũng không cần lại đi Lưu Kiệt không có biện pháp luyện binh chuyện vốn đang lấy là lần này lại phải cùng một các loại đến khi cái này di tích thượng cổ bên trong sinh vật tiến hóa sinh sôi ra một nhóm lợi hại sinh vật đi ra đến lúc đó lại dẫn toàn bộ quân đoàn thứ bảy cùng chi giao chiến nhưng là bây giờ xem ra thảo nguyên này giới bên trong thổ dân Kim Bối Ngạ Lang đã tuyên cáo bọn họ đã không cần phải chờ đợi nữa thảo nguyên này giới mặc dù nhìn như và xa thành giới không cùng nhưng thân là xa thành giới quy luật chúa tể Lưu Kiệt rất rõ ràng có thể cảm giác được, thảo nguyên này giới quy luật lực đang chậm rãi vận hành, bao quanh một phe này thế giới. Trừ luyện binh ra, Lưu Kiệt mục đích có thể không cũng chỉ có cái này một cái, thảo nguyên này giới quy luật minh văn, đồng dạng là hắn lần này cần phải bắt được đồ. Chính là không biết thảo nguyên này giới bên trong, trừ kim bối ngạ lang ra, còn có những thứ khác một ít tương đối lợi hại sinh linh. Phải biết lấy bây giờ quân đoàn thứ 7 toàn thể thực lực tới xem, Không có một cấp 8 cấp 9 thật vẫn rất dễ dàng đối phó những thứ này thổ dân. Sửa đổi sau này toàn bộ đội ngũ tiếp tục hướng phía trước tiến về trước, không cần thiết chốc lát, đội ngũ bên trong phía trước nhất Lưu Kiệt đống nhiên sắc mặt trầm xuống, bay bổng lên nhìn phương xa, nhiều người hơn liên minh chiến sĩ vào thời khắc này cũng có thể nhận ra được xa xa chuyển tới một hồi đất đai run rẩy thanh âm, tựa hồ có những thứ gì ở hướng bọn họ đến gần. Ma Lăng không phi hành Lưu Kiệt là trước nhất thấy hướng bọn họ đối với đến gần sinh vật kết quả là cái gì, kim bối ngạ làm nhỏ. Quả nhiên là mình trước gặp phải kim bối ngạ lang. Đều nói cho sói là động vật ở chung, xem ra một điểm này đặt ở thảo nguyên này dưới bên trong vậy giống nhau dùng thích hợp. Nhưng là vấn đề cũng tới, xem động tích này, cái này kim bối ngạ lang vậy ở chung số lượng thật sự là có chút khổng lồ à, xem giá thế này, hẳn đạt tới 2.000 con kinh người số lượng. Trường 611, gặp gỡ kim bối ngạ lang nhóm. Quân đoàn thứ 7 tất cả chiến sĩ nghe lệnh, chuẩn bị chiến đấu. Trời cao bên trong. Bay bổng trên không Lưu Kiệt ở quan sát được xa xa đang tập kích bất ngờ mà đến kim bối ngạ lang nhóm sau đó, lúc này liền là hướng đúng chi đội ngũ ra lệnh, trên thảo nguyên, nghe gặp Lưu Kiệt mệnh lệnh, tất cả quân đoàn thứ 7 chiến sĩ vào thời khắc này đều là sắc mặt nghiêm túc. Có lẽ bọn họ ngày thường có chút thích hì cười ha ha nói chuyện phiếm tán gẫu nhìn như có chút không đứng đắn Nhưng là một khi tiến vào chiến đấu bên trong, bọn họ thân phận là liên minh người năng lực quốc tế một người chiến sĩ, là thủ hộ dưới chân mảnh đất này nhiệt tình bảo vệ người. Chuyện kế tiếp giao cho chính các ngươi tới xử lý, ta tin tưởng các ngươi năng lực, nếu không chúng ta quân đoàn thứ 7 cũng bất tất ở gọi là gì thiên tài quân đoàn." Lưu Kiệt nhìn phía dưới các chiến sĩ nói đến, Kim bối ngạ lang thực lực chỉ có cấp 7 cơ đó, nếu là liền điểm khó khăn này cũng đối phó không được nói, vậy hắn còn thật không có gì để nói, dẫu sao bây giờ bọn họ quân đoàn thứ 7 toàn thể thực lực trình độ, nhưng mà tới người năng lực cấp 8 tiêu chuẩn. Lấy cấp 8 đối với cấp 7, đây nếu là còn tổn thất thảm trọng nói, dứt khoát trực tiếp giải tán tính mà lần này cùng Kim Bối Ngạ Lang bảy tao nội chiến Lưu Kiệt không hề dự định ra tay liền chuẩn bị trên không trung như thế nhìn mình thủ hạ đi biểu hiện đây là đối với các chiến sĩ một loại tín nhiệm cũng càng là đối với bọn họ một loại rèn luyện dẫu sao mỗi một cái sắt thép cuộc hành trình không địch chi sơ đều là đi qua trăm ngàn lần tàn khốc chiến đấu nơi chui luyện ra được quân đoàn thứ bảy toàn thể muốn một lần nữa trưởng thành tất nhiên sẽ phải trải qua như vậy quá trình rất nhanh Kim Bối Ngạ Lang nhóm liền chạy tới quân đoàn thứ bảy trước mặt. Người chó sói hai bộ phận thế lực chia làm hai bên, ai cũng không có động thủ trước, chỉ như vậy đưa mắt nhìn nhau trước đối phương, mà bầy sói phía trước nhất vậy một cái lông vàng độc lang, vậy thành công đưa tới Lưu Kiệt chú ý, dẫu sao nhóm người này chó sói số lượng khổng lồ, toàn bộ bị bộ lông màu vàng bao vây sói đói, cũng chỉ có như thế một cái. Tầm mắt ở lông vàng sói đói trên mình quét qua, vạn năng quét hình mở, cái này một cái chó sói tin tức ngay tức thì bị Lưu Kiệt biết được, kim bối ngạ Lang Vương. Kim bối ngạ lang bảy thủ lãnh con sói, thảo nguyên giới lên thổ dân, cả người trên dưới bị bộ lông màu vàng bọc, thực lực vậy mạnh hơn thông thường kim bối ngạ lang. Bầy sói là sinh vật bầy đàn, nhất định là có một người thủ lĩnh, mà đây một cái kim bối ngạ lang vương, rõ ràng chính là nhóm người này kim bối ngạ lang lão đại. Mà để cho Lưu Kiệt càng kinh ngạc chính là, cái này một cái kim bối ngạ lang vương thực lực, lại đạt tới sánh bằng cấp 9 năng lực người tầng thứ, cái này còn là hắn lần đầu tiên thấy thực lực mạnh như vậy sức lực sinh vật. Yêu thú hoặc là gọi chi là linh thú, vậy mà nói bởi vì tự thân nguyên nhân của thân thể, đưa đến ở linh năng trong quá trình tu luyện rất khó tình tiến, tu luyện tốc độ cũng là so loài người muốn khó khăn quá nhiều quá nhiều, nhưng giống nhau, một khi linh thú và loài người thực lực đạt tới nước nhất định bình. Nếu là người loại một phe này không có quá hơn công pháp hay, thường thường sẽ bởi vì đối thủ cường hãn thân thể mà rơi bại, đây cũng chính là lưu kiệt trong lòng kinh ngạc nguyên nhân. Cái này một cái cấp 9 kim bối ngạ làng vương, Lữ thụ bọn họ mấy cái lại phải giao cho ai đi phụ trách đâu. ngao ô. Một giây kế tiếp, kim bối ngạ lang vương ngửa mặt lên trời gào to một tiếng, sau lưng mấy ngàn chỉ kim bối ngạ lang làm lang vương gầm to, hướng quân đoàn thứ 7 các chiến sĩ đánh thẳng tới. Mà bầy sói bên trong, trừ kim bối ngạ lang vương thực lực cấp 9 ra, cũng không thiếu chó sói đạt tới cấp 8 tiêu chuẩn, đây là đáng bọn họ đi chú ý một chút. Bất quá hiển nhiên, cái này kim bối ngạ lang số lượng cũng phải so quân đoàn thứ 7 nhiều hơn gấp đôi chừng Số lượng cũng là đạt tới kinh khủng 2 ngàn chỉ. Như thế một bộ khoáng đạt thậm chí có chút tráng lệ cảnh tượng, sợ rằng đài truyền hình lên thế giới động vật cũng không có phát hình qua đi. Đối mặt bầy sói đánh vào, quân đoàn thứ 7 tất cả các chiến sĩ phản ứng cũng là nhanh chóng, lấy trăm người làm đơn vị, nhanh chóng chia làm mười phương trận và kim bối ngạ lang nhóm trực tiếp tới một cái đánh sáp lá cả. Các chiến sĩ rồi giít cầm ra mình vũ khí, không ngừng chém ở tập kích bất ngờ mà đến sói đói trên mình. Một trang người chó sói đại chiến vào thời khắc này chạm một cái liền bùng nổ. Bất quá nhìn như kim bối ngạ lang trên người vậy một ít bộ lông màu vàng vẫn có nhất định phòng ngự tác dụng, đao kiếm chém ở trên đó, chỉ có thể chặt đứt lông không thể tích chữa vào phân nửa, nhìn như cái này kim bối ngạ lang kim công danh hiệu thật đúng là có chút từ lâu tới. Nhưng là quân đoàn thứ 7 các chiến sĩ rõ ràng cũng không phải ăn chay, ở cương ép chống đỡ ở tấn công của đối phương sau đó, giờ phút này cũng là bắt đầu đại hiện thần uy. Kim bối ngạ lang đúng không? lông có thể phòng ngự đúng không? Một lần chém không hết người, vậy thì hơn tới mấy lần, cho đến cầm ngươi chó sói chém đầu mới ngưng. Liên minh chiến sĩ động tác nước chảy mây trôi lại lại trùng loại phôn hơn, mà đây dạng vừa so sánh, kim bối ngạ lang bảy phương thức công kích liền lộ vẻ được đơn độc rất nhiều, trừ sắc bén kia móng nhọn ra tiến hành công kích ra, còn thật không có bất kỳ biện pháp khác. Liên minh bên trong, một bóng người đứng dậy, chính là Lưu Kiệt tay trái tay phải lý nguy cái này đại lao to, tay cầm hai chuôi lưỡi búa to lớn. Một đường sông ngang đánh thẳng, sống xem một đầu dã man tê rất vậy. Lý Nguy bên này, lại là trực tiếp tìm tới Kim Bối Ngạ Lang Vương, hét lớn một tiếng, trong tay lưới búa to lớn hung hăng đánh xuống. Kim Bối Ngạ Lang Vương thực lực dẫu sao đạt tới cấp 9, cũng không phải như vậy dễ đối phó, bắt đầu hành động trong nháy mắt, chính là cho thấy nó bất phàm. Mắt thấy lưới búa to lớn đập xuống ngay tức thì, trực tiếp hóa thân thành là một đạo kim sắc tàn ảnh tại chỗ biến mất, khó khăn lắm tránh thoát Lý Nguy cái này hai dịu. Mà đến khi hắn thời điểm xuất hiện lại Đã là ở Lý Nguy phía sau, hai con móng nhọn hướng Lý Nguy vô tới, nhọn móng đâm ở trong không khí thoáng qua vẻ hàn quang. Cái này kim bối ngạ lang vương. Nhìn như cũng có chút trí khôn à. Giữa không trung, Lưu Kiệt xem đạo nơi này, cũng không có gấp ra tay cứu, nếu là liền một điểm này khó khăn cũng không giải quyết được, vậy Lý Nguy thằng nhóc này thật sự là thiếu thu thập. Một giây kế tiếp, Lý Nguy bóng người giống vậy chớp mắt rồi biến mất, móng nhọn đánh trúng hắn trước một giây trực tiếp có ý thức hướng một bên bên cách đi giống như là có mắt sau lưng tựa như. Đừng xem để ý sừng sững tướng mạo to lớn vừa thấy chính là một người thô lỗ hình dáng, nhưng trong thực tế cái này to hán tử là trông to có nhỏ. Ư a, một tên xuất sinh vẫn còn biết đánh lén người loại chuyện này, ngày hôm nay xem ta đây Lý Nguy không đem ngươi vậy móng móng trừ đi trôi thành dây chuyền, từ nay về sau ta đây Lý Nguy tên chữ liền viết ngược. Lý Nguy khạc ra một hớp thở mạnh. Một nắm chặt hai chuôi cái dịu lớn tử, một lần nữa hướng kim bối ngạ làng vương chém xuống khi thế mở toang ra đại hợp, lại bắt đầu hắn vậy một bộ có chút dã man lối đánh. Lý Nguy đối với kim bối ngạ lang vương, hai bên đang kịch chiến bên trong, mà chung quanh những thứ khác liên minh chiến sĩ, tương đối mà nói đối mặt bảy cấp phổ thông kim bối ngạ lang liền lộ vẻ được có chút buông lỏng, ở ổn định trận cước sau đó, bắt đầu tiến hành một phương diện phản công, đánh bảy sói không còn sức đánh trả chút nào. Chương 612, kết thúc chiến đấu. Cấp 8 đối với cấp 7, đã là lấy một loại nghiền ép tư thái chúng chi lưu kiệt lãnh đạo cái này quân đoàn thứ 7 bên trong có không ít đến từ các nước thiên tài, đi qua mấy phen sau khi chiến đấu, thực lực vào lúc này cũng đã đạt đến cấp 9 năng lực người tầng thứ. Đối mặt số lượng khổng lồ kim bối ngạ lang nhóm đánh vào, chỉ là vừa mới bắt đầu chính diện va chạm tình cảnh lộ vẻ được có chút vội vàng, rất nhanh tình cảnh thì hoàn toàn bị quân đoàn thứ 7 các chiến sĩ nắm ở trong tay. Kim bối ngạ lang, thảo nguyên giới nguyên trụ một trong sinh vật, vào thời khắc này nhưng là gặp quân đoàn thứ 7 các chiến sĩ tàn sát. Mà đang chiến đấu bên trong, thông qua mấy phen tỉ đấu sau đó các chiến sĩ cũng là đem cái này kim bối ngạ lang nhược điểm nắm bắt rõ ràng, trừ qua trên lưng bị bộ lông màu vàng bao vây địa phương lực phòng ngự kinh người ra, bụng cùng với đầu là những sinh vật này nhược điểm chỗ, chỉ cần nhắm ngay hắn nhược điểm, dù là số lượng là muốn nhiều hơn mình rất nhiều, vậy không phải là không thể cùng một trận chiến. Lưu Kiệt treo lơ lửng trên không trung, lạng lặng quan sát trên trận mỗi một người các chiến sĩ phản ứng, căn bản không có bất kỳ muốn muốn ý xuất thủ. Lần này tiến vào di tích thượng cổ bên trong, vì chính là huấn luyện những thứ này liên minh chiến sĩ, rèn luyện bọn họ đang chiến đấu năng lực phản ứng cùng năng lực ứng biến tăng lên bọn họ thực lực, ở như vậy điều kiện tiên quyết, Lưu Kiệt là dĩ nhiên sẽ không chọn xuất thủ. Nếu không lấy hắn thực lực cấp 9 mà nói, trên trận những thứ này cấp 7 thực lực cấp 8 thực lực bầy sói, không ra một hồi tuyệt đối sẽ bị thanh trừ sạch sẽ. Bất quá khá tốt, nhìn trên trận đang cùng bầy sói đấm máu chém giết các chiến sĩ, đối với bọn họ biểu hiện Lưu Kiệt vẫn là tương đương hài lòng. Trước mắt mới ngưng, nhìn như mình cái này quân đoàn thứ 7 vẫn có quá giỏi. Trang thượng kim bối ngạ lang số lượng đang không ngừng biến mất, từ lúc ban đầu số lượng so các chiến sĩ số lượng khổng lồ, lại đến thời khắc này giữa song phương số lượng từ từ ngang hàng xuống, mỗi 1 phút mỗi 1 giây trong thời gian, đều sẽ có số lượng nhất định bầy sói ở biến mất trước, mà quân đoàn thứ 7 những chiến sĩ này biết giờ phút này lại vẫn duy trì 1.000 người tổng số. tựa hồ là cảm nhận được mình tộc quân một phương diện bị tàn sát tình trạng, Nguyên bản vẫn còn ở, và Lý Nguy tiến hành chiến đấu kim bối ngạ Lang Vương, một móng vuốt vỗ không sau đó nhanh chóng lui về phía sau, tứ chi chạm đất, hung tận nhìn trước mặt Lý Nguy. Ngào ô, Lại là một tiếng kéo dài tiếng sói tru âm tại chỗ lên vang lên, ở Lang Vương sửa dưới, trên trận còn lưu tồn bầy sói cửa bắt đầu rối rít rút lui, nhìn dáng dấp lại là muốn rút lui đang chém giết mảnh chiến trường này. Cảm giác được mình một phe này bại thế, Lang Vương vào thời khắc này lựa chọn rút lui, đủ để chứng minh tên này vẫn có mấy phần chí khôn tồn tại không muốn thả qua bọn họ, cho ta truy đuổi Kim bối ngạ lang nhóm ở lang vương dưới mệnh lệnh muốn rút lui mảnh chiến trường này, ở bọn họ toát ra bại thế giới tình huống không mất là một cái sáng suốt lựa chọn, nhưng là bọn họ nhưng là quên mất, cuộc chiến đấu này bắt đầu nhưng mà chính bọn họ tìm tới cửa. Nhìn trước mặt từng con từng con kim bối ngạ lang biểu hiện ra hình dáng, lữ thụ ra lệnh một tiếng, hạ lệnh hướng bầy sói kê truy kích, không cho bọn họ bất kỳ thoát đi hiện trường cơ hội. Hiện trường các chiến sĩ rồi phản ứng Từng cái không sợ hai chút nào đều tự tìm lên gần đây một con kim bối ngạ lang căn bản không cho đối phương lưu ra bất kỳ chạy trốn bội chống. Tiếp theo những thứ này kim bối ngạ lang nơi phải đối mặt, chính là một tràng một phương diện chu diện Ở phó quân đoàn trưởng dưới sự hướng dẫn, lữ thụ các người chỉ huy một đám chiến sĩ mở phản công kèn hiệu. Tại chỗ quân đoàn thứ bảy, vốn là liên minh trong thiên tài vân tập một đội ngũ, trải qua hơn trận sau khi chiến đấu, đang chiến đấu về phương diện này tuyệt sẽ không là một đám chỉ có cái này cấp thấp trí khôn bầy sói có thể chống cự. Này, cái này sói con thật vẫn thật mẹ sống, nhưng là gặp ta đây Lý Nguy, ngày hôm nay coi là người xui xẻo. Chính diện chiến trường, một người trong đó trọng yếu nhất một nơi chiến đấu chính là Lý Nguy và vậy một kim bối ngạ lang vương chiến đấu. bằng vào tự thân thực lực cấp 9, cái này một cái kim bối ngạ lang vương lại và Lý Nguy mi chiến thời gian lâu như vậy, bằng vào tự thân nhanh chóng tốc độ và cứng rắn thân thể mà để cho Lý Nguy cũng không thể trong vòng thời gian ngắn giải quyết hết nó. Mắt thấy phía sau mình quân đoàn thứ bảy các huynh đệ cũng sắp kết thúc chiến đấu, Lý Nguy trong lòng giờ phút này vậy trước nóng nảy. Nếu là mình vẫn còn ở nơi này vết mực mà nói, sợ rằng một hồi kết thúc sau đó sẽ bị lữ thủ cái đó mùi trâu cho cười nhạo. Dẫu sao hắn và lữ thủ cũng coi là không đánh nhau thì không quen biết bạn, một cái là mùi trâu, một cái là người ngu, một điểm này ở quân đoàn bên trong nhưng mà mọi người đều biết sự việc. Tâm niệm cấp truyền bây giờ Vì một hồi không bị lữ thụ cho nhà báng, trong tay hai chuôi lưới búa to lớn trong nháy mắt một lần nữa tăng tốc độ, hướng trước mặt lang vương đập tới. Một kích này tới nhanh mạnh, tay trái tay phải tiến hành song song, một trái một phải hướng kim bối ngạ lang vương đập tới, mang khí thế chưa từng có từ trước tới nay. Nhưng cái này lang vương có thể chỉ huy như thế một đoàn tiểu đệ, có thể gặp nó cũng không phải ăn chay, cơ hồ là ở lý nguy hai lưới búa bắt đầu rơi xuống trong nháy mắt, tứ chi đã mại động mở, hướng phía bên phải né tránh đã qua làm dịu rơi xuống thời điểm, sớm đã không còn hắn bóng người. Lang Vương dùng nó biểu hiện, chứng minh nó và hiện trường những thứ khác kim bối ngạ lang là bất đồng. Mà như vậy cảnh tượng, giữa không trung trên lưu kiệt đã thấy qua mấy lần. Lý Nguy hai lưới búa mặc dù lợi hại, nhưng đập không tới đối thủ trên mình, thủy chung là không làm nên chuyện gì không lãng phí mình khí lực, xem ra một điểm này, mình còn phải thật tốt để ra điểm một cái cái này, người ngu mới được à. Hai lưới búa nặng nề đập ở dưới đất, Sớm đã biến mất kim bối ngạ Lang Vương đột nhiên từ Lý Nguy sau lưng xuất hiện, một đôi móng nhọn đã chụp vào Lý Nguy sau lưng, mà vậy từng cây một nhọn răng nhọn, đã nhắm ngay Lý Nguy sau cổ chỗ. Giữa không trung, khi nhìn đến cảnh tượng như vậy lúc đó, Tử Vân Phi kiếm đã bay đi, hướng Lang Vương chém tới, thấy Lý Nguy gặp nguy hiểm, Lưu Kiệt cũng không thể đang lẳng lặng xem xem thờ ơ. Nhưng là một giây kế tiếp, bắn ra Tử Vân Phi kiếm ngừng lại, chỉ thấy Lý Nguy vào giờ khắc này đột nhiên xoay người, tay phải bắt lại Lang Vương cổ. Bằng vào cả người rất lực dùng sức một vùng, nguyên bản bay tập kích quỹ tích trực tiếp miễn cưỡng thay đổi, kim gánh lang vương trực tiếp là bị Lý Nguy giữ ở trên mặt đất. Lao hổ không phát huy, thật làm ta đây Lý Nguy là mẹo bệnh tử, tới đây đã qua liền cái này một loại năng lực, xem ta đây làm sao thu thập người. Đem lang vương giữ ở trên mặt đất, tay trái đã leo lên trên đất dịu, giơ tay chém xuống, lang vương ngay tức thì đổ máu tại chỗ đi đời nhà ma. mà đang ở Lý Nguy bên này kết thúc thời điểm chiến đấu. Sau lưng các chiến hữu cũng đã kết thúc chiến đấu, thắng lợi cuối cùng, là thuộc về quân đoàn thứ 7. Trên thảo nguyên các chiến sĩ người trên mặt người lộ ra nét mặt hưng phấn, mà nhưng vào lúc này, giữa không trung trên lưu kiệt nhưng là trao mày, ánh mắt nhìn về phía xa xa đồng cỏ. Trường 613, Tê Giác bỏ rừng. Tiến vào cái này di tích thượng cổ bên trong tràng chiến đấu đầu tiên vào thời khắc này coi như là hoàn toàn chấm dứt ở đây. Quân đoàn thứ 7 các chiến sĩ còn đắm chìm trong hưng phấn bên trong thời điểm, đất đai trên trận chuyển tới một trận rung động. Đem trên mặt tất cả mọi người cái này vẻ hưng phấn bỏ đi. Chiến đấu vẫn chưa kết thúc, tất cả mọi người cho ta lên tinh thần, kẻ địch lại xuất hiện. Trên bầu trời, Lưu Kiệt xem tầm mắt nhìn về phía phương xa, hướng về phía trên trận mình các binh lính nói. Phương xa, một đống thân hình xuất hiện ở hắn tầm mắt bên trong. Tới cũng không phải là kim bối ngạ lang nhóm, mà là tất cả bò rừng, từng con từng con bò rừng tạo thành một đội sắt thép nước lũ. Giờ phút này đang hướng quân đoàn thứ 7 nhà vị trí tập kích bất ngờ tới. Và trên trái đất thông thường đàn bò không cùng, giờ phút này xông tới cái này từng con từng con bò rừng, vô luận là từ tầm vóc vẫn là bề ngoài mà nói cũng theo bò hoàn toàn không cùng, tầm vóc gần như là trâu gấp đôi, mỗi một cái man nưu trên đầu đều dài hơn một cây khỏe mạnh vô cùng sừng tê giác. Có thể nói, đây là một loại kết hợp sừng tê giác cùng trâu kết hợp sinh vật. Tê giác bò rừng, cấp 8 thảo nguyên giới nguyên trụ sinh vật, tầm vóc to lớn vô cùng, tính tình tương đối ôn hòa, đoàn thể hoạt động sinh vật, tính tình tương đối hiền lành, chính vì vậy Một khi phát động giận tới sẽ đem càng thêm tàn bạo. Vạn năng quét hình mở, ngay tức thì biết được loại sinh vật này tinh tức, lưu kiệt trong lòng tạm thời có sức. Lại là thảo nguyên giới nguyên trụ sinh vật, hơn nữa mỗi một cái đều là đạt tới người năng lực cấp 8 thực lực. Xem ra mình lần này dẫn đội ngũ tiến vào cái này di tích thượng cổ bên trong, vận khí thật vẫn là không thế nào. Cái này mới đi tới di tích bao lâu, liền trực tiếp gặp được hai rút di tích sinh vật công kích. Vận khí, có lúc đúng là cũng là một số nhưng là vận khí xấu xa thuộc về vận khí xấu xa mới vừa trải qua kim bối ngạ lang bầy đánh vào giờ phút này lại xuất hiện cái này tê giác bò rừng nhóm đối với quân đoàn thứ bảy mà nói đích xác là một loại không thể có nhiều trải qua nếu như lưu kiệt không có nhớ lầm lần trước mình mang quân đoàn tiến vào xa thành giới bên trong từ đầu chí cuối cũng chưa bao giờ gặp mấy lần thổ dân các chiến sĩ trải qua chiến đấu cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay không giống bây giờ vừa lên tới liền gặp được hai lần lưu kiệt ra lệnh một tiếng Các chiến sĩ dĩ nhiên là lập tức bắt đầu canh gác, từng cái đơn giản sửa sang lại chuyện mình trạng thái sau đó, một lần nữa gần người phân chấn, lâm vào phấn khởi bên trong. Rất nhanh, tê giác bò rừng thân hình liền xuất hiện ở quân đoàn thứ 7 các chiến sĩ trong mắt, nhìn vậy từng con từng con tầm vóc to lớn thậm chí có chút to lớn tê giác bò rừng, rất nhiều chiến sĩ đều là không nhịn được nuốt nước miếng một cái. Châu thân hình đã là rất lớn, mà đây tê giác bò rừng tầm vóc còn muốn so bò lớn hơn gấp đôi. Trên đầu lại là nhìn chầm chầm một cái to lớn sừng dài như vậy một cái sắt thép nước lũ vào thời khắc này cũng coi là lật đổ tất cả chiến sĩ cảm giác kinh ngạc thuộc về kinh ngạc nhìn hướng mình bên này sông lại nguyên lai càng gần tê giác bò rừng quân đoàn thứ 7 các chiến sĩ mỗi người tay cầm vũ khí sắc mặt trinh trọng tản ra tạo thành đoàn đội nhỏ chuẩn bị nên đón đánh vào đội ngũ bên trong truyền tới một tiếng mệnh lệnh sau đó lập tức thấy nguyên bản rời rác đội ngũ bắt đầu đội được ngay ngắn đứng lên năm người là một đội. Một ngàn tên quân đoàn chiến sĩ rất nhanh tạo thành 200 cái năm người đoàn thể nhỏ. Lấy rời rạc đội hình đối với đối phương thành đội tê giác bò rừng, cái này quyết sách có thể nói chính xác cực kỳ, lữ thụ một nhóm phụ tá lúc trước tập trung huấn luyện thành quả vào thời khắc này liền hiện ra. Sắt thép nước lũ đối với quân đoàn thứ 7, lấy cực kỳ ngang ngược phương thức trực tiếp xông vào, như cùng một cây lớn độn đao vậy, hung hãn cắm vào quân đoàn thứ 7 thân thể. Đao tuy đột, nhưng lại có kỳ hiệu, hung chi Tế giác bò rừng thân hình bốn là to con. Lực phòng ngự kinh người, xông vào quân đoàn bên trong, như vào chỗ không người. Cứ việc lữ thụ đám người mệnh lệnh ở thời gian đầu tiên đã rất kịp thời, lấy rời rác đội ngũ 5 người đối với đối phương to lớn thân thể, tận lực đi giảm thiếu va chạm, nhưng ở mấy trăm con tê giác bò rừng đánh vào dưới, vẫn là không thể tránh khỏi tiến hành tiếp xúc. Quân đoàn thứ 7 bên trong đội ngũ bên trong, một ít các chiến sĩ trực tiếp bay bổng lên, bị sừng bò đỉnh trên không trung, thật cao hướng phía sau bay ngược. Cấp 8 tê giác bò rừng tận mạnh vào thời khắc này cậy mạnh lộ ra không bỏ sót lần đầu tiên đánh vào dưới tối thiểu có sấp xỉ 100 người bay bồng lên chính diện đụng phải tê giác bò rừng đánh vào tê giác bò rừng tốc độ vốn là cực nhanh lúc này đã có một nửa số lượng xuyên qua đội ngũ những cái kia bị đánh bay các chiến sĩ vậy ở chung quanh những thứ khác đồng bạn dưới sự giúp đỡ nhanh chóng né tránh lúc này mới tránh khỏi bị bò rừng đạp chúng kết cục bi thảm đánh vào sau đó quân đoàn thứ 7 chiến sĩ nhanh chóng tu dưỡng ở trên thảo nguyên tránh né tê giác bò rừng đánh vào. Như vậy trạng thái kéo dài suốt một phút rơi thời gian, mới để cho tất cả quân đoàn thứ bảy các chiến sĩ chậm một cái khí, nguyên bản đang chuẩn bị phát động phản kích quân đoàn thứ bảy, giờ phút này lại đột nhiên buông tha cái này một cái ý nghĩ. Những cái kia tương tự với châu sinh vật, lại chạy thẳng tới phương xa đi, căn bản không có muốn cùng mấy phe chiến đấu ý nghĩa. Cứ như vậy trực tiếp chạy đi. Nhìn bóng người từ từ đi xa tê giác bỏ rừng, mỗi một người chiến sĩ trên mặt đều lộ ra biểu tình nghi hoặc, không phải đến tìm mình quân đoàn phiền thoái. Cái này tê giác bò rừng nhìn như, làm sao càng giống như là đang trốn khó khăn tựa như. Giữa không trung bên trong, Lưu Kiệt giống vậy mặt lộ nghi ngờ, có chút không biết rõ cái này tê giác bò rừng bày ý đồ. Nếu không phải biết được loại sinh vật này coi như tánh tình ôn hòa nói, chỉ sợ cũng càng hiếu kỳ hơn. Ở Linh Năng thời đại mở trước, thế giới động vật các loại phim phóng sự Lưu Kiệt không có chuyện còn là thích nhìn một chút. Cái này tê giác bò rừng cùng trước kia kim bối ngạ lang nhóm, nhắc tới không phải là sinh vật một loại sao, loại này hành vi lại đại biểu cái gì chứ giữa không trung bên trong Lưu Kiệt rốt cục thì rơi xuống đất đang tra dò những cái kia bị đánh bay chiến sĩ thân thể không việc gì sau đó trong lòng đã cuối cùng chuyện rơi xuống đất trừ số rất ít người bị chút tổn thương ra còn lại phần lớn cũng là bị điểm bị thương ngoài ra cũng coi là ở tê giác bỏ rừng dưới sự xung kích tốt nhất một loại kết quả đơn giản tu dưỡng sau đó Lưu Kiệt một lần nữa tiến hành một phen dặn dò cùng giáo huấn lúc này mới dẫn đội ngũ tiếp tục tiến về trước đơn giản mà nói liền một câu nói Lần huấn luyện này hắn cái quân đoàn này dài sẽ tận lực mặc kệ ngoài thân, vậy cảnh cáo mình những thủ hạ này hết khả năng bảo toàn mình. Thân là Sa thành giới quy luật nắm giữ, lúc này Lưu Kiệt trong lòng không khỏi nghi ngờ, thảo nguyên này giới di tích sinh vật, thế nào thấy muốn so với Sa thành giới bên trong sinh vật cường đại hơn cậy mạnh mấy phần. Theo Lưu Kiệt tự thân dần dần mạnh mẽ, bị ảnh hưởng của hắn, hôm nay Sa thành giới bên trong các sinh linh thực lực cũng đang kéo dài không ngừng tăng tiến trước, nhất là loài người nhất tộc. Ở phục thiên giới sự hướng dẫn toàn thể chí ít đạt tới thực lực cấp 8, vậy 30 Lưu Kiệt để lại cho mình và trái đất một loại hậu thủ, một cổ sinh lực quân. Mà thảo nguyên này giới bên trong sinh vật, làm sao còn phải so xa thành giới mạnh mẽ rất nhiều, một khi mở đi lên chính là cấp 7 thực lực cấp 8. Lưu Kiệt trong lòng không khỏi nghi ngờ. Chương 614, Quy luật lực kinh hiện. Tư trừ hồi lâu, Lưu Kiệt đột nhiên mở miệng nói tất cả mọi người dừng lại, tại chỗ tu dưỡng nửa giờ. Nguyên bản ở trên Thảo Nguyên tiến lên các chiến sĩ nghe được Lưu Kiệt hô đầu hàng, từng cái dừng bước lại, gom góp thành chỉnh tề một cái phương trận. Các ngươi trước ở chỗ này tu dưỡng, ta đi trước trước mặt giò xét một phen, Thảo Nguyên này giới và lần trước xa thành giới tựa hồ có chút không cùng, vừa lên tới chính là cấp 7 người năng lực cấp 8 thực lực, thật là quá không được bình thường. Căn cứ trước kia tùy Kiếm Tiên giải thích cho Lưu Kiệt liên quan tới di tích thượng cổ tin tức, di tích ở mở ra một khắc tất cả sinh vật đều là lúc ban đầu đúng vậy trạng thái. Những sinh vật này có bất đồng thực lực, nhưng vậy tuyệt đối sẽ không vừa lên tới liền đạt tới cấp 7 thậm chí là thực lực cấp 8. Cái này ở lưu kiệt xem ra, thật sự là có chút quá không bình thường. Thân là xa thành giới quy luật nắm giữ, không có ai so lưu kiệt rõ ràng hơn di tích sinh vật tốc độ tiến hóa. Mà căn cứ lưu kiệt cái này hai trận chiến xem xét tới xem, thảo nguyên này giới sinh vật, thực lực bản thân thật sự là mạnh có chút ngoại hạng. Tuy nói lần này tiến vào di tích mục đích là vì rèn luyện mình quân đoàn chiến sĩ. Nhưng là hết thể các thứ này đều là thành lập ở thủ hạ mình bình an vô sự dưới tình huống. Thân là quân đoàn thứ 7 quân đoàn trưởng, Lưu Kiệt cũng không hy vọng dưới tay mình dưới tình huống này ra cái chuyện gì. Bọn họ bên trong mỗi một người, đều là liên minh tương lai hy vọng. Trong lòng đã quyết định chủ ý, Lưu Kiệt trực tiếp tung người lên, hướng xa xa phi hành đi, chuẩn bị trước đi tìm hiểu hỏi do hết thể các thứ này kết quả là chuyện gì xảy ra. Thực lực đạt tới cấp 9 có năng lực phi hành, thật to dễ dàng Lưu Kiệt đi làm một ít chuyện tình Rất nhanh, Lưu Kiệt liền đi tới một vùng núi gói mì trước. Trừ dưới chân vừa nhìn vô tận vẻ xanh biếc ra, cái này vùng núi túi rõ ràng cho thấy lớn hơn rất nhiều, tương tự với một cái ngọn núi nhỏ như vậy, trên đó cũng là dài dày đặc trùm trùm cây cối, phong cảnh rất là ưu mỹ. Duy nhất không hòa hài chính là Lưu Kiệt lúc này trong mắt chô đã thấy vậy một đầu một con dạ thú. Trên đỉnh núi, từng con từng con không gọi nổi tới tên chữ sinh vật lúc này tụ tập ở chỗ này, nhàn nhã không lo lắng đứng ở nơi đó. Tình cảnh nhìn như vô cùng hài hòa. Mà những sinh vật này bên trong, chứ Lưu Kiệt trước thấy qua tê giác bò rừng cùng với kim bối ngạ lang trở ra, còn có những thứ khác sinh vật, trong đó không thiếu một ít miệng đầy răng nanh mọc đầy gai nhọn sinh vật. Hả? Thân hình đến gần rơi xuống, cảm nhận được cái này vùng núi túi bầu không khí, Lưu Kiệt bỗng nhiên nhận ra được có cái gì không đúng. Trước không nói những thứ này tụ tập ở chung với nhau gì tích sinh vật như vậy sẽ tụ tập chung một chỗ, nhưng là cái này cảnh quay bên trong hơi thở. Sẽ để cho lưu kiệt trong lòng cả kinh Cái này phiến nhìn như vẻ xanh biết rồi rào trên đỉnh núi Lại hàm chứa nồng đậm quy luật lực Ở lưu kiệt dựa vào sau đó Giờ phút này lại là cảm thụ rõ ràng Tựa hồ là cảm nhận được người ngoại lai đến Tại chỗ nhiều người hơn di tích sinh vật Ở cùng thời khắc đó mở mắt Nhìn một cái lưu kiệt sau đó Liền lại cũng không có nói sau Di tích quy luật lực tại sao lại Ở chỗ này xuất hiện Hơn nữa còn gây ra như thế rõ ràng Quân đội, đây vẫn chỉ là một số Thân là xa thành giới quy luật nắm giữ, tự thân lại là cầm mạnh nhất quy luật, đối với phép tắc cảm thụ, Lưu Kiệt dám nói thứ hai, trên trái đất những thứ khác năng lực người liền không ai dám nói thứ nhất, nhất là ở Lưu Kiệt lấy mạnh nhất quy luật tấn thăng cấp 9 sau đó. Giờ phút này cảm nhận được nơi đây ẩn chứa tương đương nồng đậm quy luật lực, Lưu Kiệt trong lòng lại làm sao có thể không khiếp sợ. Đây cũng là chuyện gì xảy ra. Gặp đến chỗ này khác thường, có hay không tương đối phù hợp quy luật Minh văn hiện ra. Vậy nơi này quy luật lực lại làm sao sẽ xuất hiện đâu. Giữa lúc Lưu Kiệt tâm tồn nghi ngờ thời điểm, khoảng cách hắn gần đây một cái kim bối ngạ lang đột nhiên mở hai mắt ra, mang một cổ nồng đậm sắc ý, dương ra một hớp răng nanh hướng Lưu Kiệt cắn tới. Xuất sinh, còn có thể đến phiên ngươi cắn rỡ. Hư lệnh một tiếng, Lưu Kiệt lập tức làm ra phản ứng, ở răng nanh cắn hướng mình trong nháy mắt, ba nghìn bể không trưởng đã hương cái này một cái kim bối ngạ lang chán vỗ tới, một cái tắt liền đem để cho nó đánh bay ra. Có cấp 9 thực lực Lưu Kiệt, tự thân lại là có mạnh nhất quy luật hai đoạn gia trì, may là giống vậy cấp 9 đều khó ở Lưu Kiệt thủ hạ sống sót, liền càng không cần phải nói thực lực chỉ có cấp 8 cái này một chi kim bối ngạ lang. Một cái tát đánh ra, mang mạnh nhất đạo ý, trực tiếp đem thiên linh cái vô nát bấy, cái này kim bối ngạ lang cuối cùng cũng chạy không thoát bị đánh chết vận mệnh, chỉ có thể nằm trên đất tiên tĩnh chờ đợi chết tới. Chân thực muốn trách mà nói, cũng chỉ có thể trách móc hắn chọn sai đối thủ rồi, muốn đối với Lưu Kiệt ra tay. Nhất kích đánh ngã kim bối ngạ lang, chung quanh di tích sinh vật cũng chỉ là mở hai mắt ra, yên tĩnh chiến lược tại chỗ, không có bất kỳ những thứ khác phản ứng. Nhất kích thuận lợi, Lưu Kiệt giống vậy ngưng động tác trên tay, không có đại khai sắt giới, mà là yên tĩnh đứng ở chỗ này cảm thụ thiên địa phép tắc vận hành. Theo thời gian rời đổi, Lưu Kiệt rốt cục thì phát giác khối này đỉnh núi không cùng, thời gian đang từng giây từng phút trôi qua, Lưu Kiệt có thể rõ ràng cảm ứng được nơi này thiên địa quy luật ở từng điểm từng điểm từ từ biến mất Mà những cái kêu biến mất quy luật lực, đều là bị nơi này chiến lược di tích sinh vật hấp thu. Không tới nửa phút thời gian, lưu kiệt là có thể rõ ràng cảm ứng được trong đó một cái nguyên bản chỉ có cấp 6 di tích sinh vật đột phá tới cấp 7, quy luật lực làm cần ở chỗ này lúc biểu dương không thể nghi ngờ. Tôn lưu quy luật lực càng đổi càng thiếu, chung quanh sinh vật vào thời khắc này vậy bắt đầu sinh động, trong đó một cái thực lực đạt tới cấp 9 tinh tinh bắt đầu trước nhất làm khó dễ, bắt lại trong tay một cái kim bối ngạ lang, đem ném bay ra ngoài. Một quyền lại là đập chúng khác một cái tê giác bò rừng, đem chấn bay ra tới, cậy mạnh lực biểu dương không thể nghi ngờ. Vừa lúc đó, trong hư không lại truyền tới một hồi lóe lên, một đạo dấu vết vào thời khắc này đột nhiên hiện hiện ra. Phức tạp khó hiểu dấu vết vô căn cứ hiện ra, trên đó lóe lên màu vàng kim lưu quang, cái này dấu vết vừa xuất hiện, chính là dẫn được toàn trường sinh vật một hồi sôi trào. Nông đậm quy luật lực ngay tức thì bọc lại cái này phiến ngọn núi nhỏ, nguyên bùn đã mỏng manh quy luật lực. Ở nơi này đạo minh văn xuất hiện ở lần nữa đổi được nồng nặc hấp thụ quy luật lực, sau đó hấp thu tăng lên tự thân thực lực, những di tích này sinh vật, chính là như vậy tiến hóa. lưu Kiệt trong lòng, đối với những sinh vật này thực lực nguồn đã có biết rõ. Nhưng là đạo này quy luật minh văn, mình là vô luận như thế nào cũng muốn cầm tới tay. Ở trong lòng như vậy đồng thời, lưu Kiệt đã thân hình bay lên, một cái hướng không chung vậy một đạo quy luật minh văn vọt tới. Hắn lần này tới mục đích, trừ ghen luyện mình quân đoàn thực lực ra. Chính hắn có thể là có thu thập quy luật minh văn nhiệm vụ. Mà dưới mắt cái này quy luật minh văn hiện ra, Lưu Kiệt lại làm sao có thể để cho cái này hiếm có cơ hội uổng công chạy đi. Chương 615, Quy luật dị biến. Thân hình đã bay lên không, một trường hướng không trùng trôi lơ lửng màu vàng quy luật minh văn bắt đi, theo Lưu Kiệt động tác, phía dưới tất cả di tích sinh vật ánh mắt cũng nhìn về phía Lưu Kiệt. Mắt thấy bàn tay thì phải đem cái này minh văn nắm trong tay, dị biến đột nhiên phát sinh, nguyên bản yên tĩnh phủ không quy luật minh văn đột nhiên động tuống một bên treo trên bầu trời đi, để cho Lưu Kiệt nguyên bản tình thế bắt buộc nắm chặt, trực tiếp rơi vào khoảng không. Tựa hồ là cảm ứng được Lưu Kiệt đến quy luật lực bắt đầu đung đưa, không được trên không trùng qua loa bay lượng. Nếu như cứng rắn muốn tương đối nói, lúc này cái này lóe màu vàng lưu quang quy luật minh văn giống như là một cái ngoan đồng vậy, không được trên không trung nảy chạy, để cho Lưu Kiệt căn bản không có bất kỳ cơ hội đi đem bắt. Cùng trước kia xa thành giới minh văn quy luật không giống nhau, trước mặt thảo nguyên này giới quy luật nhất định chính là một cái không nghe lời động vật. Màu vàng lưu quang không ngừng lưu chuyển, quy luật lực không ngừng từ dậy nội bộ sung ra, lưu kiệt trên mình, ở nơi này một cổ quy luật lực làm động tới hạ tự thân quy luật vậy bắt đầu rụng dịch. Trên chán, quy luật minh văn vào thời khắc này hiện hiện ra, khí cơ dẫn dắt dưới, căn bản không cần lại đi làm bất kỳ kêu gọi. Muốn chạy? Thư lệnh một tiếng, lưu kiệt thân hình một lần nữa sôi trào lên, đặt tới cùng thảo nguyên giới quy luật minh văn giống nhau cao độ Một lần nữa giơ tay lên hướng Minh Văn Trô ở vị trí bắt đi. Cái này nắm chặt, so lần trước càng là nhanh mạnh càng là trực tiếp. Đáng tiếc là, giống nhau sự việc một lần nữa xuất hiện, mắt thấy Lưu Kiệt bản tay thì phải đem bắt, không trùng quy luật Minh Văn một lần nữa lóe lên né tránh, một lần nữa đem một tát này né tránh. Nếu như nói trước khi né tránh vẫn là mang theo mấy phần chần chờ nói, như vậy lần này quy luật Minh Văn tốc độ hơn nữa nhanh mạnh, theo Lưu Kiệt tốc độ gia tăng mà không ngừng gia tăng. Ta ngày hôm nay còn cũng không tin cái này tà Lại tới, một lần nữa bị tránh ra, cũng là khơi dậy lưu kiệt trong lòng tiêu ngạo, thân hình lần nữa một đề ra, trực tiếp đạt đến trước mắt cấp 9 năng lực thì có thể đạt tới tốc độ lớn nhất, giơ tay phải lên, một lần nữa hướng Minh Văn bắt đi. Nhưng là lần này thảo nguyên giới quy luật Minh Văn, rất rõ ràng cùng trước kia che giấu ở xa thành giới thần điện bên trong quy luật Minh Văn là không giống nhau, cánh tay một lần nữa ngẩng lưu kiệt, từ đầu đến cuối không cách nào chạm được vậy một quả còn lưu chuyển màu vàng lưu quang thảo nguyên giới quy luật Minh Văn. một lần Hai lần, bàn tay không ngừng nâng lên, lại không ngừng rơi xuống, vẫn là không cách nào đem cầm trong tay, không cách nào đem lấy được được, sau mấy hiệp ngược lại là để cho Lưu Kiệt cảm thấy vô cùng chán nản. Rõ ràng thảo nguyên này giới quy luật Minh Văn bây giờ đang ở mình trước mắt, nhưng không cách nào đem đặt được, loại này bồn dầu, thật là đủ hành hạ người. Chiêu này không tốt khiến cho, vậy thì thử một lần một chiêu khác. Minh lần này tới chỗ này mục đích chính là lấy được đúng cách thì Minh Văn. Lưu Kiệt lại làm sao có thể cho phép cái này Quy luật Minh Văn Uổng Công lúc này chạy khỏi, một cái không được, lập tức lại là sinh lòng một kế, ánh mắt nhìn về phía không trung lúc này đã đình trệ Quy luật Minh Văn. Trên trán, nguyên bổn đã sáng lên xa thành giới Quy luật dấu vết một lần nữa sáng lên, ánh sáng so với trước đó còn muốn lóe sáng mấy phần, ở Lưu Kiệt nghịch thuốc đẩy xuống, thuộc về hắn quy luật vào giờ khắc này khởi động mở, lập tức, một cổ quy luật lực bắt đầu từ Lưu Kiệt trên mình tràn ra đi ra, hướng không trung thảo nguyên giới Quy luật dẫn dắt đi. Nếu bằng vào hai tay không thể đem nắm trong tay, vậy cũng chỉ có thể dựa vào quy luật lực tới dẫn dắt quy luật minh văn. Lấy quy luật tới nắm trong tay quy luật, chính là lý kiệt nghĩ ra được biện pháp. Quả nhiên, ở quy luật lực dẫn dắt dưới, không trung đỉnh trệ quy luật minh văn bắt đầu hỏi một chút run run, từng điểm từng điểm chậm rãi hướng lưu kiệt bên này phi hành tới đây, trước còn khắp nơi loạn bay nhảy thoát thảo nguyên giới quy luật, vào lúc này đang từ từ hướng hắn bên này phi hành tới đây. Thấy thảo nguyên giới quy luật minh văn rốt cuộc có phản ứng. Lưu Kiệt trong lòng vui mừng, một cổ mừng như điên từ trong lòng tự nhiên nảy xanh, mới có thể có tác dụng, liền đại biểu mình sắp đem thảo nguyên này giới quy luật minh văn nắm trong tay. Mắt thấy quy luật minh văn ở mình dẫn dắt dưới dần dần đến gần, lập tức phải cầm trong tay thời điểm, dị biến đột nhiên phát sinh, nguyên bản chậm chạp đến gần thảo nguyên giới quy luật minh văn, bỗng nhiên kim quang đại thịnh, trực tiếp tránh ra khỏi lưu Kiệt quy luật lực dẫn dắt, giống như là bỗng nhiên nhận được kích thích vậy, mãnh liệt về phía phía bên ngoài bay rất ra ngoài. Trên đó màu vàng lưu quang. Vào giờ khắc này bỗng nhiên kim quang đại thịnh, hơn nữa nồng đậm quy luật lực giật tản ra. Ngay tức thì gian cái này một khắp khu vực bọc ở bên trong quy luật lực giật tản ra. Khu vực phía dưới nhiều người hơn di tích sinh vật vào thời khắc này cùng kêu lên phát ra một tiếng giống giận. Nguyên bản bình thường đen nhánh hai tròng mắt. Vào giờ khắc này đột nhiên biến thành là màu đỏ như máu. Một cổ hung ác hơi thở ngay tức thì giật tản ra. Hống. Phía dưới nhiều người hơn di tích sinh vật bỗng nhiên bắt đầu chém giết lẫn nhau. Máu tươi trong nháy mắt văng đầy đúng vùng núi túi. Lưu Kiệt chính mắt thấy được, đang phía trước phía dưới một cái tê giác bò rừng chợt bắt đầu hành động. Một cái sừng lớn trực tiếp đem bên người một cái sinh vật miễn cưỡng chịu mặc ở trận. Mắt thấy là không có bất kỳ còn sống hy vọng. Hung ác hơi thở không chỉ có thể hiện ở nơi này một cái tê giác bò rừng trên mình. Tại chỗ tất cả di tích sinh vật đều là như vậy. Mỗi một cái vào thời khắc này đều là bạo động lực, hoặc nâng lên móng nhọn, hoặc dương ra răng nanh, hướng gần đây sinh vật tập kết đi. Nguyên bản yên lặng hòa nhã núi nhỏ trên, giờ phút này nhưng tựa như thành một nơi luyện ngục, môi thở môi khắc đều có máu tươi hắt. Cắn xé, gầm bát, sinh vật nguyên thủy nhất nhất bản tính giết hại dục vọng vào thời khắc này lộ ra không bỏ sót, hiện ra ở Lưu Kiệt trước mặt. Treo lơ lửng trên không trung, lẳng lặng nhìn phía dưới địa ngục cảnh tượng, Lưu Kiệt khó tránh khỏi khẽ nhíu mày, cứ việc trước đã thấy qua càng hơn càng máu tanh chằng diện, nhưng giờ phút này tình cảnh như vậy một lần nữa hiện ra ở mình trước mặt, khó tránh khỏi để cho hắn cảm giác được không thoải mái nhưng là một giây kế tiếp, làm Lưu Kiệt đem tầm mắt nhìn về phía phương xa thời điểm, thấy là càng để cho người khó chịu tình cảnh. Ánh mắt có thể đạt được chỗ, khắp nơi là như vậy cảnh tượng, tất cả nguyên bản yên lặng hòa nhã sinh vật giờ phút này cũng hóa thân thành là tới từ địa ngục Giá Thú, đồng cỏ phương xa, hàng loạt khói thuốc bụi đất không ngừng xuất hiện ở Lưu Kiệt trong mắt. Giá Thú bắt đầu bạo loạn. Thấy như vậy cảnh tượng, Lưu Kiệt trong lòng lập được phán đoán, ánh mắt một lần nữa nhìn về phía phía trước, xa xa trên thảo nguyên, ánh mắt có thể đạt được chỗ. Nguyên bản ôn hòa yên lặng trên thảo nguyên, từng cơn khói thuốc di tán đi ra, đất đai vào thời khắc này rung động mở. Sau đó, liền thấy một cổ có một cổ thành đoàn di tích sinh vật xuất hiện ở trong mắt, mỗi một cái sinh vật trong con người, không khỏi lóe lao một cái màu đỏ, tươi đẹp màu đỏ đem như cũ sáng bóng bọc. Thảo nguyên dưới bên trong tất cả sinh vật, ở quy luật minh văn dưới ảnh hưởng, phát động bạo động. Thấy một màn này, treo lơ lửng trên không trung lưu kiệt lập tức đối với dưới mắt thế cục có phán đoán. Ánh mắt nhìn về phía ngay phía trước quy luật minh văn, nguyên bản lóe màu vàng lưu quang thảo nguyên giới quy luật minh văn, vào thời khắc này lại giống vậy tràn ra đi ra hung ác hơi thở. Chương 616, Bạo loạn chi mới, quy luật chi linh. Hừ. Một khắc sau, treo lơ lửng trên không trung lưu kiệt thẩm kêu một tiếng không tốt, chuyển tâm mắt về phía mình bay tới vậy một nơi phương hướng, đúng là mình lãnh đạo quân đoàn thứ 7 nhà phương hướng. Mà những cái kia bị quy luật minh văn ảnh hưởng. Giờ phút này bắt đầu bạo loạn di tích sinh vật nơi xông về vị trí, chính là hướng quân đoàn thứ bảy trô ở vị trí đi. Hoặc là vô tình hoặc là cố ý, nhìn những cái kia bạo loạn sinh vật vận động phương hướng, thời khắc này lưu kiệt mặt đầy nghiêm túc. Bị quy luật minh văn ảnh hưởng, sợ rằng thảo nguyên này giới bên trong, tất cả di tích sinh vật cũng sinh ra giết hại xung động, bây giờ chúng trong lòng duy nhất nghĩ, chính là không ngừng nghỉ chu diệt. Loài người, xông vào ta thế giới bên trong, còn muốn đem ta làm của riêng. Loại chuyện này không phải ngươi có thể làm được. Trong lòng đang cuốn cuồng với mình quân đoàn thứ bảy an huy, vừa lúc đó Lưu Kiệt đầu góc bên trong chợt nhớ tới một giọng nói, bình tĩnh lại thư giãn, ở đầu góc bên trong từ từ hiện lên. Ai? Thanh âm vô hình từ đầu góc bên trong vang lên, Lưu Kiệt lập tức sinh lòng cảnh giác, theo bản năng chợt quát một tiếng, nhưng phát hiện bốn phía cũng không có trừ mình ngoài ra những người khác tại chỗ. Một giây kế tiếp, Lưu Kiệt tầm mắt liền vững vàng phong tỏa ở ngay phía trước Thảo Nguyên Giới quy luật Minh Văn trên trong ánh mắt toát ra từng tia kinh nghi. ta là thảo nguyên giới bên trong mạnh nhất tồn tại, ở trong thế giới ta, không có người có thể đem ta thu phục, ngươi cũng giống vậy, giống nhau thanh âm một lần nữa từ đầu góc bên trong vang lên, lần này, lưu kiệt cơ hồ có thể xác định, hiện lên mình đầu góc bên trong những lời này, chính là từ trước mặt đạo này đã sinh ra dị biến quy luật minh văn trên truyền tới, quy luật minh văn lại đem hắn ý nghĩa truyền tới mình đầu góc bên trong, khiếp sợ. Nếu như nếu không phải là dùng một cái từ để hình dung Lưu Kiệt lúc này sở tư cảm giác mà nói, trừ khiếp sợ ra tại chưa có hơn nữa khít khao từ ngữ. Cái này quy luật minh văn, lại sinh ra mình ý thức. Khiếp sợ ngắn ngủi sau đó, Lưu Kiệt lập tức phản ứng lại, ánh mắt thật chặt phong tỏa ở thảo nguyên giới quy luật minh văn trên. Mình lấy được cái này ra thành giới quy luật, từ đầu chí cuối cũng không có sinh ra tình huống giống như vậy, chẳng lẽ thảo nguyên này giới quy luật minh văn, lại sinh ra biến dị nào đó. Cảm thụ quanh thân trên dưới không ngừng hiện lên lũ lũ là máu sắt ý, ở xem xem trước mặt đã do màu vàng thay đổi thành là màu máu thảo nguyên giới quy luật minh văn, trừ biến dị ra, lưu kiệt căn bản không tìm ra được bất kỳ những thứ khác giải thích. Đại đạo trí giảng, ta là thiên địa thai ngén ra cao nhất quy luật trí linh, lại thế nào lại là ngươi loại người này loại có thể chấm mút, ta và trong thân thể ngươi vậy một đạo quy luật lực, căn bản không có thể như nhau. Lần này, thảo nguyên giới quy luật minh văn truyền lên tới một tiếng mắng. Tựa hồ là cảm nhận được Lưu Kiệt trên mình ẩn chứa sa thành giới quy luật, nói ra những lời này thời điểm rõ ràng mang theo mấy phần kiêu ngạo. Quy luật chi linh. Đây chính là thảo nguyên giới quy luật minh văn đối với mình gọi sao? Tiếng nói rơi xuống ngay tức thì, vạn năng quét hình đã lặng lẽ mở, theo Lưu Kiệt tầm mắt phong tỏa ở đạo này màu máu quy luật minh văn trên. Thảo nguyên giới quy luật minh văn ẩn chứa quy luật chi linh, sinh ra ý thức tự chủ, thiên địa đại đạo nơi dựng dục sản vật, có tự chủ năng lực phán đoán, mạnh liệt đề nghị lấy được. Đúng như dự đoán, làm quét hình mở sau đó, Lưu Kiệt lập tức lấy được đạo này quy luật Minh văn tất cả tin tức, cùng trước kia không giống nhau là, thời khắc này đạo này Minh văn tin tức giới thiệu sau lưng, rõ ràng nhiều càng nhiều hơn giới thiệu tiếng nói. Quy luật chi linh, thiên địa đại đạo dựng dục sản vật, hơn nữa còn có nhất định năng lực phán đoán. Đạt được tin tức sau đó, mặc dù không hiểu hết thể các thứ này kết quả là chuyện gì xảy ra, nhưng tối thiểu nghi ngờ trong lòng coi như là hoàn toàn mở ra. Nhìn dáng dấp. Thảo nguyên này giới quy luật Minh Văn quả thật là bị một ít nhân tố ảnh hưởng, từ đó phát sinh biến hóa, lại sinh ra xem quy luật Chi Linh như vậy sản vật. Mạnh liệt đề nghị lấy được. Nghe được câu nói sau cùng thời điểm, Lưu Kiệt trong lòng không khỏi chán nản, hắn cũng biết trước mắt cái này sinh ra quy luật Chi khéo léo Thảo Nguyên giới quy luật Minh Văn bất phàm, nhưng là tin tức này nhưng không tự mình nói, rốt cuộc hẳn như thế nào thu phục ở trước mắt đạo này quy luật Minh Văn à? Cường thượng, hay hoặc là dùng trí. Đạt được xa thành giới quy luật minh văn, đối với Lưu Kiệt mà nói là ở thực lực và vận khí chung nhau dưới tác dụng lấy được, hơn nữa lúc ấy còn có nhân hoàng phục thiên cùng một đám di tích tộc người ngăn trở, nếu không phải tiểu kiếm tiên lúc ấy tại chỗ, sợ rằng hắn vậy không như vậy dễ dàng đạt được quy luật minh văn thành là xa thành giới quy luật nắm giữ. Nhưng là bây giờ, mình chỉ là một thân một mình. Đối mặt vẫn là một cái sinh ra ý thức của chính mình có quy luật chi khéo léo thảo nguyên giới quy luật minh văn, hắn một người có thể giải quyết sao? nghĩ tới đây, Lưu Kiệt trong lòng sinh ra mấy phần chần chở. Người trái đất đều là như vậy tham lam, người rốt nát loại luôn là không ngừng muốn xâm chiếm đòi lấy. Một ngày nào đó, ta đem dẫn Thảo Nguyên giới bên trong nơi có sinh linh hoàn toàn lấy thay các ngươi loài người. Quy luật Minh Văn ý niệm một lần nữa xuất hiện ở Lưu Kiệt đầu góc bên trong, vừa mở miệng, bao hàm đối với Lưu Kiệt như vậy người trái đất thâm hậu căm ghét. Đồng dạng là quy luật, dựa vào cái gì chúng ta một giới này muốn xu hướng phụ với trái đất các ngươi? Ta muốn cho Thảo Nguyên này giới thành là các người loài người có đi không trở lại địa ngục nhân gian. Theo quy luật minh văn mở miệng, có lẽ cách dùng thì chi linh để hình dung càng thêm thích hợp, mỗi một câu nói bên trong, bao hàm đối với loài người căm ghét, thậm chí còn đối với trái đất căm ghét ý. Trái đất cho tới bây giờ cũng không thuộc về người bất kỳ, pháp chỉ là thiên địa lập ra quy thì thôi, vì chính là phòng ngừa sinh linh đồ thán, tạo thành địa ngục nhân gian thẳng trạng, không nghĩ tới ngươi thân là thảo nguyên giới quy luật, lại làm ra như vậy tà ác tư tưởng. Một đạo thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện ở Lưu Kiệt cùng Quy Luật Minh Văn ở giữa, vào thời khắc này thiên địa ngừng, thời gian vào giờ khắc này xuất hiện ngắn ngủi đình trệ, người vừa tới không phải là người khác, đang là trái đất quy luật nắm giữ Tân Uyên. Tân Uyên xuất hiện, Lưu Kiệt rõ ràng cảm giác được thảo nguyên giới quy luật minh văn trên truyền tới một trận rung động, quy luật chi khéo léo tâm trạng vào thời khắc này rõ ràng có không khuynh hướng ổn định. Ai? Một tiếng thở dài từ Tân Uyên trong miệng thở ra, dương mắt nhìn một cái trước mặt quy luật minh văn đem tầm mắt chuyển tới Lưu Kiệt trên mình. Trái đất quy luật nam giữ ngươi lại vẫn dám xuất hiện ở nơi này. Thảo Nguyên giới quy luật chi linh một lần nữa phát ra một tiếng giống giận, trong thanh âm bao hàm vô tận tức giận. Xem ra ta lần này mở di tích thượng cổ sự việc là đúng, trước cũng cảm giác được di tích bên trong xuất hiện chập chờn, tuyệt đối không nghĩ tới hết thảy các thứ này lại là di tích quy luật làm ra sự việc. Tân Nguyên một lần nữa ôm thở dài giọng nói, căn bản không có để ý tới trước mặt Thảo Nguyên giới quy luật chi linh, một câu nói này Nói là cho một bên kia lưu kiệt nói. Chương 617, thu phục quy luật chi linh. Là ta làm ra thì thế nào, chẳng lẽ trái đất các ngươi còn muốn cái tay che trời không được, một ngày nào đó, chúng ta những di tích này quy luật sẽ thay thế ngươi, thành là trên trái đất vĩ đại nhất tồn tại. Quy luật chi linh một lần nữa phát ra một tiếng giống giận, tựa hồ tần Uyên nói chọc giận hắn. Hết thẻ các thứ này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Tình huống biến hóa đa đoan, cho tới lưu kiệt thời gian đầu tiên không có phản ứng kịp chỉ có thể đem tầm mắt nhìn về phía Tần Uyên, muốn phải hiểu rõ di tích thượng cổ bên trong kết quả chuyện gì xảy ra, sợ rằng thật muốn hỏi một câu trước mắt Tần Uyên. Nhưng mà Tần Uyên chẳng qua là nhìn một cái lưu kiệt, không chút nào bất kỳ ý giải thích, đem tầm mắt nhìn về phía đồng cỏ giới quy luật minh văn, hoặc giả nói là trên đó thai ngén ra vậy một đạo linh thức, quy luật chi linh. Những chuyện này chờ một hồi sẽ giải thích cho ngươi, bây giờ trước hay là đem trước mắt cái này giải quyết đi. Tần Uyên một tiếng thở dài, Đưa lưng về phía Lưu Kiệt lên tiếng nói. Liền ngươi cũng muốn cầm ta. Tốt, thật tốt, ngày hôm nay, sẽ để cho ngươi tên này nhìn ta một chút lợi hại, nơi này là ta thế giới. Quy luật chi linh cuối cùng một tiếng giống giận rơi xuống, dị biến vào thời khắc này đột nhiên phát sinh. Lưu Kiệt chỉ cảm thấy trên mình truyền tới một cổ chóng váng đầu hoa mắt ý, giống như ngồi máy bay chóng váng cơ hội vậy, dạ dày chỗ rời sông lớp biển, vào giờ khắc này cảm thấy khó chịu dị thường. Mà ở nơi này khó chịu bên trong trước mắt biến đổi cảnh vật càng làm cho Lưu Kiệt khiếp sợ, thiên địa đổ đường, trên dưới điên đảo, giờ khắc này, tự nhiên biến thành trời, hết thể sự vật lẫn lộn đầu đuôi, dưới chân là một phiến màu đỏ sậm màu đỏ đám mây. Nông đậm thiên địa quy luật lực đột nhiên xông ra, tại xuất hiện trong náy mắt, như sóng biển dâng hướng Lưu Kiệt và Tần Uyên nhà vị trí lật tròn lên, còn chưa gần người, Lưu Kiệt là có thể cảm nhận được cái này một cổ quy luật lực thì phải vỡ ra mình thân thể. Chỉ có quy luật mới có thể đối kháng quy luật Phía trước tần nguyên một tiếng giống giận, mặt mũi giữa huy nghiêm vào giờ khắc này choáng váng tảng ra, thanh âm rơi xuống đồng thời, lại là một cổ không thua gì trước một cổ quy luật lực xuất hiện ở chợ, quy luật, thậm chí còn muốn so với quy luật chi linh phát ra quy luật lực sâu hơn. Trên trán quy luật dấu vết vào giờ khắc này đột nhiên lớn sáng lên, căn bản không cần lưu kiệt đi làm bất cứ chuyện gì, từ trán tràn ra ra rồi thuộc về xa thành giới quy luật lực vào giờ khắc này đem hắn bọc ở bên trong, đem cái này hai cổ quy luật lực ngăn trở ở bên ngoài. Lúc này mới hơi cảm giác thoải mái một ít. Thiên địa đổ đường, trước người hết thảy cảnh tượng vào giờ khắc này bắt đầu biến đến dạng, thay đổi, Lưu Kiệt trong mắt, trước vẫn còn ở trước người mình đứng vững tần nguyên vào giờ khắc này đống nhiên hoảng hốt đứng lên, ở nồng đậm quy luật lực bọc dưới, tần nguyên thân thể bắt đầu chia năm xẻ bảy, bắt đầu không ngừng xé, ngay tức thì bảy phân tám nứt ra. Tần Nguyên. Thấy như vậy tần nguyên, Lưu Kiệt không ở lên tiếng giống to một câu, thanh âm bên trong mang kinh nghi. Tuy nói hắn và Tần Nguyên giảm gặp mặt số lần tính được không nhiều, nhưng mỗi một lần Tần Nguyên xuất hiện không khỏi là trên trái đất hoặc là mình thuộc về nguy nan thời điểm, lưu kiệt trong lòng, đã đem Tần Nguyên coi thành mình một người bạn, dù là Tần Nguyên thân phận là trái đất quy luật nắm giữ, và mình thuộc về bất đồng phương diện. Hôm nay thấy bạn mình nhận được như vậy xử trí, lưu kiệt trong lòng đương nhiên cấp. Nguyên lai like là như vậy, đây chính là ngươi sinh ra dị biến nguyên nhân. Trong không khí, đến từ Tần Nguyên thanh âm đột nhiên xuất hiện, Vẫn là vậy một đạo mây thưa gió nhẹ thanh âm. Biết vậy thì thế nào, bây giờ sẽ để cho ngươi nếm thử chúng ta trước bị khổ nạn. Quy luật chi khéo léo thanh âm giống vậy từ bốn phía truyền tới, làm được lưu kiệt có chút không nghĩ ra. Căn bản không biết bọn họ hai cái nói thêm gì nữa. Quy luật lực ở nơi này phiến bầu trời lần nữa quần bạo, đem một phe này thiên địa đơn giản nhưng lại cứng rắn vỡ ra tới, một phe này màu đỏ thâm thế giới nhỏ, lúc này mới thật sự là nhân gian luyện ngục Muốn muốn bắt ta, cũng phải các ngươi bỏ ra thảm trọng giá phải trả chỉ bằng ngươi bây giờ một bộ phận quy luật lực đồng cỏ giới quy luật chi linh nổi giận gầm lên một tiếng nói ra tần nguyên lúc này trạng thái rất rõ ràng giờ phút này xuất hiện ở chàng tần nguyên cũng không phải là thân thể đầy đủ có nắm giữ toàn bộ cầu quy luật lực nắm giữ đi tới nơi này đồng cỏ giới bên trong hắn rõ ràng cho thấy không hoàn chỉnh à phải không nhưng có một chút ngươi nói sai rồi cứ việc ta nắm giữ phần lớn quy luật lực đều ở đây bảo vệ trên trái đất sinh linh trật tự nhưng là người nơi quản lý cái này một đồng cỏ giới đồng dạng là thuộc về trái đất một bộ phận tiếng nói rơi xuống trước trẻ con đập đối kháng hai cổ quy luật lực vào giờ khắc này một lần nữa phát sinh biến hóa tần nguyên phát ra quy luật lực vào thời khắc này lại ăn mòn thảo ra nguyên giới quy luật lực tiếp xúc ngay tức thì liền đem kỳ đồng hóa thay đổi thành vì mình lực lượng đồng hóa phát sinh chẳng qua là chuyện trong chớp mắt tỉnh nguyên bản vẫn còn ngang hàng trạng thái hai phía quy luật bởi vì tần nguyên phát lực thế cục biến hóa lập tức chính là chiếm cứ lên gió Không, ta không cam lòng, chúng ta những thứ này di tích thượng cổ, dựa vào cái gì muốn hạ mình tại trái đất các người dưới, chúng ta mới là cường đại nhất tồn tại. Mình quy luật lực bị đồng hóa, thuộc về tần nguyên quy luật lực hướng mình nào tới, đồng cỏ giới quy luật chi linh phát ra một tiếng không cam lòng gầm thét, nhưng cũng không cách nào ngăn trở hắn bị quy luật lực hoàn toàn chìm ngập kết quả. Lưu kiệt, chính là bây giờ, dùng ngươi quy luật đem hắn đạo này linh thức xóa bỏ. Nghe được tần nguyên mà nói... Nguyên bản còn ở phía sau quan sát cái này, một tràng quy luật đại chiến Lưu Kiệt cũng là nhanh chóng tiến lên, đi tới nơi này đồng cỏ giới quy luật Minh Văn trên, tay phải mang đem hắn nắm trong tay. Cùng lúc đó, trên trán quy luật dấu vết kim quang sáng lên, một tia màu vàng từ trán bay tản ra tới, ngay tức thì dung nhập vào Lưu Kiệt trong tay cầm Minh Văn trên. Không, ta không cam lòng, ta không cam lòng. Kích liệt chập chần từ lòng bàn tay bên trong phát ra, Lưu Kiệt có thể rõ ràng cảm nhận được. Mình cái này một cổ quy luật lực dung nhập vào trong đó, giống như tiến vào một khối thế giới bên trong, mà mình vậy vào giờ khắc này, bị cái này cả thế giới bài xích. Nhưng là bài xích phản ứng xuất hiện cũng chỉ là chuyện trong chớp mắt tình, một giây kế tiếp, mình cái này một tia quy luật lực đã tới trung tâm của thế giới, đem vậy một đạo ý thức hoàn toàn xóa bỏ. Hết thẻ cũng chỉ là chuyện trong chớp mắt tình, một giây kế tiếp, Lưu Kiệt chỉ cảm thấy mình cả người trên dưới chuyển tới một cổ sảng khoái cảm giác. Không nói ra được cảm giác thư thích từ đáy lòng truyền ra, trên chán vậy một quả quy luật minh văn, vào giờ khắc này nhiều hơn mấy cái đường vân, hiện ra ở trên chán của hắn. Dĩ nhiên, loại tình cảnh này lưu kiệt dĩ nhiên là không thấy được, hắn có thể cảm nhận được, chính là mình nắm giữ quy luật lực so với trước đó càng cường đại hơn, mà một phe này đồng cỏ giới, vào giờ khắc này vậy hoàn toàn bị hắn nắm trong tay. Chương 618, Di tích biến hóa Thảo nguyên giới quy luật minh văn hoàn toàn dung nhập vào lưu kiệt thân thể bên trong. Một loại trước đó chưa từng có thoải mái cảm giác từ thân thể tứ chi trên chuyến tới, thời khắc này Lưu Kiệt, chỉ cảm thấy một loại khoáng thế hiểu rõ cảm giác tràn ngập tâm linh, thảo nguyên giới bên trong mọi cử động hoàn toàn nắm ở hắn trong mắt. Thời khắc này hắn, thành thảo nguyên giới quy luật nắm giữ. long tùy ý động, chỉ là một cái ý niệm, Lưu Kiệt trước mắt đã nổi lên toàn bộ quân đoàn thứ bảy cảnh tượng. Thời khắc này quân đoàn thứ bảy, các chiến sĩ đang cùng những cái kia cặp mắt tràn đầy màu máu di tích sinh vật chém giết, mờ trên thảo nguyên Vậy một nơi dính đầy vết máu. Gió nhẹ trên mặt đất thổi qua, nhẹ nhàng phất qua trên mặt đất một màn kia vẻ xanh biếc, vốn là một phiến tường hòa an ninh cảnh tượng, giờ phút này nhưng bởi vì các chiến sĩ cùng nổi điên dã thu chém giết lẫn nhau mà lộ vẻ được hoàn toàn xa lạ. Những cái kia nổi điên di tích các sinh vật, từng cái liều mạng một lần lại một lần suy nghĩ quân đoàn thứ bảy các chiến sĩ phát động công kích, ánh mắt bên trong không sợ hãi chút nào, dù là bọn họ đối thủ là được gọi là thiên tài quân đoàn chiến sĩ. Như thế chỉ trong chốc lát, trên chiến trường đã chiếm hết giã thú thân thể, trừ chém giết ra, không có những thứ khác bất kỳ ý hướng. để cho Lưu Kiệt may mắn là, trên chiến trường nằm vật xuống thi thể, đại đa số đều là di tích sinh vật thân thể, cái này cũng thì đồng nghĩa với, thủ hạ mình quân đoàn thứ 7 ở thời gian đầu tiên bên trong đem những giã thú này đánh vào nên tiếp nhận, nhận được giết hại lòng ảnh hưởng, sinh linh đồ thán, đây chính là ngươi muốn sao? Lưu Kiệt bay bổng trên không, đứng trên không trung thấp giọng tự lẩm bẩm một câu, một bên Tần Uyên rất rõ ràng. Những lời này là hướng về phía thảo nguyên giới bên trong quy luật chi linh nói. Chỉ bất quá bây giờ quy luật chi linh đã bị hắn tiêu diệt, Lưu Kiệt đã lần nữa nắm giữ thảo nguyên này giới quy luật minh văn, thành là thảo nguyên giới mới quy luật nắm giữ. Thiên địa đại đạo, tự có hắn quý củ, sanh lão bệnh tử khó tránh khỏi, loài cạnh tranh khó tránh khỏi, hết thảy đều là vừa định xong. Tân Nguyên chậm rãi mở miệng, đem tầm mắt nhìn về phía Lưu Kiệt, tựa như trò chuyện tiếp cái gì chuyện nhà chuyện cửa vậy. Bất động thời gian vào giờ khắc này khôi phục, khôi phục trong nháy mắt. Một khắc trước vẫn còn chém giết trạng thái quân đoàn thứ bảy các chiến sĩ chợt phát hiện trước mặt mình vậy một cái lại một chỉ ra thu hung mãnh vô căn cứ biến mất liền liền dưới chân thi thể và văng đầy máu tươi bãi cỏ cũng khôi phục như thường nếu như không phải là bọn họ lẫn nhau trên mình truyền ra vẻ bề vải cảm và khuôn mặt trên dính lên máu tươi sợ rằng trước khi hết thể đều tựa như là hoàng lương một giấc mơ vậy đây là chuyện gì xảy ra giống nhau nghi vấn xuất hiện ở hiện trường trong lòng mỗi một người đồng cỏ nhô lên một khối trên đỉnh núi. Lưu Kiệt và trái đất quy luật nắm giữ Tần Nguyên đứng ở chỗ này, hai người ánh mắt ở giữa không chung đối tiếp. "Chúc mừng ngươi bắt được thảo nguyên giới quy luật minh văn, hiện ngươi là một phe này tiểu thế giới chủ tể. Tần Nguyên mở miệng, vẫn là phong độ nhẹ nhàng, vân đạm phong khinh. Những cái kia đột nhiên biến mất nổi cơn điên di tích sinh vật, trừ Lưu Kiệt cái này cái mới thảo nguyên giới quy luật nắm giữ lại có ai có thể ở thời gian vừa niệm làm được đâu. Thời khắc này Lưu Kiệt, nắm giữ cái này một phiến tiểu thiên bên trong quy tắc, biến mất hoặc tồn tại đều là hắn thời gian vừa niệm sự việc. Quy luật chi linh, quy luật minh văn trên lại ra đời như vậy độ, hết thệ các thứ này kết quả là chuyện gì xảy ra? Lưu Kiệt mở miệng hỏi, trên mặt mũi tuy có nắm giữ thảo nguyên giới quy luật minh văn mừng rỡ, nhưng càng nhiều hơn chính là đối với hết thệ các thứ này chuyện kiện sinh ra nghi vấn. Vạn vật đều có linh, di tích quy luật ra đời vạn vật, nhưng lại mới tại vạn vật, trở về rốt cuộc vẫn là mảnh thiên địa này phát sinh biến hóa. Tựa hồ đã sớm biết Lưu Kiệt sẽ nói lên như vậy nghi vấn. Tần Uyên sớm đã có nơi trả lời. 28 giới, 10 cây thiên địa bí thược có thể hủy diệt trái đất, tự nhiên cũng có thể cứu vãn trái đất, vẫn là phải trở về tại lần trước thiên sơn chuyện kiện. Lần này, Tần Uyên đem tầm mắt chuyển tới lần trước cùng Vân Ca Thiên vực giao thủ sự việc, Huyền Vương Triều thập Tam Vương gia Huyền Thần bốn muốn mượn ở thiên địa bí thược hủy diệt trái đất, nơi trời đất xui khiến bị Tần Uyên cưỡng ép thay đổi, phản mà mở ra liền trái đất sinh linh tiềm năng thân thể. Nghe lời này, Lưu Kiệt trong lòng đã có mấy phần sáng tỏ. Nguyên lai hết thể các thứ này sự kiện căn nguyên, lại là muốn quy công cho trời bí thượng. Vậy bên trong liên minh những quân đoàn khác đâu, bọn họ cũng gặp phải như vậy tình huống. Lần này nửa liên minh người năng lực quốc tế nhân viên đều là tiến vào di tích thượng cổ bên trong, ở tần nguyên dưới sự giúp đỡ tiến vào bất đồng di tích bên trong, nghĩ tới đây dạng tình huống, lưu kiệt nhướng mày một cái, mở miệng hỏi. Mình bên này là bởi vì có tần nguyên trợ giúp, lúc này mới đem thảo nguyên này dưới quy luật minh văn trên quy luật chi linh cho hoàn toàn xóa bỏ. Vậy những quân đoàn khác sẽ làm thế nào? Cái này ngươi liền không cần quan tâm, ta đã trước thời hạn nói cho cho Lô trưởng Ca, hắn đã thông chi một chút đi, bọn họ bên kia di tích mặc dù vậy có biến hóa, nhưng lại còn chưa tới sinh ra quy luật chi khéo léo tồn tại, tổng thể mà nói, vẫn là ngươi nơi này tình huống tương đối nghiêm trọng, ta cũng chỉ có thể đích thân tới một chuyến. Thân Nguyên mở miệng, trên mặt mùi thoáng qua một chút bất đắc dĩ. Không nghĩ tới, liên liên những thứ này ngày thường ẩn núp di tích đều đã phát sinh biến hóa xem tới trái đất thật sự là đang phát sinh biến đổi lớn à đối mặt tần uyên càng khái lưu kiệt cũng chỉ có thể lặng lặng nhìn đồng thời trong lòng càng thêm coi trọng chuyện này liền ngay cả cầu quy luật nắm giữ tần uyên đều nói như vậy xem tới trái đất quả thật là đang phát sinh biến hóa long trời lỡ đất thừa dịp còn có thời gian nhanh chóng huấn luyện huấn luyện thủ hạ quân đoàn đi muốn thành là một chi sắt thép sư tử được tất nhiên không thiếu được ở máu cùng nước mắt bên trong trường thành tần uyên đầy đủ ngầm thâm ý nhìn lưu kiệt một mắt thu phục thảo nguyên giới quy luật minh văn chỉ là một bắt đầu, chớ quên ta nói cho chuyện ngươi. Cuối cùng, Tần Nguyên chỉ để lại thật một câu nói, chính là vô căn cứ biến mất trên không trung, hết thể cũng muốn không có phát sinh qua vậy, giống như hắn người này chưa từng tồn tại qua như nhau. Không trung chỉ để lại lưu kiệt một mình bay bổng trên không, trừ trên chán giờ phút này ánh sáng so trước kia mãnh liệt hơn mấy phần quy luật dấu vết ra, trước khi hết thể cũng giống như là mộng nam kha vậy. Di tích thượng cổ quy luật minh văn, hết khả năng thu thập được những thứ này kết quả có gì hữu dụng đâu nhớ tới trước tần nguyên thậm chí còn thần địa hỏa phượng nói cho cho hắn mà nói lưu kiệt nghi ngờ trong lòng nhưng suy nghĩ hồi lâu cuối cùng vẫn là không có kết quả chỉ có thể lắc đầu một cái xóa bỏ chỉ có chờ sau đó câu trả lời từ từ công bố và sa thành giới vậy thời khắc này thảo nguyên giới từ ngọn cây quạng cỏ trưởng thành suy thoái cũng nắm ở lưu kiệt trong lòng quy luật nắm giữ nắm giữ vạn vật nếu lần này mục đích đi tới là luyện bình Vậy thì được thật tốt huấn luyện huấn luyện một chút đám này các chiến sĩ, nếu không đến khi lúc trở về, bị những quân đoàn khác so đi xuống, đây không phải là đánh chúng ta quân đoàn thiên tài đầu hà mà sao. Bỏ ra những cái kia nghĩ bậy, tập trung lại chú ý lưu kiệt tâm thần một lần nữa đặt ở quân đoàn thứ 7 trên mình. Lau một cái mê chi mỉm cười, ở lưu kiệt trên mặt chớp mắt rồi biến mất. Chương 619, khu không ai quản lý chính sách. Đây rốt cuộc là chuyện gì, những động vật kia sao liền bỗng nhiên không gặp bóng dáng, nếu không phải ta đây thu kịp thời. Mới rồi thiếu chút nữa một cây dịu bổ vào một vị huynh đệ trên mình. Quân đoàn thứ 7 tụ tập trên Thảo Nguyên, ở trải qua trước có chút tựa như mộng không ngộng sau khi chiến đấu, bây giờ toàn bộ quân đoàn chiến sĩ cũng chỉ có thể dùng một cái mộng chữ để hình dung. Một ngàn người tay tiến hành sau cuộc chiến khẩn cấp tu dưỡng, bị thương tiến hành băng bó chữa trị, quân đoàn bên trong chỉ huy phó cửa giờ phút này tụ tập ở một nơi, thương lượng bước kế tiếp đối sách. Quân đoàn trưởng Lưu Kiệt mới vừa một không coi ở đây liền bỗng nhiên không giải thích được xảy ra gì tích sinh vật nổ tung chuyện này lấy lữ thụ lý nguy cầm đầu một đám cánh tay phải cánh tay trái lúc này hội tụ chung một chỗ thương lượng bước hành động kế tiếp sợ rằng không ai biết hết thảy các thứ này kết quả là chuyện gì xảy ra những cái kia đột nhiên xông tới gã thú lại đột nhiên không giải thích được biến mất không gặp ai cũng không có cách nào để giải thích chuyện này lữ thụ nhìn một cái dẫn đầu lên tiếng lý nguy tầm mắt ở tất cả nước thiên tài trên mình quét qua ngay sau đó lắc đầu một cái phát biểu mình một chút ý tưởng cứ việc hắn tâm tư kín đáo, lại sở trường phân tích cái nhất định có chiến lược đấu bóc, nhưng mới vừa rồi phát sinh hết thể các thứ này, căn bản cũng không có biện pháp để cho hắn làm ra một cái hoàn mỹ giải thích. Duy nhất có thể giải thích, chính là cái này di tích thượng cổ bản thân, nói không chừng là nơi này quy tắc làm ra quỷ, các ngươi còn nhớ lần đầu tiên và đoàn trưởng một khối đi xa thành giới bên trong sự việc sao, tới chỗ này trước ta cũng nghe một ít các chiến sĩ đề cập tới. Lữ thụ trầm tư một hồi, một lần nữa mở miệng, Hắn và Lý Nguy cũng không thuộc về quân đoàn thứ 7 thành lập ban đầu ra dặn nhân viên, vì vậy đối với trước quân đoàn thứ 7 lần đầu tiên tiến vào di tích thượng cổ sự việc cũng chỉ có thể nghe một ít tư chất so với giả thành viên nói đến qua. Nghe bọn họ trước đề cập tới, trước khi tiến vào đến di tích thượng cổ thời điểm, khi đó di tích bên trong liền xảy ra một ít biến hóa, Lữ thụ vào lúc này cũng là muốn đến chuyện này. Trừ cái giải thích này ra, sợ rằng trước khi sự kiện kia vậy không có biện pháp giải thích. Thông chi một chút đi ở đoàn trưởng vẫn chưa về đoạn này thời gian toàn quân chuẩn bị sẵn sàng tùy thời nên đón hạ một đám di tích sinh vật đánh vào trong đoạn thời gian này không muốn có bất kỳ buông lỏng lúc này vẫn không có phát biểu ý kiến phó quân đoàn trưởng Niếp duyên mở miệng thân là quân đoàn bên trong phó quân đoàn trưởng Lưu Kiệt cái đoàn này dài không có ở đây hiện trường bên trong cũng chỉ có nàng có quyền lên tiếng dĩ nhiên vậy dưới tình huống Niếp duyên vẫn là vô cùng tôn trọng lữ thụ đám người ý kiến cân nhắc đến lữ thụ nói quả thật không tệ Lần này di tích sinh vật tập thể bạo động chuyện kiện thật có thể là bởi vì di tích bên trong quy tắc phát sinh biến hóa, Niếp Duyên cũng là ở thời gian đầu tiên bên trong thông chi một chút đi, mệnh lệnh tất cả mọi người làm xong chuẩn bị lần chiến đấu kế tiếp. Theo Niếp Duyên cái này một đạo mệnh lệnh hạ đạt, quân đoàn thứ 7 các chiến sĩ rất nhanh tập hợp chung một chỗ, trải qua một cuộc chiến đấu sau đó, mặc dù có một số ít người bị một ít tổn thương, nhưng là toàn quân toàn thân sức chiến đấu vẫn là ghiền giữ giữ hoàn chỉnh, đây đối với bọn họ mà nói cũng là một cái tí tốt. Ở nơi này tùy thời cũng có thể phát sinh không tưởng được di tích thượng cổ bên trong, tùy thời giữ cảnh giác luôn là không có sai. Nút trong bóng tối lưu kiệt đem hết thảy các thứ này nhìn ở trong mắt, đối với niếp duyên lựa thụ các người làm ra hết thảy các thứ này không chỉ có có thể âm thầm gật đầu, không có mình, mình những thứ này trưởng phụ ta còn là vô cùng cấp lực. Trở thành thảo nguyên giới quy luật nắm giữ, chung quanh hết thảy các thứ này đã hoàn toàn nắm ở lưu kiệt trong tay, không có lưu kiệt ý nguyện. Cho dù là một người vượt qua lãnh vực cấp 3 năng lực người đều không thể phát hiện hắn tồn tại, lại càng không dùng rút tiền mặt tại chỗ lên chỉ sẽ vượt qua một kiếp thực lực nhất duyên. Hả? Chuyện gì xảy ra? Lặng lẽ bay về phía trời cao, lại từ trời cao bên trong rơi xuống, lưu kiệt làm bộ như một mặt không biết nhìn quân đoàn bên trong những cái kia một số ít bị thương chiến sĩ, nghi ngờ trên mặt để lộ ra hắn đối với đây hết thể không biết. Đoàn trưởng, ngươi trở về, mới vừa rồi chúng ta quân đoàn bị di tích sinh vật công kích. Thấy được Lưu Kiệt trở về, người đàng hoàng lý nguy sách rộng oang oang hô đến, ngay sau đó đem trước nơi sự tình phát sinh thuộc như lòng bàn tay toàn bộ giải thích cho Lưu Kiệt. Cái gì, mới vừa rồi di tích các sinh vật toàn thể bạo động? Lưu Kiệt nói, dĩ nhiên hết thể các thứ này đều là hắn đang đóng phim thôi, nào ngờ trước phát sinh hết thể hắn đã sớm xem ở trong mắt. Mà những cái kia đột nhiên biến mất di tích sinh vật, có thể không phải là hắn làm ra sự việc đây. Lý nguy cái này đại lao to bắt đầu ở nơi này thổi phồng mở. Vẫn là một bên lữ thụ và Niếp Duyên hai người tương đối chân thực, trực tiếp tiến vào đội ngũ bên trong, rất nhanh liền đem trước trận chiến ấy tình huống thương vong thống kê đi ra. Bị thương nhẹ 43 người, trọng thương không có, toàn thể thực lực coi như là ghiền giữ nguyên vẹn, có thể nên đón lần kế di tích sinh vật đánh vào, Nếu như còn có lần kế nói, ở kịp chuẩn bị dưới tình huống tình huống thương vong hẳn còn có thể giảm ít đến càng thiếu. Niếp Duyên nói, đem mình thu tập tình huống thương vong đủ số báo lên cho quân đoàn trưởng Lưu Kiệt. Cái này còn là ở di tích các sinh vật đột nhiên xuất hiện dưới tình huống sinh ra thương vong, tổng thể mà nói vẫn là có thể tiếp nhận. Hù hù hù, tổng thể biểu hiện cũng không tệ lắm, mấy người các ngươi xem ra cũng chỉ huy không tệ. Nghe được cái này con số thương vong, bị thương nhẹ chỉ có 43 người, lưu kiệt trong lòng vẫn là tương đương hài lòng. Cái này tối thiểu thuyết minh mình quân đoàn thứ 7 vẫn có một ít cứng rắn thực lực. Nhưng là các ngươi cũng biết, chúng ta lần này toàn bộ quân đoàn tiến vào cái này di tích thượng cổ bên trong mục đích là tới luyện binh ta bây giờ muốn có một ít quyết định dặn dò một chút các ngươi. nhưng lưu kiệt thoại phong đống nhiên một chuyện, tầm mắt nhìn về phía lữ thụ niếp duyên các người. sau quân đoàn sự việc liền giao cho mấy người các ngươi đi xử lý. ta cho các ngươi nhiệm vụ chính là kế tiếp một tuần thời gian bên trong quân đoàn thứ bảy không thể thiếu một người cũng được cho ta hoàn hoàn chỉnh chỉnh trở về. thức ăn nguồn nước sinh hoạt ta bỏ mặc, chiến đấu phát sinh ta bỏ mặc, chỉ huy ứng biến ta cũng không quản, hết thảy cũng dựa vào chính các ngươi. cũng cho ta thật tốt rèn luyện một chút, có nghe hay không? Lưu Kiệt một mặt nghiêm nghị hướng về phía tại chỗ Niếp duyên đám người nói, ném ra mình khu không ai quản lý chính sách. Cái này cũng thì đồng nghĩa với, ở tiếp theo ở di tích bên trong cái này một tuần lễ trong khoảng, hắn phải hoàn toàn làm một cái hất tay trưởng quỹ. Ứm, trưởng quan. Lý Nguy trên mặt còn có chút chần chừ, bên cạnh Niếp duyên và lữ thụ một tiếng đáp ứng, quân lệnh như núi, Lưu Kiệt đã ra lệnh, đối với bọn họ mà nói chỉ có tuân thủ. Ừ, vậy trước tiên như vậy đi. Trước ta ở trước mặt điều tra thời điểm vậy thấy qua một đội sinh vật, hướng chúng ta cái phương hướng này từ từ đi tới, các ngươi chú ý một chút, bây giờ giao cho chính các ngươi tới xử lý đi. Nói xong, Lưu Kiệt đã đi tới một bên, căn bản không có bất kỳ tham dự quản lý ý nghĩa, rồi danh thích ý biểu dương không thể nghi ngờ, nhất định chính là một hoàn toàn buông tay trưởng quỹ. Nào ngờ, theo Lưu Kiệt một câu nói này rơi xuống, khoảng cách quân đoàn thứ 7 cách đó không xa địa phương, một đám sinh vật thật đống xuất hiện, hướng quân đoàn nhà vị trí vào tới. Chương 620, làm sự việc. Lời nói mới vừa rơi xuống, Lưu Kiệt bên này đang dỗ danh thích nghỉ ngơi bên trong, chỉ nghe quân đoàn bên trong truyền tới một tiếng gầm tê, một người chiến sĩ vẹt ra người chạy đến đội ngũ bên trong, mang trên mặt vội vã diễn cảm. Đoàn trưởng, lại có di tích sinh vật hướng chúng ta tới. Theo cái này, một người chiến sĩ một tiếng gầm tê, lữ thụ nếp duyên các người đều là trong lòng động một cái, trên mặt toát ra trịnh trọng diễn cảm. Tên này phụ trách điều tra chiến sĩ tầm mắt nhìn về phía Lưu Kiệt nhưng phát hiện Lưu Kiệt đứng tại chỗ thờ ơ, không có bất kỳ phản ứng động tác, trong chốc lát bị làm được sững sờ tại chỗ. Toàn quân phòng bị chuẩn bị nên chiến, phân tán ra tiến hành đoàn đội nhỏ tác chiến, chuẩn bị nên đón giã thú đánh vào. Lưu Kiệt trước đã biểu minh muốn làm hất tay trưởng quý ý nghĩa, phó quân đoàn trưởng Niếp Duyên tự nhiên đã làm xong đam hạ cái này một phần trách nhiệm nặng nề chuẩn bị, ra lệnh một tiếng tại chỗ ra lệnh. Theo Niếp Duyên đạo mệnh lệnh này hạ đẳng, quân đoàn thứ bảy các chiến sĩ lập tức hành động, lấy mười người làm một tiểu đội. Ở nơi này một phiến thảo nguyên bắc ngát trên phân tán ra. Mục đích làm như vậy, dĩ nhiên là phải đem di tích sinh vật mang đến đối với đội ngũ đánh vào giảm ít đến nhỏ nhất hóa, nghiếp duyên mệnh lệnh này không thể bảo là không thông minh. Mệnh lệnh ở chiến sĩ bên trong nhanh chóng đạt được thi hành, các chiến sĩ văng tứ tán, ánh mắt nhìn về phía di tích sinh vật đem sắp đến phương hướng, trên mặt mỗi người đều lộ ra bảy trận đợi diễn cảm. Hai phút sau đó, theo vùng đất một trận rung động, biểu thị di tích sinh vật lần thứ 2 đánh vào vào giờ khắc này đã đến. Không tới một phút thời gian, rất nhanh, Phương xa chuyển tới từng cơn bụi đất tung bay dấu hiệu dưới chân rung động càng rõ ràng, từng đạo khổng lồ thân hình xuất hiện ở quân đoàn thứ bảy chiến sĩ trong mắt. Trên mặt của mỗi người lộ ra chân trọng diễn cảm, đại biểu hướng về phía sắp đến địch nhân ngạch tôn trọng, nhưng mà nhưng lại như vậy một người vào thời khắc này lộ vẻ được phá lệ ung dung tự tại, trừ lưu kiệt cái quân đoàn này dài ra, sợ rằng không có người có thể nhàn nhã như vậy. Lần đầu tiên di tích sinh vật cuồng bạo đánh vào quân đoàn thứ bảy hoặc giả là quy luật chi linh làm ra quỷ, coi như có tình ý có thể nguyên, nhưng là cái này lần thứ hai, đầu sọ chỉ sợ cũng phải thuộc về cứu tại lưu kiệt mình, bởi vì hắn bây giờ, thật là toàn bộ thảo nguyên giới quy luật nắm giữ. Mà phương xa vậy một đám tức tương nên diện đụng vào di tích sinh vật, chính là xuất thân từ lưu kiệt tay. Bằng vào quy luật lực năng lực, trong vòng thời gian ngắn tiến hóa ra như thế một đám thực lực đạt tới người năng lực cấp 8 di tích sinh vật đi ra, chuẩn bị xong tốt rèn luyện một chút thủ hạ mình nhỏ người này chiến sĩ. Dĩ nhiên, chuyện này Lưu Kiệt là sẽ không nói cho cho các chiến sĩ, nếu không chỉ sợ cũng phải bị tất cả các chiến sĩ khinh bị nhìn. Có thể nghĩ ra như vậy biện pháp đi đối phó người mình, sợ rằng cũng chỉ có Lưu Kiệt một người. Tự nhiên, Lưu Kiệt cũng không như thế cho rằng, hắn cho là, chính là lúc này mình đang làm chuyện đứng đắn đặt thành lần này tiến vào di tích thượng cổ mục đích của huấn luyện. Chỉ bất quá quy luật chi linh lúc này đã bị mình thu phục, không có đối thủ sau đó. Lưu Kiệt vậy chỉ có thể tự cho các chiến sĩ của mình dài làm ra một ít đối thủ, chuẩn bị nên đón hạng nặng sinh vật đánh vào. Lưu Kiệt lựa chọn không thể bảo là ngu tuệ, nhóm người này đánh thẳng tới di tích sinh vật, đứng núi chịu sào là 100 đầu tê giác bò rừng, bằng vào dáng vóc to lại khổng lồ tầm vóc, tê giác bò rừng ở trước nhất phương phụ trách mở đường, phía sau chính là đi theo mấy trăm con kim bối ngạ lang đã những thứ khác kiểu di tích sinh vật, phụ trách tiến hành hậu phương công kích công tác. Lấy tê giác bò rừng mở đường, Kim bối ngạ lang cùng với những thứ khác di tích sinh vật tiến hành tấn công, Lưu Kiệt tự cho mình vẫn có chút đồ. Thân hình rời đi tại chỗ trực tiếp ngự không lên, tránh sắp muốn phát sinh chiến đấu chiến trường, giống vậy cũng sẽ biểu minh hắn chỉ tham dự đứng xem cái này một phần quyết tâm. Hất tay trường quỹ, có thể chính là Lưu Kiệt như vậy không thể nghi ngờ. Tới gần, tại gần gần, biết phía trước nhất quân đoàn thứ 7 chiến sĩ chính diện nên kích lên tê giác bò rừng đánh vào, vốn là phân tán quân đoàn thứ 7 vào thời khắc này hoàn toàn phân tán ra mỗi một cái tê giác bò rừng cũng giống như một cái hạng nặng ta vậy. vào thời khắc này như vào chỗ không người vậy vọt vào đội ngũ. cái gì trận hình bọn họ trước mặt đều là hư ngông. phân tán, đoàn đội nhỏ hợp tác chiến đấu, theo chuẩn bị tiếp viện. tê giác bò rừng xông vào đội ngũ, nghiếp duyên ra đời gầm thét, nguyên bản văng tư tán đội ngũ một lần nữa khuyết trương lớn gấp hai. quân đoàn thứ 7 chiến sĩ phân bố đúng vùng bãi cỏ. tê giác bò rừng bổ ra trận hình, cũng không có làm bất kỳ dừng lại, chạy thẳng tới phương xa đi. Thẳng đến thân hình biến mất ở phương xa, cùng trước kia không giống nhau, lần này bọn họ cũng không có làm ra quay về ý đồ, tựa như bọn họ nhiệm vụ chính là phá vỡ quân đoàn thứ 7 phòng thủ trận hình vậy. Kinh khủng tạ rốt cuộc biến mất ở chiến trường, vốn cho là sát khí đã tan đi, nhưng hết thể các thứ này cũng không chỉ là kết thúc, kịch hay mới thật sự bắt đầu. Một khắc sau, các chiến sĩ liền cảm nhận được đến từ kim bối ngạ lang cùng với những thứ khác di tích sinh vật lợi hại, những thứ này hơi có trí khôn lại thân hình nhanh nhẹn di tích sinh vật vào thời khắc này cái này một phiến thảo nguyên bắt ngát lên đại hiển hùng phong không ngừng hướng quân đoàn các chiến sĩ phát ra công kích hướng chi cái này khắp nơi đồng cỏ, vốn là sinh sản bọn họ dưỡng dục bọn họ đất màu mỡ giờ khắc này ở nơi này tác chiến lại lạ như cá gặp nước bằng vào tốc độ bén nhẹ cùng với thân hình kim bối ngạ lang cùng với ngoài ra một ít đất màu xám cho tựa như báo không báo sinh vật không ngừng sen kẽ di động móng nhọn cùng với răng nanh không ngừng uy hiếp quân đoàn chiến sĩ mà cùng trước kia một lần kia kim bối ngạ lang có chút không cùng Nhóm người này sinh vật rất rõ ràng có thể làm cho quân đoàn các chiến sĩ cảm giác được chúng lẫn nhau bây giờ có lẫn nhau hợp tác ý nghĩa Ở vào giờ phút này, liền lộ vẻ được càng thêm rõ ràng Phi kiếm nhắm thẳng vào, liên tiếp chém xuống hai đầu kim bối ngạ lang đầu lâu Quanh quẩn ở bên cạnh phi kiếm nhưng cũng không có bất kỳ lắng xuống lý do Trung quanh không ngừng có sinh vật tập kích tới Để cho lưu thụ không thể không trước thời hạn 120% chuẩn bị tới cẩn thận bốn phương tám hướng tùy thời cũng có thể đến tập kích Mà vượt qua lãnh vực một cấp thực lực nghiếp duyên cũng không thoải mái, không biết từ chỗ nào nhảy ra 4 năm chỉ cấp 9 thực lực di tích sinh vật, trong chốc lát cũng khó mà rảnh tay thay các chiến sĩ chậm tách ra áp lực. Một trường vỗ bay một cái sói đói, nghiếp duyên trên mặt lộ ra không hiểu diễn cảm, ở khổ chiến một hồi sau đó, rảnh ra không tới quét nhìn hai mắt, rốt cục thì chú ý tới hiện trận chiến đấu có cái gì không đúng. Vẻ sát ý, từ mặt nàng lên thoáng qua. Vượt qua lãnh vực cảnh giới năng lực người thực lực và cấp 8 cấp 9 mà nói vẫn có trên lệnh thật lớn, lúc này mặc dù bị một đám di tích sinh vật dây dưa ở, niếp duyên trên mặt nhưng cũng không có bất kỳ hốt hoảng. Chương 621, Ý chí rèn luyện. Muốn giải quyết bên cạnh những sinh vật này, chẳng qua là chuyện sớm hay muộn, chỉ bất quá bởi vì số lượng có chút nhiều, muốn hơi hoa chút thời gian thôi. Chàn đầy linh năng tay trắng thon thon một cái tát đem một cái kim gánh sói đói vô bay, để cho niếp duyên kinh ngạc Vẫn là lần này những giã thú này cưỡng năng lực hợp tác. Cùng trước kia rối bởi tình huống không cùng, tỉ mỉ niếp duyên rất nhanh liền phát hiện những giã thú này tựa hồ có hợp tác đoàn đội ý thức, và lần trước chiến đấu không khác biệt công kích có rõ ràng không cùng. Ngẩng đầu nhìn chung quanh một cái vẫn còn ở đấm máu phân chiến quân đoàn các chiến sĩ, phát hiện cũng không lại có bao nhiêu người trong khoảng thời gian này bị thương tổn. Niếp duyên lúc này mới lớn thở phào nhẹ nhõm. Tiểu đội đội viên bây giờ chú ý phòng thủ, cảnh giác đối thủ. Một đạo mệnh lệnh hạ đạn. Để cho đang thuộc về mi chiến bên trong quân đoàn thứ 7 chiến sĩ một lần nữa lòng quân rung lên. Quỷ dị quốc xâm lược, vậy từng cuộc một gần như đầy đất ngục vậy chiến đấu. Là hiện trường tất cả mọi người đều trải qua, trước mắt cuộc chiến đấu này, đối với bọn họ mà nói nhất định chính là khoa nhi đồng đồ. Mỗi một người chiến sĩ đều ở đây đấm máu chiến đấu hang hái, cầm lên vũ khí trong tay, không ngừng hướng địch nhân bên người chém tới, bảo vệ bên cạnh mình đồng bạn, bảo vệ dưới chân mình khối thổ địa này. Thú bị nhốt chi đấu không phải nói quân đoàn thứ 7 các chiến sĩ, mà là tu luyện bị các chiến sĩ tiêu diệt hầu như không còn còn sống xuống những di tích này các sinh vật. Thân hình trôi lơ lửng ở giữa không trung, nhẹ nhàng gật đầu, quan sát phía dưới các chiến sĩ biểu hiện, Lưu Kiệt khẽ gật đầu, trong lòng khá là hài lòng. Từ nên đón đánh vào đến bây giờ, toàn bộ quân đoàn thứ 7 phản ứng quả thực coi như ưu tú, từ phân tán trận hình rồi đến đoàn đội nhỏ tác chiến, thực lực tương đối mà nói tương đối kém một ít chiến sĩ ở đoàn đội nhỏ bên trong cũng có thể được ngoài ra những người khác chiếu cố. Phát huy lớn nhất tác dụng. Như vậy phương thức tác chiến vẫn có một ít chỗ có thể lấy. Mà những thực lực này tương đối mà nói tương đối người nhỏ yếu bên trong thì có xem Lâm Nguyệt Anh loại này mới vừa bước vào linh năng thế giới không lâu, thực lực thấp hơn di tích sinh vật tồn tại. Đang quan sát quân đoàn chiến sĩ đồng thời Lưu Kiệt sự chú ý vậy từ đầu đến cuối đặt ở Lâm Nguyệt Anh trên mình, dẫu sao là bạn gái mình cũng không thể không nhiều đi chú ý hai mắt. Để cho Lưu Kiệt cảm thấy kinh ngạc là Lâm Nguyệt Anh biểu hiện phản mà đúng như liền hắn dự liệu. Vốn cho là Lâm Nguyệt Anh cấp 7 năng lực người thực lực, ở nhóm người này di tích sinh vật đánh vào công kích bên trong có thể sinh tồn đều là quá miễn cưỡng, nhưng ai có thể nghĩ đến, Lâm Nguyệt Anh lại vẫn dám chính diện hiện thân đối với kẻ địch. Có nhiều lần, khi thấy mấy con sinh vật móng nhọn thì phải vỗ chúng Lâm Nguyệt Anh thời điểm, Lưu Kiệt đều có xuất thủ cứu giúp xung động, nhưng cũng là nhiều lần, như vậy tình huống bị chung quanh những chiến sĩ khác ngăn trở chỉ. Như vậy cảnh tượng nhìn nhiều. Lưu Kiệt Tựa hồ bị xem hiểu Lâm Nguyệt Anh cái này một đoàn đội nhỏ phương thức tác chiến. Lấy thực lực nhỏ yếu nhất Lâm Nguyệt Anh tiến hành cảm ứng, những chiến sĩ khác tiến hành vây giết tương tự với một loại ném ra con mồi phương thức. Nhưng là hiển nhiên, như vậy phương thức vẫn là vô cùng hữu dụng Ngay tại Lưu Kiệt quan sát một hồi này thời gian, Lâm Nguyệt Anh một đội này đã tiêu trừ 5-6 chỉ di tích sinh vật, hiệu suất vẫn là vô cùng cao. Hiệu suất thuộc về hiệu suất. Nhưng là làm lưu kiệt thấy trên chiến trường vậy một đạo lúc này cả người đã dính đầy máu tươi thân ảnh yếu điệu thời điểm, nội tâm vẫn là không thể tránh khỏi nhói một cái. Chỉ có mình thành là nhất mạnh, mới có thể làm cho càng hơn xem Lâm Nguyệt Anh loại này vốn nên thích ý hưởng thụ nữ sinh đạt được cuộc sống tốt hơn. Xem Lâm Nguyệt Anh loại này mới gia nhập quân đoàn không lâu chiến sĩ cũng có thể làm đến loại này, liền càng không cần phải nói những chiến sĩ khác. Chiến đấu kéo dài dòng dã một cái hơn tiếng thời gian. Gần ngàn con di tích sinh vật lúc này mới bị các chiến sĩ toàn bộ tiêu diệt, mà hết thảy các thứ này kết thúc sau đó, thời gian cũng là đi tới buổi chiều. Đây đất vũng máu, thi thể của dã thú thây phơi khắp nơi. Ở nơi này một phiến bắt ngát trên cỏ lộ vẻ được hết sức rõ ràng, quân đoàn thứ bảy mỗi một người chiến sĩ, trên tay trên mình đều là không thể tránh khỏi dính lên máu tươi. Cho đến cuối cùng một cái di tích sinh vật ngã xuống, tất cả chiến sĩ trên mặt lúc này mới dài thở ra một hơi, căng thẳng thân thể lúc này mới buông lỏng xuống chuyên lệnh xuống, toàn bộ quân đoàn tiến hành tạm thời nghỉ dưỡng sức, mỗi một người trong khoảng thời gian này điều chỉnh xong chuyện mình trạng thái, tùy thời chuẩn bị nên đón chiến đấu. ở Niếp duyên dưới mệnh lệnh, toàn bộ quân đoàn thứ 7 tiến hành tập hợp cách xa vậy một mảnh màu máu chiến trường, vì nên đón tiếp theo tùy thời cũng có thể tại xuất hiện giã thu công kích, Niếp duyên giã là mệnh lệnh các chiến sĩ tùy thời chuẩn bị sẵn sàng. mấy cái ra lệnh đi, khi lấy được hồi báo lên tình huống thương vong sau đó, Niếp duyên cái này phó đoàn trưởng trên mặt lúc này mới lộ ra một phần biểu tình buông lỏng. Mà từ đầu chí cuối, thân là quân đoàn trưởng Lưu Kiệt từ đầu đến cuối đứng ở một bên, không có bất kỳ hành động gì mệnh lệnh, giống như trên đường cái một người đi đường ấy vậy. Nghe Niếp Duyên Lữ cây đám người từng đạo mệnh lệnh, Lưu Kiệt ngoài mặt không bất biểu kỳ gì, nhưng trong lòng thì âm thầm gật đầu, dành cho những thứ này các phụ tá khẳng định. Niếp Duyên cái này từng đạo mệnh lệnh, quả thật xuống không có thật xấu, hôm nay đã thân là đồng cỏ giới chúa tể hắn, thật đúng là chuẩn bị một lần nữa hướng mình những thủ hạ này phát động dậy một tràng tấn công. Một cái chân chính sắt thép đội ngũ, tuyệt đối là đang không ngừng chiến đấu cùng ma luyện bên trong lớn lên, mà Lưu Kiệt bây giờ phải làm, chính là để cho thủ hạ mình quân đoàn thứ 7 trải qua chiến đấu. Tích tích lịch lịch nước mưa bỗng nhiên từ bầu trời rơi xuống, đem trên thảo nguyên nồng đậm huyết tinh khí vị dần dần tách ra, cơn mưa này tới đột nhiên, nói một chút liền hạ, thật là không có bất kỳ triệu chứng nào. Một bên niếp duyên lữ cây các người vẫn còn đang suy tư trước bước kế tiếp phương án đối sách, nào ngờ Lưu Kiệt trong lòng sớm đã có ý tưởng Cái này đầu sọ ẩn nốt cũng là tương đương hoàn mỹ. Mưa gió bên trong, hơn ngàn chỉ di tích sinh vật một lần nữa chậm chạp xuất hiện, sau đó từ từ trưởng thành, năng lực dần dần nâng, cao đột phá, một con manh thu đại quân một lần nữa hiện lên đồng cỏ giới bên trong. Quy luật lực là sẽ bởi vì sử dụng mà không ngừng giảm bớt, nhưng bây giờ lại một lần nữa nắm giữ đồng cỏ giới quy luật minh văn, hơn nữa xa thành giới quy luật minh văn, một điểm này phép tắc Tiêu Hao Lưu Kiệt vẫn có thể tiếp nhận, nhất là vì tăng lên thủ hạ mình quân đoàn thực lực. Dùng vậy sẽ dùng. Mưa gió lay động bên trong. Một con giã thu đại quân một lần nữa xuất hiện ở trên bãi cỏ. Số lượng lại là muốn so với trước hai lần đánh vào giã thu tổng cộng còn muốn hơn. Hướng quân đoàn thứ bảy chỗ ở phương hướng chậm rãi tiến về trước. Nhìn ráng rấp, một chàng càng là tồi tệ chiến đấu sắp đến. Đây là quân đoàn thứ bảy các chiến sĩ không biết. Không có đạt tới có thể chịu đựng thức hạn Làm sao có thể nói được cho đi đột phá đâu. Lưu Kiệt trong lòng âm thầm nghĩ tới. Lần này, sẽ tới một tràng chiến đấu lớn Thật tốt để cho đám tiểu tử này cửa rèn luyện một chút ý chí lực. Chương 622, kẻ địch xuất hiện. Không tới nửa tiếng thời gian, quân đoàn thứ bảy lại nên đón một đám di tích sinh vật tập kích, thời gian cách nhau ngắn, để cho Niếp Duyên các người cũng làm thản phục, kết thúc chiến đấu sau đó, Niếp Duyên lữ thụ cùng cả đám đều là tụ tập trung một chỗ, thương lượng kế tiếp hành động. Thời gian, lưu kiệt một mực thuộc về đứng xem tư thái, căn bản không có phân nửa nhúng tay ý nghĩa. Ngược lại là lý nguy cái này đại lao to Thẳng tiếp nối hỏi Lưu Kiệt ý nghĩa, kết quả cũng là bị Lưu Kiệt một câu đây không phải là vừa vặn đưa đến luyện binh tác dụng cho đuổi. Mà Niếp Duyên các người đi qua sau khi thương nghị, cho ra kết luận liền tiếp tục tiến về trước, giữ canh gác, tùy thời nên đón tiếp theo có thể không ngừng kéo dài di tích sinh vật, đặt tới luyện binh tác dụng. Mà Lưu Kiệt bên này, khi lấy được Niếp Duyên đám người quyết định sau đó, cũng là quyết định tốn thêm phí một ít quy luật lực, sáng tạo ra một ít càng mạnh mẽ đổ vội tới toàn bộ quân đoàn thứ 7 chế tạo phiến toái phiền thoái chế tạo giải quyết đồng thời, đồng dạng cũng là quân đoàn thứ 7 không ngừng tăng lên một cái quá trình. Nếu các ngươi đều đã quyết định xong, vậy ta tiếp tục ở lại chỗ này vậy không tác dụng gì, ta muốn trở về một chuyến, nơi này liền giao cho mấy người các ngươi toàn quyền phụ trách. Thấy mọi người làm ra quyết định, Lưu Kiệt đem tầm mắt nhìn về phía phó quân đoàn trưởng Niết Duyên, nói ra mình cái này một cái quyết định. Quân đoàn thứ 7 ở Niết Duyên lữ thụ dưới sự hướng dẫn, chỉ cần không ngừng tiến hành chui luyện là được. Hắn bây giờ tiếp tục ở lại chỗ này cũng chỉ là giết thời gian, còn không bằng rời đi nơi này, có những thứ này thời gian không bằng đi khác gì tích bên trong tìm kiếm một phần cơ duyên. Quân đoàn thứ 7 các chiến sĩ hôm nay thực lực cũng đang không ngừng tăng lên, mình cái quân đoàn này dáng dấp thực lực cũng đã cắm ở cấp 9 có một đoạn thời gian, nghĩ đến vân ca thiên vực cái đó vượt qua lãnh vực cấp 3 thực lực huyền thần, lưu kiệt chính là một hồi nhức đầu. Liên minh bên trong, hôm nay thực lực cao nhất cũng chỉ có tại Đại Tông Sư một người. Vượt qua cấp 2 thực lực ở huyền thần trên tay vậy kiên trì không được bao nhiêu thời gian, ở nơi này cường địch trước mặt, mau sớm tăng lên mình thực lực, mới thật sự là vương đạo. Quân đoàn thực lực cần tăng lên, mình cái quân đoàn này dáng dấp thực lực giống vậy cần tăng lên, chỉ sợ tương lai chiến đấu, chỉ biết càng thêm hung hiểm, hơn một phần thực lực, đồng dạng cũng là hơn một phần bảo hiểm. Yên tâm đi đoàn trưởng, nơi này giao cho chúng ta, ngươi cứ việc đi là tốt, chờ ngươi lúc trở lại khẳng định để cho ngươi thấy một cái mới tinh quân đoàn thứ 7. Niếp Duyên dùng kiên định giọng, trong giọng nói bao hàm một cổ quyết tâm, xung quanh Lữ thụ Lý Nguy cùng một đám tay trái tay phải đều là rối rít gật đầu, biểu thị hiểu và giúp đỡ Lưu Kiệt cái ý nghĩ này. "Ừ, vậy thì giao cho các người, hy vọng ở lúc trở lại, có thể để cho ta cảm thấy một ít ngạc nhiên mừng rỡ, vậy ta liền đi trước." Nói xong câu này nói, ở cả đám nhìn chăm chú dưới, Lưu Kiệt trực tiếp hướng phương xa chui đi, rời đi quân đoàn thứ 7 cho ở vị trí. Hắn hôm nay đã là một phe này tiểu thế giới quy luật nắm giữ chỉ cần lưu kiệt mình muốn tùy thời tùy chỗ cũng có thể mở di tích thượng cổ lối đi tiến vào nơi này thảo nguyên này dưới bên trong từng ngọn cây cọ cỏ đều ở đây hắn nắm giữ bên trong muốn biết được toàn bộ quân đoàn thứ bảy chiều hướng đối với hắn mà nói là một kiện lại đơn giản bất quá chuyện mà rời đi thảo nguyên này dưới đi tìm cầu đột phá cũng là lưu kiệt đang đợi sau đó làm ra quyết định thả ở chỗ này yên tĩnh xem xem làm một cái hất tay trường quý ngược lại không như đi những thứ khác di tích bên trong tìm kiếm mấy phần cơ duyên thật sớm đột phá đến vượt qua lãnh vực Tương lai đối với kẻ địch cũng là một phân bảo hiểm. Mà quân đoàn thứ 7 ở thảo nguyên này giới bên trong, hết thể đều đã bị lưu kiệt an bài thỏa thỏa đáng làm. Ở tương lai cái này trong 7 ngày, sẽ có vô số ba thực lực không nhỏ di tích sinh vật sẽ từ bốn phương tám hướng tới quấy rầy bọn họ. Có hắn trong bóng tối quấy phá, quân đoàn thứ 7 các chiến sĩ ở nơi này trong 7 ngày muốn yên lặng nghỉ ngơi chốc lát, sợ rằng đều là một phần việc khó. Dĩ nhiên, đối với mình âm thầm làm ra những thứ này động tác nhỏ. Lưu Kiệt trong lòng là không có bất kỳ gánh vác, dù sao lần này tiến vào di tích mục đích đều là luyện bình, mình làm như vậy mục đích có thể không phải là là toàn bộ quân đoàn được không. Có niếp duyên lữ thụ đoàn người dẫn, Lưu Kiệt trong lòng vẫn là vô cùng yên tâm. Quyết định chú ý sau đó, bay khỏi quân đoàn thứ 7 mọi người tầm mắt sau đó, tâm niệm một chuyện, di tích lối đi đã mở ra, Lưu Kiệt thân hình chấp mắt, biến mất ở thảo nguyên giới bên trong. Hoa hạ nam Vương nơi nào đó trên đảo nhỏ, Lưu Kiệt bóng người vô căn cứ xuất hiện. Dẫn được hiện trường một đám liên minh chiến sĩ thăm hỏi sức khỏe, từng cái đáp lại sau đó, Lưu Kiệt đứng dậy trực tiếp bay về phía Bắc Kinh trụ sở chính. Nếu như hắn lần này thật muốn tăng lên thực lực, như vậy hướng Đại Tông Sư hỏi không thể nghi ngờ là chính xác nhất một cái lựa chọn, có thể lấy mạnh nhất quy luật đột phá tới cấp 9 năng lực người hàng ngũ bên trong, vẫn là phải cảm ơn Đại Tông Sư đối với hắn chỉ rõ. Bắc Kinh trụ sở chính, trừ thường ngày chấn thủ liên minh chiến sĩ ra, tại chưa có ngoại địch xâm lấn dưới tình huống. Không khí nơi này vẫn tương đối hài hòa, ung dung. Dĩ nhiên, thời kỳ đặc thù cũng không hết sức giống nhau. Đại Tông sư giờ phút này đang ngồi xếp bằng trên giường tiến hành điều tức, xử lý xong một ít thường ngày công việc sau đó, lúc rồi danh khắc bọn họ những thứ này liên minh cao tầng trên căn bản đều là bắt chặt thời gian huấn luyện. Dẫu sao bọn họ những người này cũng coi là hôm nay liên minh người năng lực quốc tế ở giữa đất tiền sức chiến đấu. Mượn Lưu Kiệt quy luật lực, hôm nay liên minh cao tầng cơ hồ đều đã đạt đến vượt qua lĩnh vực thực lực. Những thứ này thế hệ trước năng lực người, ở năng lực còn có ý chí lực trên cũng đều cũng coi là lên một đời tài năng xuất chúng. Đại tông sư đang bắt chặt tu luyện điều tức, lần trước đối với huyền thần bị thương thế đã tốt thất thất bát bát, ngay vào lúc này, một tràng tiếng gõ cửa bỗng nhiên vang lên. Đi vào. Đầu dương đại tông sư bị cái này một tràng tiếng gõ cửa nơi quấy dậy, sau khi mở mắt, lên tiếng mở miệng nói. Đại tông sư. Một đạo thân ảnh từ nơi cửa hiện lên, xem thấy người tới. Đại Tông Sư trên mặt thoáng qua một vẻ kinh ngạc. Ngươi không phải ở di tích thượng cổ bên trong luyện binh đó sao? Làm sao một người trở về? Thấy được Lưu Kiệt, Đại Tông Sư trên mặt rõ ràng thoáng qua vẻ nghi hoặc, lên tiếng mở miệng hỏi. Dựa theo liên minh làm ra quyết định, Lưu Kiệt lúc này quả thật không nên ở chỗ này. Bên kia đã toàn quyền giao cho Niếp Duyên bọn họ những người đó phụ trách, ta lần này trở về, là có chuyện muốn thỉnh giáo ngài. Một đường bay trở về Bắc Kinh trụ sở chính, Lưu Kiệt cũng không có làm nhiều dừng lại. Đi thẳng tới Đại Tông Sư nơi này, chuẩn bị nghe tin một phen. Lúc này, Lưu Kiệt liền đem mình ở thảo nguyên giới di tích thượng cổ bên trong sự tình phát sinh toàn bộ nói cho cho Đại Tông Sư, đã biết được mình thành là Sa thành giới quy luật chúa tể liên minh cao tầng, chuyện này vậy không cần thiết lại đi giấu giếm cái gì. Dĩ nhiên, liên quan tới quy luật chi khéo léo sự việc, Lưu Kiệt cũng là toàn bộ cho biết, sau khi nghe xong, Đại Tông Sư rõ ràng trở nên có chút tiến lặng. Chương 623, Ngoại địch xuất hiện không nghĩ tới ngày đó bí thược đối với trái đất thay đổi, lại đã phát triển đến nơi này đầy đất bước, chính là không biết những thứ khác gì tích thượng cổ bên trong quân đoàn, sẽ sẽ không gặp phải và người như nhau như vậy gặp ỡ, nếu quả thật là như vậy nói, sợ rằng lại phải có chút phiền thoái. Nghe xong lưu kiệt giải thích sau đó, thân là liên minh cao tầng đại tông sư thời gian đầu tiên nghĩ tới dĩ nhiên là thủ hạ liên minh chiến sĩ An Nguy, hôm nay trái đất đang đứng ở ngoại địch xâm lấn tình cảnh, những thứ này đều là trái đất tương lai hy vọng Những chiến sĩ này an nguy tự nhiên cũng chỉ quan hệ đến an nguy của địa cầu. Cái này ngược lại không cần lo lắng, những quân đoàn khác hẳn không có gặp phải như vậy sự việc, nhắc tới chúng ta quân đoàn thứ bảy vận khí còn thật không phải là giống vậy tốt, khá tốt đã giải quyết. Liệu Kiệt lắc đầu một cái, đem tần Uyên nguyên thoại đầu đôi gốc ngọn nói cho đại tông sư. Nơi đó trừ quy luật minh văn sau đó, đã không có có thể quá hấp dẫn đồ ta, ta lần này trước thời hạn đi ra, là muốn hỏi ngươi về vượt qua lĩnh vực sự việc, ở cấp 9 nán lại lâu như vậy cũng là thời điểm nên có một ít đột phá. Lưu Kiệt mở miệng, đem mình ý tưởng nói ra, đây cũng là hắn lần này trở về mục đích chủ yếu.